chương sáu trăm sáu mươi chín chứng nhãn pháp một một chương sáu trăm sáu mươi chín chứng, chứng nhãn pháp một một chương sáu trăm sáu mươi chín chứng, chứng nhãn pháp tiểu nữ h à i đưa tay muốn ôm cao kiêm nàng thật to trong mắt cũng chỉ có cao kiêm một bên vũ em đều nhìn lên người đứa nhỏ này từ nhỏ cùng ai cũng không thân cận bất luận là mẹ ruột hay là nàng cái này vũ em bao quát phụ thân nàng t ỷ t ỷ nàng một đám thân hữu nàng đều là hở hứng lạnh l é o người khác đều nói đứa nhỏ này trời sinh liền mang theo cỗ thanh lãnh có thiên khí chu thanh đối với tiểu nữ nhi này cũng yêu thương vô cùng coi như chân bảo nhũ mẫu còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nữ hải chủ động thân cận người khác hay là một cái chưa từng thấy mặt người xa lạ cao khiêm biết đây là chu dục tú túc tuệ chưa diện đối với hắn sinh ra cảm ứng mới có dạng này thân cận cử động đây cũng là hai người duyên phận không có tận nên như vậy cao khiêm ôm lấy tiểu nữ hải hắn vừa cười vừa nói nhiều năm không gặp ngươi ngược lại là trở nên đáng yêu tiểu nữ hải có chút nghe không hiểu cao khiêm lời nói nàng liền ngơ ngác nhìn xem cao khiêm hai cái tay nhỏ nắm chắc cao khiêm quần áo cao khiêm cười đến càng vui vẻ hơn hắn xoa bóp tiểu nữ hải chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn không cần sợ vi sư sẽ bồi tiếp ngươi hắn lại có chút cảm khái nói ra lần trước bỏ qua lần này ta có thể tận mắt chứng kiến của người phát triển tiểu nữ hải cũng không biết cao khiêm nói cái gì nhưng nàng đã cảm thấy cao khiêm thân cận vẫn đối với cao khiêm cười một đôi mắt to đều cười thành hình loan nguyện cao khiêm ôm tiểu nữ hải hướng ra phía ngoài liền đi nhũ mẫu dọa đến vội vàng kêu to lẽ làm gì mau đưa nhị tiểu thư bùng xuống lo lắng nhũ mẫu thanh â m càng làm càng lớn cao khiêm t h ấ p giọng nói ra vị đại tỷ này thỉnh an tính một chút cao khiêm tu bi hiện tại không nói ngôn xuất phát ủ y nhưng cũng không kém là bao nhiêu đối đầu một người bình thường dù là không cách dùng thuật cũng đủ để làm yên lòng đối phương phiến phức đ ạ i t ỷ dẫn đường đi gặp lao gia các ngươi cao k i ê m phải đi gặp chu t h a n h t i ể u nữ hải này tuy là chu dục tú truyền thế dù sao cũng là đối phương nữ nhi mà lại chu dục tú hiện tại quá nhỏ cái gì cũng đều không hiểu lại là cái tiểu nữ hải hắn cũng rất không có khả năng mang theo nàng chạy khắp nơi tổng hợp cân nhắc hay là trước hết để cho chu dục tú đợi tại chu g i a vũ em nhìn như địa vị hèn m ọ n kỳ thật tại hậu viện vị trí rất trọng yếu đối với chu thanh làm việc và nghỉ ngơi thói quen biết sơ lược có vũ em dẫn đường cao k i ê m tại hậu viện một gian trong thư phòng gặp được chu thanh chu thanh là thương nhân thư phòng cũng không phải là dùng để đọc sách mà là thả rất nhiều sổ sách hắn nhàn hạ vô sự thời điểm l i ề n sẽ cầm lấy sổ sách đọc qua tới hào hứng sẽ còn cầm lấy bản tính đối với sổ sách với hắn mà nói cái này so cái gì đọc sách vẽ tranh có ý tứ nhiều đương nhiên đây là hắn tư nhân thư phòng tuyệt sẽ không mang theo ngoại nhân tiền đến chu thanh nghe được vũ em gõ cửa còn tưởng rằng tiểu nữ nhi đã xảy ra chuyện gì vội vàng để vũ em tiền đến kết quả cao k i ê m ôm nữ nhi của hắn đi theo vũ em phía sau tiền đến chu thanh lập tức sắc mặt có chút khó coi hắn đối với tiểu nữ nhi này đặc biệt yêu thích bị một ngoại nhân như thế ôm vậy được sự tình gì hắn trừng mắt nhìn vũ em nhưng cũng không nhiều lời cái gì hắn cũng biết vị này đạo nhân tuổi trẻ hơi có chút năng lực không phải vũ em có thể ngăn cản chu thanh đứng người lên mặt lạnh lấy nói đạo trưởng đây là ý gì cao k i ê m mỉm cười chu lão ra không cần lo ngại bần đạo cùng đứa nhỏ này hợp ý nguyện ý thu nàng làm đồ chu thanh sắc mặt hơi chậm c h ỉ ít cao k i ê m không có á c ý gì hắn nói ra ngọc nhi quá nhỏ đạo trưởng chính là muốn thu đồ đệ cũng muốn đợi nàng sau trưởng thành lại nói chu thanh đến cùng là thương nhân mặc dù nhà mình thế lực cường đại cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội với người hắn không nói cái gì nam nữ khác nhau loại hình lời nói chỉ là nói thác hải tử niên kỷ quá nhỏ trước tiên đem cao khiêm hồ l ợ qua có chuyện gì c h ờ thêm cái mười năm lại nói nếu thật là cao khiêm không hiểu chuyện hắn to như vậy gia nghiệp cũng không phải do lớn thổi tới tự có thủ đoạn của hắn cao khiêm minh bạch chu thanh tính toán hắn vừa cười vừa nói chu lão gia nói chính là nàng đích sắc quá nhỏ đợi thêm hai năm có thể biết chữ thông văn hiểu rõ đạo lý mới tốt học nghệ cao khiêm đối với chu thanh nói ra không dối gạt chu lão gia nàng này là ta ở kiếp trước đệ tử tại cái này hồng trần khổ h ả i lại có thể trùng p h ù n g cũng là thiên mệnh cơ duyên tha thứ bần đạo khinh thường nàng này nắm thiên địa linh khí mà sinh về sau liền gọi dục tú tốt cái gọi là trung linh dục tú không ngoài như vậy chu thanh thần sắc có chút phức tạp cái này trẻ tuổi đạo nhân thật đúng là làm càn muốn làm nữ nhi của hắn lao sư không nói còn mạnh hơn đi cho đặt tên danh cự cũng không phải tùy ý lên chỉ có t r í thân trưởng đổi mới, mới có thể cho tiểu bối đặt tên cao khiêm trực tiếp vượt qua hắn người phụ thân này liền cho hắn nữ nhi đặt tên cũng có chút không đem hắn coi ra gì chu thanh cũng muốn thừa nhận d i ụ tú đích thật là danh tự tốt hắn do dự một chút nói ra đây không phải bếp nhỏ ta muốn cân nhắc một chút ta biết nhà ngươi có cao nhân t ò a c h ấ n cao khiêm lạnh nhạt nói ra ta không sẽ cùng vị này xung đột cũng sẽ không can thiệp chuyện của nhà ngươi cùng ta mà nói chỉ có tên đệ tử này trọng yếu nhất mặt khác không quan trọng gì chu thanh hơi kinh hãi trong nhà hắn có cao nhân t ò a c h ấ n chỉ là dấu phi thường sâu không phải đại sự vị cao nhân này cũng sẽ không ra tay không nghĩ tới bị cao khiêm một chút khám phá cái này trẻ tuổi đạo nhân thật là có chút bản sự chu thanh trần trờ không nói gì hắn không tín nhiệm cao khiêm lại không muốn cùng đối phương trở mặt trong lúc nhất thời thế mà không biết nên làm sao đáp lại mới tốt cao khiêm đem chu giục tú đưa cho chu thành chu l á o gia nếu không phản đối việc này liền nói rõ chu l á o gia ngươi bận điệu t a đi trước một bước hắn nói xong chắp tay thi lễ đột nhiên rời đi tiểu nữ hải lại không nỡ cao khiêm nàng giang hai tay ra đối với cao khiêm bóng lưng h o a h o a tê u to ôm một cái ôm một cái chu thanh cũng có chút bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình quên ữ cô nàng này ai cũng không thân làm sao đối với một ngoại nhân như thế ưa thích thật chẳng lẽ giống cao khiêm nói là hắn ở kiếp trước đệ tử bất quá loại đạo này nhân phương sĩ thinh thông các loại pháp thuật hẳn là tại hắn khuê nữ trên thân dùng pháp thuật gì mới khiến cho tiểu hải t ử như thế đ ưa thích đối phương cho nên đối phương có lẽ chính là dùng hắn khuê nữ làm lý do muốn tiếp cận hắn không biết cất g i ấ u mưu đồ gì chu thanh càng nghĩ càng bất an hắn cảm thấy không có khả năng bị động như vậy trở lấy ô m lấy tiểu nữ nhi chu thanh vội vàng đến hậu chạy chỗ sâu một tòa b i ệ t viện viện này ở vào hậu viện nơi hẻo lánh dị thường thanh lũ phong bế sân nhỏ chính phòng là một tòa p h ụ n đường bên trong thờ phụng thiên thủ quan â m đại sĩ thuần đông tượng nặng k i n quang lòng lánh quan âm đại sĩ hai con ngươi cột xuống mặt mũi tràn đầy thương x ó t c h i sắc phía sau thiên thủ tượng trưng cho quan âm đại sĩ vô lượng thần thông trên bàn thờ trong lư hương hơi khói bốc hơi lại để cho phật đường nhiều hai điểm thần bí không minh một vị tổ y nữ tử xếp bằng ở bồ đoàn là tay cầm bạch ngọc chẳng hạn thần sắc bình thản lạnh nhạt tổ y nữ tử nhìn hơn bốn mươi tuổi mặt m à y v ằ n g chính cùng quan âm đại sĩ tượng thần lại có mấy phần rất giống chỗ chu thanh xa xa liền không người thi lễ đệ tử chu thanh bái kiến đại sư chương sáu trăm sáu mươi chín chứng nhãn pháp một hai chương sáu trăm sáu mươi chín chứng nhãn pháp Hai, hơn mười năm trước hắn ngẫu nhiên một lần kỳ nộ g làm quen vị này thủy n g u y ệ t đại sư chu thanh cũng không biết vị này xuất thân lai lịch chỉ biết là nàng thờ phụ quan âm đại sĩ giữ nghiêm giới luật nôn hành cử chỉ đoàn trang nhã nhặn một phái cao nhân phong phạm từ khi có vị này thủy n g u y ệ t đại sư trợ rút bọn hắn chu gia phong sinh thủy lên sinh ý càng làm càng lớn cùng hắn đối nghịch đối thủ lịch nhân cuối cùng sẽ không hiểu thấu không may xảy ra chuyện không cần thời gian mười năm chu gia đã góp n h ặ tước vạn tài phú trở thành bích ngọc thành có thể đếm được trên đầu ngón tay hào môn chu thanh biết đây hết thể đều là bắt nguồn từ thủy nguyện đại sư trợ r ú ú t hàn đ ố i với thủy nguyện đại sư tự nhiên là dị thường cung kính gặp được đại sư đều muốn hướng vị này thỉnh giáo hôm nay cao khiêm sự tỉnh nhìn như không lớn lại phi thường trọng yếu thủy nguyện đại sư từ từ mở to mắt chu lão ra không cần đa lễ mời ngồi vị thủy nguyện đại sư lạnh nhạt như nước ánh mắt vất qua chu thanh đã cảm thấy toàn thân có chút lạnh leo trong lòng của hắn cái tia cố táo khí đều tiêu tán người cũng tỉnh táo lại chu thanh không dám ngồi xuống hắn đứng tại đó nói ra đại sư hôm nay có cái đạo nhân đột nhiên muốn thu ngọc nhi làm đồ đệ hắn tự xưng ngọc nhi là hắn kiếp trước đệ tử ngọc nhi đối với hắn cũng phi thường thân cận sự tình k ỳ bậc đệ tử đối phương dùng yêu pháp gì chuyên tới để thỉnh giáo đại sư a t h ủ y n g u y ệ t đại sư lộ ra vẻ ngoài ý muốn nàng đứng dậy đi vào chu thanh bên người nhìn xem tiểu nữ hải tiểu nữ hải mắt nhìn t h ủ y n g u y ệ t đại sư liền đem đầu thay đổi đi qua hiển nhiên đối với t h ủ y n g u y ệ t đại sư không có chút hứng thú nào chu thanh có chút xấu hổ cười làm lành hài tử quá nhỏ không hiểu chuyện cùng ai cũng đều không thân cận chỉ là như vậy đối với thùy nguyện đại sư ít nhiều có chút vô lễ thùy nguyện đại sư mịt cười nàng đương nhiên sẽ không để ý một cái ba tuổi tiểu hải từ thái độ nàng đưa tay méo nhéo, nhéo tiểu nữ hài gương mặt nàng trên đầu ngón tay kim quang c h ấ p động tại nữ hài trên mi tâm lưu lại một cái vạn chữ phủ cái này màu vàng vạn chữ phủ rất nhanh lại sâu sắc chui vào tiểu nữ hài mi tâm chỗ sâu ở bề ngoài đang nhìn không đến một tia dị thường thùy n g u y ệ t đại sư nhìn thấy tiểu nữ hài cũng không có bất kỳ bất an gì dị thường phản ứng nàng đối với chu thanh nói ra ta cho nàng dùng bàn nhược tâm c h ú có thể bảo vệ nàng thể xác tinh thần chống cự ngoại tà xâm lấn nhìn nàng bộ dáng cũng không có bất luận cái gì không ổn thế gian pháp thuật có ngàn loại bất luận loại nào pháp thuật muốn mê hoặc nhân tâm đều muốn từ thể xác tinh thần hai phương diện vào tay bàn nhược tâm chú có thể tỉnh hóa thể xác tinh thần chống tự ngoại tả nếu thật là tiểu nữ hải c h ú n g một loại nào đó pháp thuật coi như giải không xong cũng nhất định sẽ sinh ra phản ứng dị thường nếu không phản ứng chút nào đã nói lên tiểu nữ hải không có vấn đề đương nhiên cũng có thể là đối phương pháp thuật quá cao nàng bàn nhược tâm chú không phá hết nếu thực như thế cái kia chứng minh thực lực đối phương thắng qua nàng gấp mười lần cũng không có gì có thể nói chu thanh nghe được thủy nguyện đại sư nói như vậy hắn cũng nhẹ nhàng thở ra hắn chuyển lại hỏi đại sư đạo nhân này nhất định phải thu ngọc nhi làm đồ đ ệ hẳn là có mưu đồ nào đó t h ủ y n g u y ệ t đại sư trầm âm bên dưới nói ra cũng được ngươi ngày mai dẫn hắn tới gặp ta chu thanh đại hỷ hán vội vàng không người thi lễ đà tạ đại sư t h ủ y n g u y ệ t đại sư có chút nghiêng người c h ắ p tay trước ngược hoàn lễ một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến từ phật đường trở về chu thanh tâm tình rất tốt có thủy n g u y ệ t đại sư xuất thủ bất luận cao khiêm có âm mưu gì tính toán đều có thể tùy tiện giải quyết nhiều năm như vậy thủy nguyện đại sư luôn có thể nhẹ nhõm giải quyết các loại vấn đề đại đa số thời điểm nàng thậm chí căn bản không cần lộ diện trong lúc bất chi bất giác liền đã cải biến đại cục loại thần thông này để chu thanh đặc biệt tính nệ hắn ở trong sách nhìn thấy một câu người thiện chiến không hiền hách chi công hắn rất tán thành chân chính biết đánh trận người sẽ làm tốt các loại chuẩn bị thường thường địch nhân còn không có độc tủ h liền đã được giải quyết cái này giống danh y một dạng tại bệnh nhân mới bệnh thời điểm liền đi rơi bệnh căn đợi đến bệnh nhân sắp chết lại cứu chữa đã rơi xuống tầm đường chu thanh trở lại hậu t r ạ c còn đem chuyện này cùng đại nữ nhi chu ngọc hoa nói một lần đạo nhân này thật sự là h o a n đường lại để cho thu ngọc nhi làm đồ đệ Ta ta nhìn hắn là lòng dạ khó lượng, dình mò nhà ta sản nghiệp. khó là mò dạ chu t h a ngọc h đối đ với cao Khiêm loại Cao này n tự ộ đưa đoạn. cửa Cao ba tới rất mắt, thích thủ tuổi tiểu hài tử tiếp cận hắn, thật sự là ti tiện Khiêm việc Lại hài chứng cũng cận Chu hắn không hắn, muốn dùng làm là sự sỉ. hoa lại có chút n g o à i ý m u ố n nàng đối với cao khiêm ấn tượng rất tốt đạo nhân này phong thần tuấn giật khí độ vô cùng tăng minh không nói là nhân gian tiên nhân cũng là hữu đạo chi sĩ làm sao ra loại chuyện này chu ngọc hoa suy nghĩ một chút nói ra ta nhìn cao k i ê m không giống người xấu phụ thân cũng không cần đối với hắn có quá nhiều thành kiến nàng còn nói thêm dù sao có thủy n g u y ệ t đại sư tại nàng lão nhân gia nhất định có thể phân rõ tốt xấu đây là tự nhiên chu thanh đối với thủy n g u y ệ t đại sư dị thường tín nhiệm hắn nói ra đại sư mắt sáng như bước cái gì đều không thể gạt được nàng lão nhân, nhân gia hắn đột nhiên lại nghĩ đến bạch ngọc sinh nói ra cao khiêm là bạch ngọc sinh lão sư hắn làm như vậy có phải hay không muốn giúp bạch ngọc sinh à? phụ thân đều nói rồi thiên châu làm mối bạch ngọc sinh được lấy không được thiên châu làm cái gì cũng vô dụng chu ngọc hoa nói lên cái tâm tình này cũng có chút phức tạp thiên châu làm mối đã tại bích ngọc thành chuyện g a có thể nói là phụ nữ trẻ em đều biết chuyện này đến cùng là sẽ trở thành c a t ụ n g hay là sẽ trở thành trò cười đều xem sự tỉnh sau cùng kết cục nếu là cầm tới thiên châu là tên ăn mày vậy nàng thực sẽ trở thành trò cười cả một đời đều không ngóc đầu lên được chu ngọc hoa hiện tại cũng có chút hối hận lúc trước còn không bằng t u y ể n bạch ngọc sinh mặc dù không phải rất ưa thích chí ít đ ố i phương tướng mạo tuân tú lại có một thân bản lĩnh hay là nàng bị h ô n phu nếu là bạch ngọc sinh lấy không được thiên châu nhà nàng cũng tránh không được muốn bị cài lên bội b ạ c động đ e danh tuyệt đại đa số người đều thích xem người khác không may nhất là bọn hắn chu gia, gia tài bạc triệu tại bích ngọc thành là có thể đếm được trên đầu ngón tay h à môn không biết có bao nhiêu người chờ lấy xem bọn hắn chu ra trò cười chỉ là việc đã đến nước này nàng nhưng cũng không tốt lại nói cái gì chu thanh đối với cái này lại không quá để ý làm thương nhân trọng yếu nhất chính là danh khí thiên châu làm mối để chu ra thanh danh phóng đại loại này vô hình lực ảnh hưởng kỳ thật phi thường trọng yếu hiện tại thuộc hạ r a ngoài làm ăn chỉ cần báo lên chu ra danh hảo ai dám không nể mặt mũi chính là vô c h i nông dân lần này đều biết hắn chu ra đại danh mặc dù không ai dạy qua hắn nhưng này chu thanh cũng rất biết được như thế nào dựa thế m ư lực đối với cử động lần này chu thanh trong lòng nhưng thật ra là có chút đắc ý chỉ là dùng nữ nhi trung thân đại sự làm thẻ đánh bạc cuối cùng có chút có lỗi với chu ngọc hoa hắn cũng không dễ làm lấy nữ nhi khoe khoang việc buôn bán của mình trải qua ngày thứ hai chu thanh tự mình đi bãi phòng cao kiêm hắn cũng không có dầu diếm trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến dẫn ta đi gặp một người cao kiêm đã sớm phát hiện chu gia hậu trạch có vị cao nhân đương nhiên cùng hắn so còn kém rất nhiều rất nhiều đ ặ t ở bích ngọc thành đó là đương nhiên là đ ỉ n h cấp tường giả đến một bước này đã thực sự tiếp xúc đến giới này lực lượng ảo diệu Bất luận là h ọ chương p á p hay h là sáu trăm sáu mươi chín chứng nhan pháp hai một chương sáu trăm sáu mươi chín chứng nhan pháp hai một cứ thế mãi đối với chu gia có thể chưa chắc là chuyện gì tốt từ một phương diện khác tới nói chu gia cũng chịu đối phương thật to chỗ tốt chỉ là chu gia cũng không biết những chỗ tốt này lại giới cao kiêm đối với mấy cái này việc vật cũng không thèm để ý chu gia hưng vong thành bại cùng hắn có quan hệ gì đi vào giới này không bao lâu h ắ n liền đã phát hiện giới này chân tướng ân cái này tám ngày giới một trong quá hoàng tiên phía trên có bát trọng thiên giới bát trọng thiên giới phía trên có đại la thiên thống ngự chư thiên tại các loại trong ghi đi chép điểm này đều phi thường thống nhất bao quát tứ tượng thiên các loại ghi chép cũng đều nói có thất trọng thiên giới cùng tứ tượng thiên đạt song song chỉ là cụ thể đến những ngày này giới danh s ư n g liền hoàn toàn khác biệt liên quan tới những ngày này giới miêu tả cũng là thiên kỳ bách k h á i cái gì thuyết pháp đều có cao k i ê m cho nên có thể đánh giá ra nơi này cũng là một tòa thiên giới cũng là bởi vì nơi này lực lượng t ầ m cấp cùng tứ tượng thiên một dạng chỉ là pháp tắc càng rộng rãi hơn ở thiên giới bên ngoài hắn đều có thể ẩn ẩn cảm ứng được thời không thiên luân uy n ă n g kinh khủng may mắn mà có có chữ thiên môn hắn có thể vòng qua thời không thiên luân tiến v à o giới này có phán đoán này cao k i ê m lúc này mới sẽ lần theo một điểm kia vi diệu liên hệ tìm tới chuyện kiếp chu dục tú chu dục tú tất nhiên là tại thời không trong thiên luân đánh mất n g ụ thân cũng đánh mất ký ức chỉ để lại tối tiên thiên thần hồn bản nguyên tại trong p ư ơ n g thế giới này không biết chuyển sinh bao nhiêu lần chu dục tú tiên thiên linh tính đều bị phong bế hơn phân nữa may mắn còn bảo lưu lại một chút linh tính có thể cảm ứng được trên người hắn k h í tức giới này p h á p tác rộng rãi để cao khiêm thấy được đột phá cực hạ n khả năng vừa tìm được chu dục tú càng không thể đi mọi thứ có lợi có hại p h á p tác rộng rãi nhưng cũng mang ý nghĩa giới này cường giả lực lượng sẽ không nhận bao nhiêu hạn chế lực lượng sẽ cường đại hơn càng thần diệu hơn có dò. cao khiêm mặc dù tự tin lại biết hắn cùng giới này cường giả đỉnh cấp có không ít t r i n h lệch đối với bạch ngọc sinh dạng này tiên mệnh tri tử hắn cũng không nguyện ý nhiễm nhân quả chu gia vị cao nhân này khẳng định có sư thừa lai lịch nếu không có chu d ụ tú cao k i ê m cũng không hứng thú cùng đối phương đối mặt cao k i ê m đi theo chu thanh đi vào vắng vẻ phần đường mới tiến sân nhỏ liền thấy nhắm mắt ngồi ngay ngắn thủy n g u y ệ t đại sư giới này tu giả phân ra bốn cái đại cảnh giới luyện tinh hoa khí đây là phàm nhân cực hạn bất luận tu luyện như thế nào đều trên cơ thể người lực lượng hạn chế bên trong cấp độ này pháp thuật phần lớn là chướng nhãn pháp loại hình mặc dù nhìn xem dọn người trên thực tế cũng sẽ không lớn bao nhiêu bi lực đến luyện khí hóa thần liền chân chính đạt đến siêu phàm cảnh giới có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng tựa như bạch ngọc sinh luyện trạm long kiếm quyết đột phá đến luyện khí hóa thần cấp độ liền có thể ngự kiếm phi t i ê n có mấy phần kiếm tiên phong thái luyện khí hóa thần cảnh giới này hạn mức cao nhất cùng hạn cuối kém đặc biệt nhiều vị này thủy n g u y ệ t đại sư cũng là luyện khí hóa thần cũng đã đứng tại cảnh giới này trên đ ỉ n h phong đồng dạng cảnh giới bạch ngọc sinh mười cái cộng lại cũng đấu không lại thủy n g u y ệ t cao kiêm đem thủy n g u y ệ t nội tình nhìn cái rõ ràng ngoài mặt vẫn là phi thường khắc khí b ầ n đạo cao kiêm gặp qua thủy nguyện đại sư thủy nguyện đại sư cũng không có k i n h thưởng nàng đứng người lên chắp tay trước n g ư c hòn lễ nàng mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát vần nhi tịnh tiên trai thủy nguyện gặp qua đạo hưu thủy nguyện đại sư lạnh nhạt mỉm cười nói, không biết đạo hưu từ đâu mà đến nàng hỏi là cao khiêm xuất thân lai lịch không phải hỏi thăm hắn từ chỗ nào cái phương hướng tới ở trong đó môn đạo bi củ cao khiêm đương nhiên hiểu hắn nói ra hổ thẹn ta bất quá là tản ra người tự học học đạo không có gì môn hộ truyền thừa nghe được cao khiêm nói như vậy thủy n g u y ệ t đại sư có chút kinh ngạc cao khiêm một thân khí tức công chính bình thẳng lại hòa hợp tự tại nàng đều nhìn không thấu sâu cạn có biết đối phương cũng không phải là kẻ vỡ vẩn dạng này đạo nhân thế mà không có truyền thừa lai lịch môn hộ sư thừa ý nghĩa trai lớn cao khiêm có thể không nói lại không thể đối với chuyện như thế này nói、láo. nói cái gì t á m nhân hoặc là hoàn toàn chính xác không có xuất thân hoặc là chính là bị khu trục ra cửa hộ thùy n g u y ệ t đại sư có chút đoán không được cao khiêm lai lịch mặc dù nhìn cao khiêm bộ dáng cũng không phải là tà man g o ạ i đạo nàng cũng nhiều hai điểm cẩn thận cao đạo hữu nghe nói ngài cùng chu lão gia tiểu nữ nhi có kiếp trước duyên phận không biết có gì thuyết pháp người sẽ đầu thai chuyển thế đây thật ra là phật môn thuyết pháp thùy n g u y ệ t đại sư rất rõ ràng đại đa số sinh linh thần hồn yếu đuối thân thể diệt vong sau một chút tiên thiên linh tính cũng theo đó diệt vong tuyệt đại đa số người đều không có cơ hội chuyển thế chúng sinh chỉ có một ít có tuyệt đại trí tuệ năng lực cường giả hoặc là có cực lớn cơ duyên mới có thể chuyển thế trung sinh chỉ là như vậy chuyển thế trung sinh tất nhiên sẽ không tại giấc mộng t h a n h é n không có nghịch thiên cơ duyên cả một đời đều khó có khả năng tỉnh lộ kiếp trước trí tuệ phật môn đến là có một tông môn trong đó đại năng không ngừng chuyển thế trung sinh tại trong hồng trần tích lũy trí tuệ năng lực bọn hắn cũng có đặc thù p h á p môn có thể tìm tới chuyển thế trung sinh cường giả nhưng là thiên hạ mặc dù lớn cũng chỉ có tông này có một kiện thật khí mới có thể tìm được chuyển thế trung sinh người coi như tiểu nữ hài kia thật sự là cao khiêm đệ tử hắn lại là dựa vào cái gì tìm tới tên đệ tử này thùy n g u y ệ t đại sư đối với cái này rất hoài nghi mặt khác nàng cũng không muốn c h u gia lại nhiều cái tu giả nhất là cao khiêm tu vì cao thâm mặt chắc hắn đợi tại c h u giả bằng thêm vô số biến số cao khiêm mỉm cười đáp nàng là chuyển thế trùng sinh ta lại không phải muốn tìm đến nàng tự nhiên không khó thùy n g u y ệ t đại sư lại là giật mình thấy thế nào cao khiêm cũng liền ba mươi tuổi không đến tu giả tuy có một chút trường sinh bất lao chi pháp có thể t u ế n g u y ệ t ma luyện sẽ ở tu giả trên thân lưu lại khó mà che giấu vết tích những năm kia giáng rất tu giả v ề n g o à i lại như thế nào tuổi trẻ cuối cùng không phải chân chính người trẻ tuổi ở trong đó khác nhau người bình thường nhìn t u n g ra cũng rất khó giấu giếm được tu giả thùy n g u y ệ t đại sư trầm mặc bên dưới nói ra còn không có thỉnh giáo đạo hưu bao nhiêu n i ê n k ỷ năm nay cũng sáu mươi ba đi cao khiêm thần hồn đã sống hơn một vần năm lứa tuổi cho hắn đều nhớ không rõ cụ thể số tuổi dựa theo cái này n ụ c thân tính toán cũng liền sáu mươi ra mặt tứ tượng tiên cùng giới này thời gian lại không cung cấp cao khiêm liền báo cái sáu mươi ba thùy nguyện đại sư chăm chú dò xét cao khiêm trên người đối phương không có bất kỳ cái gì t u ế nguyện bất tích hơn sáu mươi tuổi đối với tu giả t ô i nói hoàn toàn chính xác rất trẻ trung so với nàng niên kỷ còn nhỏ một chút chỉ là muốn bảo trì đến cao khiêm loại tinh lực này rồi rào tràn đầy sức sống trạng thái lại phi thường không thể tưởng tượng nổi một bên chu thanh càng khiếp sợ cái này trẻ tuổi đạo nhân thế mà niên kỷ so với hắn còn lớn hơn hắn phi thường cực kỳ hâm mộ nếu là cao khiêm không có nói lão đối phương thật đúng là có bản sự nếu như cao khiêm có thể dạy hắn hai tay để hắn phản lão còn thiếu thân thể cùng tinh thần trở về đến mười bảy mười tám trạng thái vậy liền quá tốt rồi chu thanh có loại này chờ mong đối với cao khiêm trở thành nữ nhi của hắn lao sư cũng liền không có như vậy mâu thuẫn chỉ là đã đến thủy n g u y ệ t đại sư nơi này chuyện này liền không tới phiên hắn làm chủ thủy n g u y ệ t đại sư vẫn cảm thấy cao khiêm không thể tin nàng hỏi tha thứ ta mạng muội nhưng lại không biết đạo h i ệ u như thế nào thanh xuân thường c h ú bất quá là luyện k h í phục đan không có gì y ế u quyết chương 669, c h ư ơ n g nhãn pháp hai hai chương 669, c h ư ơ n g nhãn pháp hai hai cao khiêm có thể thanh xuân thường c h ú nhưng thật ra là kim cương thần lực trải qua tuyển diệu để thể xác tinh thần viên mãn như một k h ô nguyện dính vào t t vết tích. Thủy g u y ệ t đại sư nghe chút liền biết cao khiêm thuận miệng nói lung tung hoàn toàn không có thành ý nàng khánh hữu mày nói ra đạo hữu ta kính trọng ngươi là người trong đồng đạo ngươi vì sao nói ngoài gà ta t cao khiêm trầm rãi nói ra thủy n g u y ệ t đại sư ngươi đạo ngã không hiểu đạo của ta ngươi cũng không hiểu cho nên ngươi đi ngươi đạo ta đi mặc ta đạo đại sư cần gì phải thật tình như thế t h ủ y n g u y ệ t đại sư cười l ạ n h đạo hữu t u y ế t pháp như vậy ta lại không thể đồng ý nàng cũng không muốn cùng cao k i ê m đa phí miệng lưỡi ta đóng cửa tu luyện nhiều năm cũng không biết tự thân tiến cảnh như thế nào hôm nay gặp được đạo hữu còn xin đạo hữu chỉ điểm m ộ t hai cao k i ê m chắc tay ta tài sơ học t i ệ n sao dám chỉ điểm đại sư t h ủ y n g u y ệ t đại sư cũng mặc kệ cao k i ê m nói thế nào tay nàng bắt p h á t quyết trong miệng t h ấ p t ụ n a m mô đại từ đại bi quan âm bồ tát tại t h ủ y n g u y ệ t tụng chú thời khắc trên người nàng linh quang chất động tại b ị phía sau ở n ẩ n hiện ra một tôn quan âm đại sĩ quan âm đại sĩ dội ra một bàn tay nhẹ nhàng ấn về phía cao k i ê m nàng động tác nhu hòa linh động nhìn tựa hồ không chút nào dùng sức thế nhưng là bàn tay nàng khé động liền đã đến cao k i ê m trước mặt đợi đến bàn tay nàng rơi xuống cao k i ê m cả người liền bị đập v ụ ở một bên chu thanh trong mắt cao khiêm tựa như là bị đánh nát lưu ly li, thân thể vỡ thành trăm ngàn khối trong suốt bóng loáng m ả n h vỡ một màn kia đã rung động lại phi thường xinh đẹp chu thanh cũng nhìn động không biết cao khiêm làm sao lại biến thành dạng này chẳng lẽ cao khiêm không phải cá nhân hắn còn không có nghĩ rõ ràng liền thấy vỡ vụn trăm ngàn khối như lưu ly li m ả n h vỡ trong nháy mắt liền hóa thành từng cái cao khiêm phật đường kỳ thật không nhỏ đủ để dung nạp hơn trăm người ở đây quỷ lệ dập đầu trăm ngàn cái cao k i ê m cùng một chỗ xuất hiện lại đem phật đường chen lấn tràn tràn đầy đầy bao quát trong h u ệ n cũng đầy là cao k i ê m chu thanh phóng nhãn nhìn sang khắp nơi đều là cao khiêm khuôn mặt anh tuấn kia những n à y cao khiêm cũng đều là mặt bị cười biểu lộ ôn hòa chỉ là trăm ngàn cái giống nhau như lúc người giống nhau như lúc biểu lộ đối phương chính là cười đến lại ôn hòa một m ả n kia cũng dị thường kinh dị chu thanh liền bị bị hù hồn đều muốn tản hắn muốn gọi lại gọi không lên tìm đến thậm chí muốn bất tỉnh đi đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trăm ngàn cái cao khiêm chen ở trước mặt hắn chu lão ra không cần sợ bất quá là nho nhỏ phát thuật nhìn thấy chu thanh dọa đến muốn chết cao khiêm t ậ n miệm an ủi trăm ngàn cái cao khiêm cùng một chỗ nói chuyện thanh âm kia mặc dù không cao lại trồng chất hình thành to lớn tiếng ẩm chấn động đến chu thanh trái tim đều muốn nổ tung bị từng cái cao khiêm bao bọc vây quanh thủy nguyện đại sư cũng là s ắ t mặt nghiêm túc nàng thi triển tiên h thủ quan â m bí thuật vốn là muốn mau chóng giải quyết cao khiêm mặc dù mọi người chỉ là khoe miệng nếu độc thủ thủy nguyện đương nhiên sẽ không k h á c h khí nàng không chút do dự thi triển mạnh nhất bí thuật tiên h thủ quan â m phát tướng thủy nguyện đại sư làm sao đều không có nghĩ đến dưới một trường đi thế mà v ô ra trăm ngàn cái cao khiêm nàng biết đây là h u y thuật có thể nàng thôi phát tuyệt nhãn thế mà cũng tìm không thấy cao khiêm chân thân mỗi một cái cao khiêm đều chân thật bất hư nó khí tức pháp lực đều giống nhau như lúc hoàn toàn nhìn không r a khác nhau chút nào h u y ê n thuật đạt tới loại cảnh giới này liền thật rất đáng sợ t h ủ y n g u y ệ t đại sư đối với chu thanh nói ra bất quá là t r ư ớ n g nhãn pháp chu lão gia không cần kinh hoàng cao k i ê m thế mà gật đầu biểu thị đồng ý chỉ là tiểu thuật đ e u xấu hán chuyển lại tán dương t h ủ y n g u y ệ t đại sư thiên thủ quan âm thần diệu tuyệt luân thật sự là phật pháp vô biên để cho ta mở rộng tầm mắt t h ủ y n g u y ệ t đại sư trên mặt bất động thanh sắc trong lòng cũng rất khó chịu cao k i ê m khen giống như rất thành khẩn có thể nàng không phá được đối phương viễn thuật dạng này khích lệ càng giống là cười đạo t h ủ y n g u y ệ t đại sư còn có trí bảo có thể đem thiên thủ quan âm pháp tướng hoàn toàn t h ô i phát đi ra muốn diệt cái này trăm ngàn cái cao khiêm cũng không tính rất khó khăn chỉ là dạng này thật có thể giết chết cao khiêm t h ủ y n g u y ệ t đại sư không có bất kỳ cái gì nắm chắc dưới loại tình huống này nàng cũng không dám hoàn toàn cùng cao khiêm v h mặt nàng nói ra đạo hữu thần thông còn g đại ta xa xa không k ị m lại là ta bêu xấu nói t h ủ y n g u y ệ t đại sư thu hồi thiên thủ quan âm pháp tướng nàng đối với cao k i ê m thật sâu chắp tay trước ngực đối đầu lần này là ta có mắt không trỏng b ạ phạm cao nhân còn xin đạo hữu đừng nên trách cao k i ê m g ậ t gật đầu đại sư nói quá lời bất quá là luận bản pháp thuật sao có thể nói mạo phạm thiên thủ quan âm uy nghiêm thần thánh ta rất là kính phục đang thuyết khách nói n h ạ m phương diện này cao k i ê m luôn luôn là cao thủ thùy nguyệt rõ ràng thua một chiêu bị cao k i ê m như thế thổi phồng trong lòng c h ỉ cảm thấy phi thường xấu hổ hết lần này tới lần khác cao k i ê m nói lại như vậy thành t h ẩ n nàng đều không biết đối phương là cố ý trào phúng hay là thật tại lấy lòng nàng thùy nguyệt đại sư không muốn nói thêm những này nàng đối với chu thanh nói ra cao k i ê m đạo hữu thần thông vô lượng sẽ không ham nhà ngươi một chút của cải hắn nếu nhìn chúng ngọc nhi đó là ngọc nhi phúc d u ê n nàng truyền lại đối cao khiêm nói ra đạo h ư u hạ thủ lưu t ì n h ta rất là cảm kích nói thật sâu chắc tay trước ngực thi lễ cao khiêm nhìn thấy thủy n g u y ệ t đại sư như vậy tất h thời cũng không có lại cùng đối phương so đo hắn đã trải qua nhiều như vậy tính tình cũng bình hòa rất nhiều không đến mức vì chút ít sự t ì n h liền muốn đối phương mệnh về phần thủy n g u y ệ t đại sư cùng chu ra sự t ì n h hắn cũng không quá để ý từ phật đường đi ra chu thanh đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lộ ra có chút chật vật hắn đi theo cao khiêm bên người liên tục chịu nhận lỗi cao khiêm an ủi chu láo ra ta chỉ là thu đồ đệ cũng không khác ý ngươi không nên nghị quá nhiều thứ này về sau còn muốn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn đạo trường yên tâm ngài nói cái gì chính là cái đó tuyệt không dám tuân mệnh chu thanh suy nghĩ một chút còn nói thêm ta cái này đem bạch ngọc sinh mời về để hắn cùng ngọc hoa thành hôn trước đó nói tới thiên châu làm mối b ấ t quá là nhất thời cao hưng nói nói đùa đều là ta giản nên hồ đồ rồi chu thanh kiến thức cao khiêm lợi hại nghĩ đến hắn là bạch ngọc sinh lão sư vội vàng đổi giọng cao khiêm hắn đắc tội không nổi cũng chỉ có thể dùng sức định vợ dù sao bạch ngọc sinh cũng là nhân tài nữ nhi gả cho hắn cũng không mất mắt gì chu thanh làm đả thương người phần này mượn gió vẻ mang bản sự là rất cao minh ra mặt cũng đầy đủ dạy hắn không nghĩ tới chính là cao khiêm thế mà cự tuyệt đề nghị của hắn bạch ngọc sinh chỉ là ta đệ tử ký danh ta sẽ không can thiệp chuyện của hắn cao khiêm nói ra các ngươi chu ra cùng chuyện của hắn chính các ngươi xử lý không cần để ý ta hắn lại nhắc nhở chu thành chu lão ra nếu nói thiên châu là mối hiện tại bích ngọc thành cũng chuyên nhận ra há có thể đổi ý kinh thương coi trọng là một chữ ngàn v à n g tín nghĩa thứ nhất cao khiêm nói ra ta nhìn việc này liền thuận theo tự nhiên bạch ngọc sinh có thể cầm tới thiên châu chính là cùng chu ra t i ệ u thư hữu duyên lấy không được đó chính là vô duyên cũng không cần cưỡng cầu chu thanh có chút ngậu cao khiêm lời nói này minh bạch nhưng hắn không rõ vì cái gì cao khiêm sẽ nói như vậy đối với bạch ngọc sinh tên đệ tử này cao khiêm thật sự là một chút không quan tâm cao khiêm biết chu thanh không nghĩ ra hắn còn nói thêm d i ụ tú t à i là ta đệ tử chân truyền ta tự nhiên muốn hướng về các n g ư ơ i chu thanh mở mị tật gật đầu tâm tình không nói ra được phức tạp chương 670, vận rủi một chương 670, vận rủi một chương 670, vận rủi lạc trường ngày hôm nay muốn ăn chút gì không một vị nữ tử trung niên đứng tại dưới tay thi lễ tư thái cung kính kiêm tốn cao khiêm k h o á t khoác tay hôm nay tích l ố c không cần làm là đạo trưởng nữ tử trung niên không người lui lại hai bước lúc này mới quay người ra gian phòng cao khiêm khẽ gật đầu ra hiệu đưa mắt nhìn đầu bếp nữ rời đi với hắn mà nói đối phương tuy là hạ nhân lại cùng chu thanh không cũng không khác biệt gì không thể không nói chu gia đích thật là hào môn t uy c ụ s n g nghiêm mà lại không t i ế t nhân lực thế giới này sức sản xuất rớt lại phía sau nhưng là nhân lực không đáng tiền kẻ có tiền có thể tùy ý sử dụng nhân lực hoàn toàn không cần cân nhắc chi phí cho dù là hiện đại thế giới kỹ thuật lại tiên tiến cuối cùng không bằng người tới thông minh quan tâm bị một đám người hầu hạ quả nhiên là có thể phục vụ cẩn thận chu thanh biết sự lợi hại của hắn liền tranh thủ thời gian phái đầu bếp nữ xinh đẹp tỷ nữ đến hầu h ạ cao k i ê m cũng không có chối từ ở chỗ này cái gì cũng không cần ngược lại lộ ra dụng ý khó giỏ có mấy người ở bên cạnh đi theo chí ít sinh hoạt thuận tiện một chút chu thanh cũng có thể yên tâm một chút đối với tất cả mọi người có chỗ tốt cao k i ê m trong phòng ngồi một hồi đột nhiên lòng sinh cảm ứng hắn đứng dậy ra gian phòng đi vào chu gia tam tiến chính phòng chu ra sân nhỏ phi thường lớn tổng cộng có thất tiến tăng thêm quá huyện nội bộ cách cục có chút phức tạp tam tiến chính p h ò n g không thể nghi ngờ là chu ra trong đại viện trụ cột tất cả khách nhân trọng yếu đều sẽ bị mời đến nơi này cao khiêm lúc tiến vào liền thấy chu thanh cùng bạch ngọc sinh đều tại chu ngọc hoa cũng đợi tại sau tấm bình p h ò n g mặc dù không có lộ diện nhưng là mọi người đều biết nàng cũng tại nhìn thấy cao khiêm t i ế n đến bạch ngọc sinh vội vàng c h ắ p tay thi lễ lao sư mấy ngày không gặp bạch ngọc sinh trên thân càng nhiều chút trầm ổn ánh mắt cũng càng kiên định h ữ lực hai đầu lông mày loại kia thiếu niên k i n h quồng chi khí cũng mất cao k i ê m trong lòng cảm thán mấy ngày không gặp bạch ngọc sinh thế mà thành thục chứng t r ạ n g rất nhiều cũng không biết đã trải qua cái gì ngăn trở chỉ có thể nói không hổ là thiên mệnh c h i tử đã trải qua một ít chuyện sau liền có thể cấp tốc trưởng thành cao k i ê m gật đầu nói hết thẻ còn thuận lợi bạch ngọc sinh cười một tiếng nắm lao sư phúc hết thẻ thuận lợi hắn nói từ trong ngực lấy ra một viên bảo châu màu và nóng hắn nâng ở trong tay hướng cao k i ê m cùng chu thanh biểu hiện ra nói phí hết một chút khí lực cuối cùng lấy được thiên châu bạch ngọc sinh nói hời hợt kỳ thật mấy ngày nay kinh lịch khúc c h ế t nhiều lần hiểm tử hoàn sinh may mắn mà có mạng hắn đại vật cao lúc này mới có thể sống sót nghĩ tới những thứ này bạch ngọc sinh trong lòng cũng có chút đoạn khí hắn cùng chu ngọc hoa có hô nước đối phương nhất định phải nói cái gì thiên châu làm mối đem trước kia bôn nước xem như nói vừa chu t h a n h mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem màu vàng thiên châu châu này t h ầ n dị bạch ngọc sinh có thể tùy tiện nắm bắt tới tay chứng minh bạch ngọc sinh cùng hắn chu ra hữu duyên hắn cười to tán dương quả nhiên là bạch gia binh sĩ tốt nữ nhi còn không ra cùng ngọc sinh trảo trốn ở sau tấm bình phong chu ngọc hoa lúc đầu không muốn ra mặt nghe được phụ thân triệu h o n nàng chỉ có thể đi ra dù sao cũng là tiểu thư chu ngọc hoa tự nhiên hào phóng bạn phúc trào phân biệt cho cao khiêm cùng bạch ngọc sinh thi lễ chu ngọc hoa hôm nay mặc một bộ màu trắng bay ngắn bên ngoài khoác màu xanh áo choàng ăn mặc phi thường thanh lịch phần này thanh lịch lại càng phụ trợ nàng xinh đẹp t u y ệ t luân bạch ngọc sinh lúc đầu đầy ngập n ộ khí nhìn thấy chu ngọc hoa sốc nhưng không khỏi mẩn ngơ hắn trong nhà cũng là công tử phóng đãng không thể thiếu ra ngoài sống phóng túng xuất nhập t r ư ơ n g đài liễu hạng các loại mỹ nữ cũng là gặp qua không ít nhưng hắn gặp qua những mỹ nữ kia cộng lại đều giống như so ra kém chu ngọc hoa động lòng người xinh đ hắn biết bạch ngọc sinh có v ã n khí có thể bằng nữ nhi của hắn mỹ mạo bạch ngọc sinh còn có thể có bất mãn lớn gì không chỉ là bạch ngọc sinh cao k i ê m cũng cảm thấy chu ngọc hoa xinh đẹp hơn người đích thật là siêu cấp mỹ nữ mỹ nữ không chỉ là dung mạo đẹp thân hình đẹp ánh mắt khí chất cử chỉ ăn nói từ trong ra ngoài không một không đẹp mới được xưng tụng mỹ nữ giống chu ngọc hoa loại này chính là các phương diện đều hàng đầu kỷ cốt con bên trong phong tình c à n g là dung động lòng người thiên hạ mặc dù lớn loại đẳng cấp này mỹ nữ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay chàng trách chu thanh như vậy tự ngạo nhất định phải làm cái gì thiên châu làm mối xinh đẹp như vậy nữ a nhi là muốn tìm con rể tốt mới được chỉ là chu ngọc hoa quá xinh đẹp lại là thân có mỹ cốt đây là phúc bạc trí tướng nếu có thể cùng bạch ngọc sinh thành hôn chia sẻ thiên mệnh c h i tử khí v ậ n ngược lại là có cơ hội cải vận dễ mệnh cao khiêm lại nhìn chu thanh mi tâm ẩn ẩn có một sợi hắc khí chỉ sợ là v ậ n rủi hiện ra hắn cũng không tinh thông ý tưởng chỉ là giới này pháp tác rộng rãi lấy h ắ n chi năng xem người bình thường phúc họa cơ duyên hay là rất dễ dàng đây cũng không phải là pháp thuật gì chỉ là hắn có thể ẩn ẩn cảm ứng được tương lai khí tức từ chỗ rất nhỏ liền có thể nhìn ra đối phương vận bệnh thật giống như bác sĩ nhìn thấy bệnh nhân đáy mắt phát xanh liền biết người này thận hư tinh vi bất quá là lấy n h ỏ g ặ p lớn đối với cao khiêm tới nói không đáng kể chút nào lại như cùng trêu đ ù a thủy nguyện đại sư phân thân t r ă n g ngàn nhìn như quỷ q u y ệ t khó giò trên thực tế bất quá là phân hóa thần n i ệ m ngưng tụ thành hình chỉ cần tu vi đến tự nhiên là biết cái này ít cho mèo lại nhìn bạch ngọc sinh t h â n đầy khí đủ ở trên đỉnh đầu ẩn ẩn có tử khí trung tiên cái này một sợi tử khí phi thường việt diệu thậm chí mang theo vài phần cao quý không tản đổi ý vị cao khiêm cũng có chút yếu kỳ bạch ngọc sinh lần này thật sẽ cưu ngọc hóa không có gặp chu ngọc hoa trước đó bạch ngọc sinh nhất định là muốn hối hôn giờ phút này là chu ngọc hoa mỹ mạo trấn n h i ế p hắn chưa hẳn nguyện ý hối hôn chu thanh đưa tay nắm ở bạch ngọc sinh bà vai hiền tế người đối với h ô n sự có yêu cầu gì một lúc nói nghe được phụ thân nói như vậy chu ngọc hoa sắc mặt đỏ lên có chút ngượng ngùng trong mắt túi đầu bộ này xấu hổ mang e sợ ôn nhu bộ dáng càng làm cho bạch ngọc sinh lòng sinh thương tiếc bạch ngọc sinh trên mặt lộ ra vẻ dãy r u ộ n hắn n h ở v à nhìn về phía cao h i ê m lại phát hiện cao h i ê m chính nhiều hứng thú dọ xét hắn bạch ngọc sinh trong lòng r u lên hắn lao sư này c h u y ề n thụ hắn t u y ệ t thế kiếm quyết nhưng xưa nay không đối với hắn nước thuốc cũng từ trước tới giờ không thuyết giáo đạo để ý cũng chính là dạng này tiêu sái tự tại s ử thế phong cách để bạch ngọc sinh đối với cao khiêm c à n g tính nghệ rõ ràng thân ở trọ thế lại không nhiễm nhất trần bạch ngọc sinh nghĩ tới đây quyết định chắc chắn hắn chính là không làm được lao sư như thế tiêu giao tự tại nhưng cũng muốn làm cái đỉnh thiên lập địa nam nhân chu ngọc hoa tuy đẹp mạo hắn cũng không thể thụ phần này bất khí bạch ngọc sinh nhẹ nhàng đẩy ra chu thanh cánh tay hắn lui về phía sau một bước cung kính hai tay dâng lên thiên châu bá phụ viên này thiên châu là tiểu chất một phần yêu kính xin ngài cần phải nhận lấy chu thanh nghe ra không đối hắn nhữ mày hỏi hiền tế đây là ý gì thật có l ỗ i tiểu chất bu dốt sao có thể cùng chu ra tiểu thư xứng đôi bạch ngọc sinh nghiêm mặt nói ra trước kia hôn ước bất quá là gia phụ cùng b á phụ nói đùa lần này tới cũng chỉ là đem sự tình nói rõ ràng miễn cho lầm chu tiểu thư trung thân đại sự một bên chu ngọc hoa vừa thẹn lại giận nàng không nghĩ tới bạch ngọc sinh sẽ ở trước mặt tử hôn chỉ là chuyện này đều là phụ thân nàng làm sai nhưng cũng không trách được bạch ngọc sinh trên thân chính nàng cũng là do dự mới ra loại sự tình này nàng càng nghĩ càng là hủy khuất khổ sở nước mắt như cắt đứt quan hệ chân c h â u giống như rớt xuống bạch ngọc sinh nhìn thấy chu ngọc hoa khóc thống khổ hắn cũng có chút không đành lòng chu thanh lại là giận tí mặt s á t mặt hắn tái n h ậ t nói tốt tốt tốt ngươi đã muốn hủy hôn giống như ngươi mong muốn ta chu ra nữ nhi chẳng lẽ còn không gả ra được hắn h ẫ y tay háo một cái hiện chất có việc một mực đi trước ta liền không l ư u ngươi làm một cái đại thương nhân sinh ý không xả thân nghĩa tại đây cũng là cơ bản làm người quý củ chỉ là chu thanh thật sự là phẫn nộ cũng không lo được làm cho thấy c ô n u trực tiếp liền mở miệm đội người ngược lại là chu ngọc hoa tương đối có tiểu thư khuê các khí độ nàng vạn phúc thi lễ là ta chu gia đã làm sai trước cũng là ta cùng bạch công tử kiếp này vô duyên chỉ nguyện bạch công tử sau đó tiền đồ như gấm thuận buồm xuôi gió bạch ngọc sinh có chút xấu hổ chu thanh nổi giận đuổi người hắn còn không có cái gì dù sao hắn trước không thể mặt mũi người khác đối với hắn ác hình ác trạng cũng là nên hết lần này tới lần khác chu ngọc hoa đại h ả o phóng phương thành khẩn chúc phúc cũng không một câu l ờ i á n giận cái này khiến bạch ngọc sinh khá là hộ thẹn cảm thấy sự tình hôm nay làm kém chính là không kết hôn cũng không cần thiết ngay trước chu ngọc hoa mặt đánh cao kiêm cũng là tán thưởng chu ngọc hoa lại so cha nàng càng có khí độ cũng càng thông minh đáng tiếc nữ tử này trời sinh bận bệnh không có thể cùng bạch ngọc sinh kết hôn về sau không biết sẽ có nhiều thảm chu ngọc hoa vạn phúc thi lễ sao đỏ h ồ n g mắt lui ra ngoài bạch ngọc sinh nhìn xem chu ngọc hoa rời đi bóng lưng nhịn không được thở dài bạch ngọc sinh cũng không tiện đợi tiếp nữa h ắ n đ ố i với chu thanh ôm quyển cúi đầu bá phụ hôm nay là tiểu tử làm cản cũng không mặt mũi nào lại lưu như vậy cáo tử chu thanh hừ lạnh một tiếng không tiễn trong chính sảnh bầu không khí đã xấu hổ lại ngưng trọng bạch ngọc sinh ước gì đi nhanh một chút hắn đối với cao khiêm vừa chắc tay lao sư chúng ta đi thôi chương 670, vận rủi 2, chương 670, vận rủi 2, để bạch ngọc sinh ngoại ý muốn chính là cao khiêm thế mà khoác b á t tay ta thu chu lao già nữ nhi làm đệ tử liền không đi theo ngươi ân bạch ngọc sinh con mắt đều t r ọ n trọn hắn vô cùng chấn kinh lúc này mới đi mấy ngày à lao sư này đã thu đệ tử khác mà lại hay là thu chu thanh nữ nhi làm đồ đệ đó không phải là chu ngọc hoa hắn lao sư này hẳn là coi trọng chu ngọc hoa sắc đẹp đi bạch ngọc sinh biết cao k i ê m không thích rượu sắc chỉ là hắn đau khổ khẩn cầu đối phương cũng không nguyện ý thu hắn làm đồ lại chủ động thu chu ngọc hoa vi y đồ cái này muốn nói không phải hàm sắc đẹp lại hàm chính là cái gì b ạ c h ngọc sinh tự dắt c ù n g cao khiêm quan hệ thân cận lại gặp loại chuyện này hắn cũng không giải lại có chút phẫn nộ thậm chí có chút ủy khuất chỉ là hắn đối với cao khiêm rất tôn kính cũng không thể ngay mặt chất vấn cái gì hắn ôm q u y ề n thi lễ sau đó xoay người vội vàng ra chính sảnh mang theo một lời phân ớt ủy khuất còn có mấy phần xấu hổ khổ sở rời đi chu ra mạnh ngọc sinh quyết tuyệt sau khi rời đi cao k i ê m rõ ràng cảm giác được bên ngoài bầu thiên đô tối xuống v ư ớ cao kiêm có, có, có, có. có chút đồng tình nhìn về phía chu thanh vị này thật đúng là chính mình làm nhưng cũng trách không được người khác chu thanh đối với cái này không biết chút nào cao khiêm thời khắc mấu chốt cùng hắn đứng chung một chỗ không có cùng bạch ngọc sinh cùng đi cái này khiến chu thanh đối với cao khiêm rất là cảm kích hắn đối với cao khiêm thái độ cũng nhiều mấy phần từ đ ấ y lòng nhiệt tình đạo trưởng ban đêm ta bày đến hội sinh ngại cao khiêm khẽ lắc đầu vậy liền không cần ta gần nhất muốn tinh tu chu thanh kiển cười một tiếng tu hành là đại sự là ta mạng mội hắn tự mình đưa cao khiêm ra chính sảnh lúc này mới quay lại hậu viện đi tìm đại nữ nhi chu ngọc hoa ngay tại trong phòng thuốc tít nhìn thấy phụ thân tiến chỉ có thể đứng dậy nên đón nhìn thấy nữ nhi thương tâm như vậy khổ s ở chu thanh ă n ủi bệnh ngọc sinh không biết tốt xấu theo hắn đi thôi cái này bích ngọc thành bên trong cái gì danh sĩ công tử còn không phải tùy ngươi tuyển chu ngọc hoa lắc đầu chuyện lần này chúng ta mặt đều bớt sạch phụ thân trước chờ đoạn thời gian lại nói hôn sự đi cũng tốt chu thanh cũng không để ý bằng nhà hắn tiền tài quyền thế muốn tìm dạng gì con rể tìm không thấy chờ qua đi một đoạn thời gian tự nhiên không ai lại nói thiên châu làm mối sự tình khi đó lại cho nữ nhi trương la hôn sự không mượn ngày thứ hai chu thanh liền nhận được một tin tức xấu trong nhà đội tàu gặp bị cướp đệ đệ của hắn cũng bị thủy tặc giết chết những năm qua hắn đều cùng thủy tặc bọn họ tạo mối quan hệ thủy t ặ c t u y ệ t sẽ không động đến bọn hắn chu ra thuyền hôm nay làm sao đột nhiên xảy ra chuyện không biết thế nào chu thanh đột nhiên nghĩ đến bạch ngọc sinh hẳn là tiểu tử này trả thù hắn tìm người cướp thuyền của hà nội thế nhưng là trốn về đến tiểu nhị nói rất rõ ràng gia cướp chính là ngay cả mây mười tám thủy trại người chi đội tàu này bị cướp đi chẳng những tổn thất đại lượng tiền hàng một phương diện khác căn cứ khế ước hắn còn muốn bồi thường các nhà lại là một bút to lớn chi tiêu liên chuyện này liền để chu thanh thương cân độ cốt chớ nói chi là thân đệ đệ chết s à i bao nhiêu tiền cũng không thể phục sinh chu thanh đang bận giải quyết tốt hậu quả có truyền đến tin tức xấu một tòa nhà kho cháy kho hàng này phi thường lớn bên trong để đó tơ lụa các loại chân quý hàng hóa một thanh đại hỏa để chu ra tổn thất mấy triệu trở lên liên tục đ ạ p kích để chu thanh sức đầu mẹ chán nhà kho cháy sự tình còn không có giải quyết nhà hắn dược hành ra chuyện lớn có người uống thuốc làm được thuốc bị độc chết chu ra đại dược đi k h ô n g chế bích ngọc thành phương viên mấy vạn giảm dược liệu sinh ý lúc đầu uống thuốc ăn chết cá nhân bất quá là việc nhỏ tùy tiện tiêu ít tiền tìm người là có thể đem sự tình giải quyết vấn đề là chết là người hay là nơi đó ra t ò c quyền thế công tử sự tình một chút làm lớn chuyện đi theo chuyện này liền truyền bá bắt phương tất cả mọi người không còn mua sắm chu ra dược hành dược liệu trong vòng vài ngày mấy chục nhà dược hành đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh hết lần này tới lần khác chữ hàng đại lượng dược liệu không cách nào xử lý lại đè ép đại bút tiền b ố n chu thanh đ ề u động hắn làm ăn đến nay đều là x ô i gió x ô i nước làm cái gì đều kiếm tiền còn chưa từng gặp được như thế khó giải quyết cục diện không chờ hắn làm rõ ràng tình huống chu ra lương hành lại xảy ra chuyện có người cáo trạng chu ra lương hành chữ hàng đầu cơ tích chữ kiếm trác bạo lợi quan phủ đã tiếp đất kiện đem chu ra lương hành toàn phong liên tiếp b i ế n cố để chu thanh không biết làm sao h á n góp nhặt ngàn v ạ n t à i phú có thể đối mặt nhiều chuyện như vậy h á n góp nhặt tiền căn bản không đủ để giải quyết nguyên bản cùng chu ra giao h ả o thế lực khắp nơi gia tộc quyền thế cũng nao nhao từ bỏ chu ra trong lúc nhất thời chu ra thế mà thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh chu thanh thực sự không có cách nào chỉ có thể đi phật đường tìm thủy n g u y ệ t đại sư nói như vậy loại này chuyện buôn bán đều là chính hắn xử lý chỉ có gặp vợn mức bình thường lực lượng hắn mới có thể xin mời thủy nguyện đại sư xuất thủ lần này chu thanh là bị bức ép đến mức nóng n ả y chỉ có thể cầu thủy n g u y ệ t đại sư hỗ trợ chu thanh tiến vào p h ậ t đường đã cảm thấy có chút không đối p h ậ t đường dâng lễ phụ thuần đồng thiên thủ quan âm giống thay đổi hoàn toàn bộ dáng thiên thủ quan âm từng cái cánh tay không biết thế nào đều biến mất chỉ còn lại một đôi cánh tay trong lòng bàn tay ở giữa bưng lấy một viên xích hồng trái cây chu thanh mắt nhìn viên này xích hồng trái cây nhịp tim liền đột nhiên ra tốc ánh mắt hắn cũng bắt đầu tràn ra màu đến thủy nguyện đại sư phẩy tay á o một cái ngăn cách chu thanh ánh mắt nàng lạnh nhạt nói ra chuyện của ngươi ta đều biết bất quá chúng ta duyên phận đã hết ngày mai ta liền sẽ trở về t ô n g môn a chu thanh kinh hãi hắn không lo được con mắt còn tại đổ máu phù phù vì ỳ giảm xuống đất đại sư chu ra ngay tại sinh tử tồn vọng khẩn yếu con đầu còn xin đại sư cứu mạng a hắn không quan tâm điên c u n g dập đầu cái chắn đều đập đến tím xương đổ máu thùy nguyệt đại sư có chút thương hại mắt nhìn chu thanh chu lao ra hết thể đều là cơ duyên lúc trước ta giúp ngươi là cơ duyên hôm nay ta muốn đi cũng là cơ duyên duyên đến duyên đi không ngoài như vậy thùy nguyệt đại sư lạnh nhạt nói ra chu lao ra thế gian này hết thể đều có duyên phận hết thể đều có định số d â u nghèo thành bại đều không phải do người ngươi cũng không cần như vậy dễ ruột khổ sở chu thanh cũng không biết chính mình là thế nào rời đi phật đường hát chóng mặt trở lại hậu trạch phòng ngủ cả người đều t r ò n b á n g phụ thân chu ngọc hoa cầm giá cắm đến đi tới nhìn thấy chu thanh mặt mũi tràn đầy sưng vết máu nàng n ộ i vàng bông xuống giá cắm đến hỏi ngài đây là thế nào xong đều xong chu thanh nước mắt t u ô n đời mặt ngọc hoa nhà chúng ta s o n g ô ô ô chu thanh là càng nói càng thương tâm nhị n không được gào khóc cái này khiến chu ngọc hoa cũng có chút không biết làm sao cho tới nay chu thanh đều là hái, làm cái, gì thành cái dặm、gì. Trong thân lòng nàng, phụ thân là không gì là làm phụ chu Nàng c ư a từng thấy h c t h a ngọc h như thất chán n ư vậy lạc Lúc Chu này, n g hoa đại phát hiện phụ thân cũng bất quá là người bình thường. bất thân, người cũng quá là kinh h h n có n thủy、Nguyệt、Đại nói Sư. Nàng nói ra, t nguyện đại, qua đại, đại, đại sư một mực là bọn hắn chu ra chỗ dựa như vậy khẩn yếu ban đầu thủy nguyện đại sư lại muốn đi đây là cái đạo lý gì chu ngọc hoa cũng không biết nên nói cái gì nàng suy nghĩ một chút nói ra phụ thân nhà chúng ta đầy phong phú thật muốn không thành chúng ta liền lui khỏi vị trí nông thôn luôn có nơi an thân không được ta phấn đấu cả một đời mới kiếm lời to như vậy gia nghiệp sao có thể cứ như vậy mặc kệ chu thanh khóc lớn một trận ngược lại tỉnh táo lại ta cái này đi tìm tuần p h ụ trước tiên đem lương hành sự t ì n h giải quyết chu thanh rất có hành động lực lúc này thay quần áo mang lên hộ vệ người nhà vội vàng đi nha môn tuần p h ụ đợi ở nhà chu ngọc hoa trong lòng cũng rất bất an liên tục ra nhiều chuyện như vậy nhìn đều là t r ù n g hợp lại tựa h ồ như là thật có mấy phần mệnh t r u n g chú định ý vị một mực chờ đến canh ba sáng đầy người vết máu quản gia đột nhiên chạy vào kêu to đại tiểu thư không xong lão gia bị người bên đường ám sát đã đã không còn t h ở chu ngọc hoa mắt tối s ầ m lại trực tiếp bất tình đi chương 671, nhắc nhở một chương 671, nhắc nhở một chương 671, nhắc nhở phụ thân chu ngọc hoa nhìn xem lão phụ thân thi thể huyết đục mơ hồ nàng kém chút lần nữa ngất đi nàng khóc lớn một hồi đầu ó c đều n ơ ngác ngây ngốc khó mà suy nghĩ quản gia lại gần thấp giọng nói ra đại tiểu thư việc cấp bách là cho lão gia xử lý tăng sự có quản gia nhắc nhở chu ngọc hoa mới miễn c ư ơ n g dự v ư ơ n g tinh thần đối với ngươi nhanh đi dẫn người xử lý quản gia theo chu thanh mấy thập niên mặc dù t h a m t à i đối với chu gia nhưng vẫn là có chút trung tâm niên kỷ lại lớn làm việc có chút ổn thỏa đ ộ t gặp đại biến chu gia thượng hạ cũng loạn thành một bầy cũng may quản gia vẫn là rất có h i vọng chu ngọc hoa ngày thường mặc dù cực ít xuất đầu lộ diện tại chu gia nhưng cũng là có thể quyết định có quản gia lo liệu tăng sự chu gia thượng hạ cũng đều bận rộn ngày thứ hai chu ra cửa lớn tường gây đều phủ lên mải trắng cửa ra vào cũng dọn lên trấn h ồ n cờ linh đường ngay tại tam tiến chính sảnh một ngụm tốt nhất kim ti nam một quan tài b à y ở chính giữa chu ngọc hoa đốt giấy để tăng quỷ gối một bên chu thanh không có nhi tử lão bà cũng đã chết tiểu thiếp cũng không phải ít chỉ là loại trường hợp này tiểu thiếp cũng không có tư cách ra mặt tiểu nữ nhi lại quá nhỏ cái gì cũng đều không hiểu cũng không có khả năng cùng theo một lúc chỉ có thể là chu ngọc hoa đại biểu chu ra lo liệu tăng sự linh đường mới dọn xong không bao lâu liền một nhóm người vào, vào. cầm đầu là người trẻ tuổi mặc cầm vào tay cầm vào xếp thần sát vái đản quản gia nhận biết người này bích ngọc thành hắc cân bang chủ tam nhi t ử phùng lương ngọc phùng công tử ngài đã tới phùng lương ngọc lại không hứng thú cùng quản gia đáp lời k h o á t tay chặn lại liền có mấy cái đại h á n đem quản gia đỡ đi hắn đi đến chu ngọc hoa trước người dùng q u ả xếp vừa nhắc chu ngọc hoa c á i c ằ m chu ngọc hoa không vui mở ra đối phương q u ả xếp phùng công tử xin tự trọng siêu q u ầ n xuất chúng bích ngọc quả nhiên là đại mỹ nữ phùng lương ngọc cũng không tức giận hắn cười hát, hát nói chu tiểu thương phụ thân ngươi thiếu chúng ta phùng ra ba triệu lượt bạn hắn là chết có thể nợ không chết ngươi là chu thanh nữ nhi nễ thay hắn trả nợ là hợp tình hợp lý hợp pháp chu ngọc hoa biết phụ thân cùng phùng gia có s i n h ý, chỉ là tình huống cụ thể cũng không rõ ràng đối phương mới mở miệng chính là mấy triệu lượt bạn rõ ràng chính là nói vậy nàng lạnh mặt nói tang sự trong lúc đó những chuyện này sau này hay nói phùng lương ngọc k i n h t ừ n g nói ta liền muốn hôm nay nói ngươi có thể thế nào chu ngọc hoa mắt nhìn chung quanh chu ra bọn hộ vệ từng cái mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu nói rõ không muốn g ắ c tội phùng lương ngọc hộ vệ lấy tiền làm việc tự nhiên đối với chu ra không có gì trung tâm hiện tại chu thanh đều đã chết chu ngọc hoa một thiếu nữ chủ sự lại không người nguyện ý cho nàng bán mạng chu ngọc hoa cũng đã nhìn ra nàng trầm mặt nói phùng công tử thật muốn thiếu tiền của ngươi ta nhất định sẽ cho ngươi nếu là nói không rõ ràng phùng lương ngọc bố vô quan tài đem chu thanh kêu lên nói cũng được hắn lại hiếu kỳ nói chu thanh lão gia hỏa này hẳn là muốn giả chết trốn lợi đi phùng lương ngọc đối với mấy tên thủ hạ nói đến a đem quan tài mở ra nhìn xem lao đầu có phải là thật hay không chết chu ngọc hoa lại nhịn không được nàng đột nhiên đứng người lên chỉ vào phùng lương ngọc bắc khẽ ngươi đừng khinh người quá đáng ha ha ngươi là cái thá gì phùng lương ngọc quan sát một chút chu ngọc hoa dám rất đẹp mắt có làm được cái gì bất quá là cho người ta chơi tiện hóa mấy cái đầu c u ố n khăn đen tráng hắn đã đi tới một thanh xốc lên nắp quan tài mặc dù trong quan tài thả rất nhiều hương liệu người đã chết lâu như vậy lại là ngoại thương chết vết thương đã sớm hư thối kim ti nam một phong bế phi thường tốt mở ra đằng sau hư thối mùi thối liền tàn ra ngay tại đ ắ c ý cởi phùng lương ngọc cũng không nhịn được trong mày hắn một bước nhảy lên che m ũ i đi xem hai mắt thi thể thật đúng là lao chu phùng lương ngọc nhảy xuống nói ra quá tối h nhanh cài lên mấy người đại hắn lại đem nắp quan tài khép lại mùi thối lúc này mới ngăn cách chu ngọc hoa xanh mặt nhìn xem hết thảy lại không lên tiếng ngăn cản nàng biết ngăn cản không dùng ngược lại không công chịu đủ chu thanh nếu chết món nợ này cũng chỉ có thể rơi vào trên người ngươi phùng lương ngọc k i n h bạc chỉ vào chu ngọc hoa lấy sắc đẹp của ngươi đến chúng ta kỹ v i ệ n bên trong đi bán cũng có thể bán cái mấy chục v ặ t lượng chu ngọc hoa tức giận gần chết nàng cố nén nộ khí nói ra nhà ta muốn thật thiếu tiền của ngươi nhất định trả ngươi được a liền cho ngươi cái mặt mũi phùng lương ngọc chậm rãi nói ra hai ngày nữa ta tới tìm ngươi tính sổ sách không có tiền cũng chỉ có thể bắt ngươi gắn nợ hắn suy nghĩ một chút còn nói thêm cũng không thể để nữ nhân này chạy các ngươi lưu lại mấy cái nhìn một chút một đám t ù y tùng ầm bang đồng ý lúc này có bảy tám cái c u ố n lấy khăn đen đại hắn lưu tại linh đài phùng lương ngọc bãi xuống quạt xếp mang theo còn lại người đi đợi đến phùng lương ngọc rời đi quản gia mới cẩn thận từng ly từng tí lại gần đối với chu ngọc hoa nói ra hắc cân bang một mực giúp chúng ta bận lương chúng ta liền thiếu bọn hắn tiền công cũng liền một trăm không không lượng tả hữu đám người này biết lao ra xảy ra chuyện liền không kịp chờ đợi tới cửa dọa dấm bắt trẹn thật là đáng chết lao đầu rất phẫn nộ lại không biện pháp gì tốt. trước kia gặp được loại chuyện này đều là chu thanh ra mặt giải quyết chu thanh quan hệ nhân mạch quản gia đúng vậy rõ ràng còn nữa chu thanh đều đã chết có thể có bao nhiêu người bán chu t h a n h mặt mũi hắc cân bang mặc dù đều là tầng dưới chót khổ lực lại chừng mấy vạn người chi chúng tại bích ngọc thành cũng là đại bang phái trước kia chu g i a không quá để ý hắc cân bang hiện tại bọn hắn lại không biện pháp gì ứng đối quản gia chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài chu ngọc hoa cũng là bất đắc dĩ nàng đối với quản gia nói ra người đến lo liệu tang sự ta đi tìm người nàng là người thông minh biết n ặ n nhẹ phụ thân đã chết tăng sự đương nhiên trọng yếu lại cũng không sốt ruột nếu là không giải quyết được hắc cân bang cái kia chu ra liền thật xong mấy cái hắc cân bang đại hán nhìn thấy chu ngọc hoa rời đi nhưng cũng không có quá để ý tăng sự không có s o n g xuôi nghĩ đến chu ngọc hoa cũng không dám chạy chu ngọc hoa muốn thật chạy tương đương đem chu ra chắp tay nhường cho bọn họ hắc cân bang vậy thì càng tốt hơn cho đến lúc đó muốn bắt một cái con gái yếu đ ớt còn không dễ dàng từ linh đường đi ra chu ngọc hoa thẳng đến hậu viện phật đường trong lúc nguy cấp cũng chỉ có thể trông cậy vào thủy nguyện đại sư cứu mạng chu ngọc hoa mặc dù chỉ ghé qua phật đường một lần nàng không nhớ do thủy nguyện đại sư hình dạng thế nào lại đối với cái này làm thiên thủ quan âm đại sĩ phật tượng khắc sâu ấn tượng nàng rất là không hiểu lúc bằng đồng quan âm đại sĩ phật tượng còn có thể giống người một dạng biến hóa lại nhìn thủy nguyện đại sư một thân trắng thuần tăng ý nghĩa xếp bằng ở biểu tình kia không màng danh lợi chỉ là thủy n g u y ệ t đại sư biểu lộ thế mà cùng quan âm đại sĩ biểu lộ có chút rất giống tựa hồ cũng đang mỉm cười chu ngọc hoa trong lòng bất an nhưng cũng không dám nhìn nhiều nàng quý gối quỳ lạnh thủy n g u y ệ t đại sư phụ thân ta gặp chuyện một tử nay lại có hung bạo tới cửa khi nhục chúng ta còn xin đại sư giúp ta làm chủ thủy n g u y ệ t đại sư con mắt đều không có mở ra nàng lạnh nhạt nói ra ta và ngươi phụ thân nói qua chúng ta duyên phận đã hết tha thứ ta không thể ra tay hỗ trợ nàng chậm rãi nói ra hết thể nhân duyên tế hội sinh tử hòa phúc đều l à mệnh chung chú định ngươi cũng không cần lo lắng chu ngọc hoa còn muốn nói gì nữa Thủy n g u y ệ t đại sư phẩy tay h áo một cái đi thôi chu ngọc hoa đầu g ó c lập tức chống giống không biết làm sao lại đứng dậy rời đi phật đường một mực trở lại phòng ngủ chu ngọc hoa ngồi ở trên giường mới đột nhiên tỉnh táo lại việc quan hệ sinh tử tồn vong nàng tại sao lại bị thủy n g u y ệ t đại sư một câu dỗ dành đi cái này quá không bình thường chu ngọc hoa suy đoán hẳn là thủy n g u y ệ t đại sư dùng thần thông gì pháp thuật để nàng không cách nào chống cự nghĩ tới đây nàng lại dị thường bề n g o i thủy nguyện đại sư rõ ràng không muốn giúp vật điệu nàng lại như thế nào cầu khẩn cũng vô dụng chuyện cho tới bây giờ nàng nên làm cái gì chu ngọc hoa đang vì khó thời khắc đột nhiên nghe được sát vách có hải tử khóc nỉ non nàng đội vàng đi căn phòng tách vách liền thấy bội bội ngọc nhi đang nằm trên giường hóa hoa khóc lớn nhũ mẫu nghe được động tĩnh cũng đội vàng vào phòng nàng nhìn thấy chu ngọc hoa cũng tại trên mặt đều là vẻ b ấ t an hai ngày này chu ra thượng hạ lòng người b ằ n g hoàng nàng đối với nhị tiểu thư chiếu cố cũng không giống lấy t r ư ớ c như vậy dụ tâm vừa rồi chính là thừa dịp hậu trạch không ai nàng khắp nơi tìm kiếm muốn cầm điểm thứ đáng giá không nghĩ tới chu ngọc hoa không ở phía trước xử lý tăng sự ngược lại chạy tới hậu t r ạ c bú em có chút bất an nói ra đại tiểu thư ta vừa mới đi như xí chu ngọc hoa nhìn ra vũ em nói láo bình tố nhìn xem an tâm chịu làm vũ em cũng là như thế không đáng tin cậy nàng cũng rất bất đắc dĩ nàng lạnh lùng nói ra ngọc nhi khóc cái gì là đói bụng chương 671, nhắc nhở 2, chương 671, nhắc nhở 2, vũ em nói ra ta cái này cho nhị tiểu thư chuẩn bị ăn uống đến số tuổi này ngọc nhi đã sớm r ứ t sữa chỉ là r ă n g lợi không được ăn đồ vật đều muốn chuyên môn chuẩn bị n ũ mẫu ngày bình thường liền làm cái này này sẽ xử lý đến cũng r ấ t khoát lưu loát nhìn xem n ũ mẫu vội vàng ra ngoài chu ngọc hoa ngược lại có chủ ý nàng ôm lấy hoa hoa khóc ngọc nhi bước nhanh đi cao khiêm chỗ ở biệt viện bởi vì cao khiêm nói muốn t í n h tu nguyên bản trong viện mấy cái tỷ nữ đầu bếp nữ cái gì đều bị đánh phát ra ngoài nho nhỏ khóa viện chỉ còn lại cao khiêm một người sống một mình chu ra liên tục xảy ra chuyện chu thanh là vội vàng nhất thời đều đem cao khiêm quên đến sau đầu thùy n g u y ệ t đại sư cũng không nguyện ý hỗ trợ chu thanh cũng không có khả năng trông cậy vào cao khiêm mà lại hạ tự giác ò n có thể giải quyết những vấn đề này không có chân chính sơn cùng thụy tận kết quả chu thanh cứ như vậy đột nhiên n g ọ tử bị ép nâng lên trách nhiệm chu ngọc hoa bị phùng lương ngọc trước mặt mọi người đ ù a dỡn vũ đ ụ c nàng liền biết tình huống nghiêm trọng bằng năng lực của nàng là thế nào đều không giải quyết được chu ngọc hoa nguyên bản cũng đem cao khiếp bên thẳng đến nhìn thấy mội mội khóc lớn nàng đột nhiên nhớ tới mội mội còn có như thế cái sứ phụ đã đến tiết lộ cũng nên thử một chút mới được chu ngọc hoa vi tăng cường sức thuyết phục cố ý mang tới còn cái gì cũng đều không hiểu mội, mội muốn nói ba tuổi hải tử đã có thể nói chuyện có thể giao lưu chỉ là nàng cô mội mội này giống như có chút sổn đ ồ hiện tại cũng chỉ sẽ nói một chút rất đơn giản từ ngữ t ự a n h ư này sẽ đói gấp ngọc nhi cũng chỉ sẽ khóc lớn tê u to ngọc nhi đối với chu ngọc hoa cũng không quá ưa thích tại trong ngực nàng một mực tại khóc chỉ là khóc khóc không còn khí lực thanh â m tự nhiên là nhỏ chu ngọc hoa ôm ngọc nhi vào phòng nàng cung kính gõ cửa ân cần thăm hỏi đạo trưởng chu ngọc hoa mạo m ộ i bái phòng chu tiểu thư mời đến theo cao k i ê m thanh â m vang lên cửa phòng tự nhiên mở ra chu ngọc hoa có chút kinh ngạc loại này đi ngược chiều cửa gỗ dùng vật liệu gỗ rất vững chắc người bình thường mở cửa thời điểm cũng muốn dùng chút khí lực mới được cái gì đều không cần cửa phòng tự nhiên mở ra chiêu này nhìn như thường thường không có gì l lại có chút tinh diệu nàng nghe phụ thân nói qua người đạo trưởng này so thủy n g u y ệ t đại sư tựa hồ cao minh hơn thấy cảnh này nàng lại nhiều hai điểm lòng tin chu ngọc hoa không dám k i n h thường vào cửa nhìn thấy cao khiêm sau lập tức quỳ lạy đạo trưởng còn xin cứu lấy chúng ta thì bội nói liền muốn dập đầu cao khiêm khẽ vươn tay đã đem chu ngọc hoa nâng nỡ hắn nhìn chu ngọc hoa một thân t ă n g phục cũng là có chút điểm ngoài ý muốn chu lão ra xảy ra chuyện cao khiêm thần thông cao minh hắn nguyện ý có thể nhìn thấy ngoài bạn dặm sự tình chỉ là cùng thủy nguyện động thủ qua đi hắn đối với cái này giới pháp tắc lại có một chút lĩnh ngộ mấy ngày nay một mực bế quan đương nhiên sẽ không chú ý bên ngoài những biến hóa này thẳng đến bị chu ngọc hoa bừng tỉnh cao k i ê m mới phát hiện tình huống không đúng không cần chu ngọc hoa nói cái gì hắn thần nghiệm kẽ động đã biết chu thanh chết cao k i ê m nhìn ra chu thanh phải ngã năm mốt có thể nhanh như vậy liền độc tử nhưng cũng không đối lấy hắn đến xem chu thanh ít nhất phải không may hai ba năm gia nghiệp mới có thể triệt để suy tàn cái k i a thời tiết chu thanh chu ngọc hoa nhật tử cũng không t ố t qua nhưng cũng không đến mức độc tử cao k i ê m lại nhìn chu ngọc hoa hai đầu lông mày cũng tận là hắc khí thậm chí còn mang theo một tia huyết sát nói cách khác chu ngọc hoa hạ t r à n g sẽ rất thê thảm sẽ còn rất nhanh liền chết m ấ t trước kia chu ngọc hoa mặc dù phúc bạc số khổ nhưng cũng không dạng này tàn hoa rách nát mệnh cách lại nhìn chu dục tú mi tâm là thế mà cũng có huyết sát chi khí cao khiêm đối với chu gia gặp phải cũng không thèm để ý chu gia phát đạt thời điểm không biết hút máu của bao nhiêu người mới có to như vậy gia nghiệp hiện tại xui xẻo tự nhiên cũng sẽ trở thành người khác đồ ăn đây là thiên đạo cũng là nhân đạo chỉ là chu dục tú đều bị sửa lại mệnh cách biến thành đột tử tri mệnh cái này khiến hắn có chút tất giận chu ngọc hoa không biết cao khiêm suy nghĩ gì cao k i ê m trên mặt bình tĩnh như nước càng là cái gì cũng nhìn không ra n à y sẽ nàng chỉ có cái này một cọn cỏ cứu mạng tự nhiên muốn gắt gao bắt lấy đạo trưởng c h i ế u cố chu gia chỉ còn lại tỉ m ộ i chúng ta ta không cầu bảo trụ gia nghiệp chỉ muốn mang theo ngọc nhi an ổn sống qua ngày cao k i ê m nhìn xem nước mắt rưng rưng chu dục tú hắn nhẹ nhàng cho chu dục tú xoa xoa nước mắt chu dục tú cũng nhìn thấy cao k i ê m nàng vui vẻ duỗi ra hai cái tay nhỏ ôm một cái ôm một cái tiểu hài tử phấn điêu ngọc trắc ngây thơ bộ g á n g phi thường đáng yêu thú vị cao k i ê m cởi ôm qua chu dục tú chưa từng thấy ngươi như thế dính người bộ g á n g vẫn rất làm người khác cơ thích cao khiêm thuận miệng t r e o chọc đáng tiếc chu dục tú cũng nghe không hiểu nàng liền trừng mắt đen lúng liếng mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m cao khiêm giống như nhìn cái gì chơi vui lộ vận nhìn hết sức chăm chú chu ngọc hoa mừng thầm trong lòng chỉ cần cao khiêm ưa thích ngọc nhi các nàng liền được cứu rồi b ấ t quá chỉ l à như vậy còn không ổn thỏa chu ngọc hoa thừa dịp cao khiêm ôm hài từ thời điểm nàng lần nữa quỳ xuống lấy cái chán sờ nhẹ cao khiêm mặt dày đạo trưởng xin cứu cứu chúng ta nàng không biết cao k i ê m tính hết nhưng nàng biết cao k i ê m có bản lĩnh nhân vật như vậy phong thái khí độ như tiên nhân xuống phạm trần coi như k h ó c cầu quỷ lệ cũng không mất mặt thậm chí cao khiêm để nàng thị tẩm nàng cũng là nguyện ý bất kể như thế nào đều tốt qua bị phùng lương ngọc đổ bỡn cao khiêm nhìn ra chu ngọc hoa tiểu tâm tư hắn không có xem thường đối phương ngược lại có chút tán thưởng một cái xuất thân hảo môn đại tiểu thư thời khắc mấu chốt thấp phía dưới kéo đến hạ mặt thậm chí nguyện ý đem mình làm làm thẻ đánh bạc chỉ là phần này quyết đoán cùng dũng khí liền rất lợi hại hắn trước kia còn không có nhìn ra chu ngọc hoa có dạng này độ lượng đáng tiếc nếu là nàng có thể cùng bạch ngọc sinh thành hôn tương lai có lẽ thật đúng là có thể có một phép làm không có bệnh ngọc sinh cái này thiên mệnh c h i tử nàng tự thân lại như thế nào có độ lượng trí tuệ cũng k h ô n g chế không nổi chính mình vận mệnh cao k i ê m đưa tay đỡ dậy chu ngọc hoa hắn đem chu dục tú nhét vào chu ngọc hoa trong ngực chiếu cố tốt mội mội của ngươi hắn đối với chu ngọc hoa nói ra ngươi rất ưu tú đáng tiếc vẫn không ở đây ngươi chu ngọc hoa vô cùng gấp gáp nhìn xem cao k i ê m nàng có chút nghe không hiểu cao k i ê m lời nói cái này khiến nàng khẩn trương hơn giữa dục tinh tú là đệ tử ta nếu dính đến nàng ta sẽ ra tay cao k i ê m đối với chu ngọc hoa nói ra ngươi không cần cám ơn ta bởi vì cái này cùng ngươi không quan hệ chu ngọc hoa cũng không dám nghĩ như vậy nàng hai đầu gối một khuất lại phải lệ bái lại bị cao k i ê m ngăn lại ta nếu nói muốn giúp đỡ liền nhất định sẽ g i ú p ngươi về sau không cần như vậy cao k i ê m suy nghĩ một chút nói ra ngươi đi theo ta chu ngọc hoa không dám nói thêm nữa ngoan ngoãn đi theo cao k i ê m đi không bao lâu chu ngọc hoa liền biết cao k i ê m mục đích là phật đường nàng hơi kinh ngạc không rõ cao k i ê m tại sao tới tìm thủy n g u y ệ t đại sư nhà các nàng thiên p h ư c đều là từ bên ngoài đến thủy n g u y ệ t đại sư mặc dù không có hỗ trợ nhưng cũng trách không được người ta chu gia năng phát đạt chín thành là thủy nguyện đại sư chi lực t h ủ y n g u y ệ t đại sư cũng không thiếu bọn hắn chu r a tương phản là bọn hắn chu r a thiếu t h ủ y n g u y ệ t đại sư ở điểm này chu ngọc hoa trong lòng kỳ thật được chia phi thường rõ ràng nàng đối với t h ủ y n g u y ệ t đại sư thật có điểm đáng niệm đó là nàng tâm nhắm nhỏ chu ngọc hoa muốn khuyên cao k i ê m có thể nghĩ lại cao nhân làm việc há lại nàng có thể xem bảo đến một bước này nàng một mực ngoan ngoan nghe lời là được rồi tiến vào p h ậ t đường cao k i ê m xa xa chắp tay thi lễ t h ủ y n g u y ệ t đại sư lại gặp mặt thuỷ nguyện đại sư không dám kinh thường nàng đứng dậy chắp tay trước ngực m ặ lễ đạo hữu lần này đến ý gì cao k i ê m mỉm、cười. tha thứ ta làm cản lần này đến là khuyên đại sư b ô n g tay cái gọi là l à người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện chu thanh đã độc tử cần gì phải liên lụy hắn hai cái nữa nhi ta không rõ đạo hữu là có ý gì thùy n g u y ệ t đại sư mặt l ạ n h lấy hai đầu lông mày thậm chí mang theo vài phần túc s á t chi khí cao kia mắt nhìn phật đường chính giữa cung phụng quan âm đại sĩ phật tượng hắn chậm rãi nói ra mặc dù ta không biết đây là pháp m ô n gì lại có thể nhìn ra được phật tượng cùng chu g i a khí vận tương liên đại sư lấy phật tượng là hạt giống lấy chu da khí vận là dương quang vũ lộ quán chu tẩm bồ trải qua hơn mười năm hạt giống này nảy mầm trưởng thành đến một bước này liền cần t u nạp chu ra mạng của tất cả mọi người nghiên cứu vật khí vì vậy chu thanh sẽ ngoài ý muốn đô tử cao kiêm nói mơ hồ kỳ huyền chu ngọc hoa lại nghe đã hiểu hơn phân nửa nàng mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên thùy n g u y ệ t đại sư giúp các nàng chu ra phát nhà thế mà cất giấu như vậy ác độc tâm tư thật sự là cực kỳ đáng sợ thùy n g u y ệ t đại sư cười lạnh một tiếng nói ra đây là ta tịnh thiên trai phúc duyên trái cây ta lúc đầu cùng chu thanh nói rõ ràng ta giút hắn phát tài làm giàu hắn lấy hết thẻ hồi báo ta viên này phúc duyên trái cây phải dùng chu gia thượng hạ tất cả mọi người mệnh cách phúc duyên mới có thể mở hòa kết quả thùy nguyện đại sư đối với cao khiêm nói ra đây là chúng ta tỉnh thiên trai cùng chu gia sự t ì n h về tình về lý đều không tới phiên ngoại nhân đúng tay ta khuyên đạo hữu mau mau rời đi cao khiêm đối với cái này có chút đồng ý hoàn toàn chính xác đây là các ngươi tỉnh thiên trai cùng chu gia sự t ì n h ta không quản lý hắn nói đối với thùy nguyện đại sư chắp tay thi lễ chuyện ta trước không biết n kết quả mà bội ra mặt là ta không đối đại sư thứ lỗi thùy nguyện đại sư thần sắc hỏa o á n rất nhiều đạo hữu hiệu chuyện liền tốt một bên chu ngọc hoa tâm lại chìm đến đáy cốc lệnh cả người trước mắt biến thành màu đen lúc này cao khiêm còn nói thêm đại sư có chuyện ta lại phải nhắc nhở ngài ngài ấn đường biến thành màu đen gần nhất tất có họa sát thân lại phải cẩn thận thủy n g u y ệ t đại sư sắc mặt â m trầm xâm n h â n hỏi ngươi là uy hi ta cao khiêm hữu hảo mỉm cười động thủ trước đó cũng nên nhắc nhở ngài một tiếng đây là lễ phép chương 672, lôi đỉnh một chương 672, lôi đỉnh một chương 672, lôi đỉnh thủy n g u y ệ t đại sư phi thường phẫn nộ cao khiêm động thủ liền động thủ còn kéo một chút vô dụng nhìn như ôn hòa lễ phép thái độ bên trong lại mang theo một loại không che giấu khinh miệt tùy ý lần trước đó sức nàng thua một chiều đối với cái này trẻ tuổi đạo nhân nàng cũng nhiều mấy phần kiên kỵ nhưng là nàng cũng không phải sợ đối phương t h ủ y n g u y ệ t đại sư tay nắm đại bi ấn trầm giọng nói ra cao khiêm ta tỉnh thiên trai thay trời hành pháp nuôi chúng sinh lấy hộ chính đạo ngươi thật muốn nhúng tay ta tỉnh thiên trai sự tỉnh động thủ trước đó t h ủ y n g u y ệ t đại sư lần nữa nhấn mạnh nàng tỉnh thiên trai thân phận đây là nói cho cao khiêm nàng đại biểu là tỉnh thiên trai chuyện này cũng không phải ân o á n cá nhân cao k i ê m không biết t ị n h thiên trai chỉ nhìn thủy n g u y ệ t đại sư phong cách làm việc cũng không giống như người đ ừ n g đắn tứ tượng tiên thí luyện thời điểm cao k i ê m tại phúc tinh động tiên kiến thức phúc t i n h chi lực có thể cấp đoạt vận mệnh con người phúc duyên thủy n g u y ệ t đại sư thủ đoạn thì nâng cao một bước trước tiên đem phúc duyên hạt giống thua ở chu thanh trên thân lợi dụng chu thanh kiếm lấy ư ớ c b ạ n gia tài ở trong quá trình này chu thanh không biết cấp đoạt bao nhiêu người phúc duyên cải biến bao nhiêu người vận mệnh những người này phúc d u ê n vận mệnh đều tụ tập tại chu thanh trên thân cũng chính là như vậy chu thanh mới có thể thành sự đợi đến chu thanh trưởng thành thủy n g u y ệ t đại sư lại lấy chu thanh là tư lương để phúc duyên trái cây nở hòa cất trái loại thủ đoạn này so với phúc tinh l i n h b ự c đều muốn cao minh hơn một tầng cũng là chu thanh đắc tội bạch ngọc sinh không phải vậy có bạch ngọc sinh thiên mệnh b ả o bọc thủy n g u y ệ t đại sư cũng không dám làm loạn cao k i ê m đối với loại này tinh diệu thủ đoạn có chút tán thưởng không nói thiện ác tốt xấu loại thủ đoạn này đích thật là tinh diệu tuyệt luân mà lại thủy n g u y ệ t đại sư rõ ràng tu vì cấp độ không cao cũng có thể nhẹ nhõm khống chế cũng làm cho loại thủ đoạn này có thể phát triển ra đến phạm vi lớn sử dụng trồng ra tới phúc duyên trái cây dù là mười thành thứ nhất cũng là thu mạch khổng、lồ. thịnh thiên trai lấy không đủ phụng có thửa tà man g o ạ i đạo cao khiêm nói ra thủy n g u y ệ t đại sư ta tuy chỉ là thế gian tản ra người nhưng cũng không thể ngồi xem các ngươi làm sảng làm b ậ y m u ố n chết thủy n g u y ệ t đại sư nhìn thấy cao khiêm không thối lui để còn nói hiên ngang l ấ m liệt trực tiếp đem các nàng t ị n h thiên trai định tính là tà man g o ạ i đạo nàng biết nói thêm nữa cũng vô dụng dứt khoát trực tiếp độc thủ. thủy t h n g u y ệ t đại sư tay nắm đại b i ấn sau đầu thần quang như vòng từng cái thần quang tạo thành cánh tay mở rộng đi ra trong đó một cái trắng nón như tay ngọc trưởng từ trên trời giang xuống trực kích cao khiêm cao khiêm lần này không dùng mánh k h o hắn dơ trưởng đoàn lấy đến thế giới này hắn còn là lần đầu tiên thi triển vô lượng đao song t r ư ở n g giao kích thủy n g u y ệ t đại sư trong mắt thần quang đột nhiên đại thịnh sau lưng nàng từng cái thần quang tạo thành cánh tay không ngừng rơi xuống thiên thủ quan âm chính là tịnh tiên h trai vô thượng bí thuật một ngàn con thần quang biến thành cánh tay có thể đồng thời thi triển mấy chục loại pháp thuật các loại võ c ô n g thậm chí tạo thành một cái phức tạp phát trợn thủy n g u y ệ t đại sư biết cao khiêm pháp thuật lợi hại nàng hạ quyết tâm toàn lực giải quyết cao khiêm không cho đối phương thi triển pháp thuật cơ hội nàng cảm ứng được cao khiêm trưởng lực hùng hồn vô tận không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nàng có thiên thủ quan âm có thể đem thiên thủ chi lực trùng điệp cùng một chỗ thật muốn so đấu lực lượng nàng còn không có thua qua thiên thủ quan âm cũng không phải võ công mà là lấy phúc duyên trái cây làm căn cơ ngưng luyện r a cường đại pháp tướng có đủ loại thần thông lúc này thiên thủ chi lực trùng điệp để thủy n g u y ệ t đại sư trong nháy mắt buộc phát mấy chục lần lực lượng khủng bố như thế vi năng đủ để bánh sát bất luận cái gì cùng d a i t u giả cao kiêm cũng là tán thưởng thiên thủ quan âm môn bí pháp này thật sự là lợi hại nếu là hắn có thiên thủ quan âm trong nháy mắt gấp trăm ngàn lần buộc phát thái nhất thiên mệnh đao ai là đối thủ của hắn chính là tứ tượng thiên mấy v ị k i a tinh chủ cũng có thể một trường manh bạo bất quá pháp thuật này hiển nhiên có cực lớn hạn chế tuyệt đối không thể để h ắ n trưởng lực gia tăng nghìn lần nếu không thế gian này đã sớm thành tịnh thiên trai thiên hạ cao khiêm tâm niệm chuyển động h ắ n trưởng lực theo thủy n g u y ệ t đại sư lực lượng tự nhiên tăng trưởng vô lượng đao vô cùng vô tận trưởng lực nậm mà không phát thủy n g u y ệ t đại sư thôi phát thiên thủ quan âm đại bi ấn không cách nào công phá vô lượng đao thiên thủ đại bi ấn chi lực đều chạy ngược trở về khống chế thiên thủ quan âm thủy nguyện đại sư phát giác k h ô ổn lại không kịp tranh né thôi phát thiên thủ đại bi ấn dễ dàng có thể nàng tự thân tuyệt đối không thể thừa nhận khủng bố như thế vi năng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thủy n g u y ệ t đại sư thậm chí không kịp kêu thảm liền bị chính mình tôi phát thiên thủ đại bi ấn trưởng lực đánh nát nát bộc phát trưởng lực cũng đem phía sau phật đường đều phá hủy trong chốc lát gạch đ á đ ầ y trời bắn bay trần yên nổi lên một phía một bên chu ngọc hoa đều nhìn lên người nàng đại khái nghe rõ song phương đối thoại biết trong nhà hai vạ bất ngờ đều là bởi vì thủy nguyện đại sư ở sau l ư n g dợ trò xấu đối với thủy nguyện đại sư nàng là cực hận đợi đến thủy nguyện đại sư tôi phát thiên thủ quan â m cái kia sừng s ư n g thần t h á n h khí thế ép tới chu ngọc hoa không t h ở nổi chỉ từ song phương trên khí thế nói thủy n g u y ệ t đại sư có thiên thủ quan âm g i a t r ỉ thắng qua cao k i ê m gấp trăm lần chu ngọc hoa bản năng cảm giác cao k i ê m muốn thua ngay tại kinh hoàng thời khắc liền thấy thủy n g u y ệ t đại sư tính cả thiên thủ quan âm pháp tướng ẩm v a n g sụp đổ huyết quăng theo khói bụi bay lên đời trời nàng là vừa mừng vừa sợ thủy n g u y ệ t đại sư thần thông như thế cao k i ê m thế mà thắng mặc dù nàng xem không hiểu cao k i ê m là thế nào thắng tại chu ngọc hoa trong n g ư c chu dục tú cũng bị hù dọa nàng mắt to ngơ ngác nhìn về phía trước hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì đợi đến trần yên từ từ tan hết phần đường đã chỉ còn sót nền tảng bất quá phần đường ở giữa quan âm tượng đồng vẫn còn tại trong đ â y nàng xích hồng trái cây cũng tại không biết tại sao chu ngọc hoa nhìn thấy viên kia xích hồng trái cây liền phi thường có thèm ăn phi thường muốn một mụn mất mất chu ngọc hoa thế nhưng là tiểu t h ư ơ khuê c á t từ nhỏ đã cầm y ngọc thực cái gì chưa từng ăn cái gì chưa thấy qua dù là đói bụng đến cực điểm cũng rất không có khả năng bởi vì một cái hoa quả mà thất thố nay sẽ nàng lại có chút khống chế không nổi chính mình con mắt trực câu câu nhìn xem cái tia đỏ tươi trái cây cao khiêm l ấ i tay cái kia đỏ tươi trái cây liền rơi vào trên tay hắn b ư n g lấy trái cây quan âm tượng đồng lúc này hóa thành một đoàn bạch khí bốc hơi tiêu tán chu ngọc hoa thấy cảnh này càng là kinh ngạc lúc trước rèn đúc tượng đồng thời điểm thế nhưng là dùng v ạ n cân đồng t a o còn có mấy chục kim hoàng kim như vậy tượng đồng khổng lô phá hủy không khó có thể hóa thành bạch khí tiêu tán liền phi thường quỷ dị cao khiêm thuận miệng giải thích nói quan âm tượng đồng chỉ là gánh chịu phúc duyên trái cây thổ nưỡng trái cây đã thành tượng đồng tất cả tinh khí đều tán loạn tự nhiên tiêu tán hắn mắt nhìn trong tay phúc duyên trái cây chỉ có to bằng quả và nhỏ ngoại hình cũng rất giống như quả vải chỉ là bề mặt sáng bóng trơn trượt đỏ tươi lại có chút giống trái tim của người ta nho nhỏ một viên trái cây mặt ngoài nhìn là ngưng tụ chu gia khí v ậ n phúc duyên trên thực tế lại là lấy chu gia làm gốc hệ h ấ p thu không biết bao nhiêu người phúc duyên mệnh cách mới dưỡng thành quả này viên này phúc duyên trái cây ngưng tụ lực lượng khổng lồ cao kiêm đối với thứ này mặc dù không hiểu rõ nhưng cũng có thể đại khái làm ra ước định viên này phúc duyên trái cây đủ để tái tạo một cái thủy nguyện đại sư tu giả bình thường muốn đạt tới thủy nguyện đại sư cấp độ không t u cái mấy trăm năm tuyệt đối không thể t h ủ y n g u y ệ t đại sư trước sau bất quá dùng hơn mười năm thời gian liền trồng ra một viên phúc duyên trái cây có thể thấy được đây là một đầu thành công đường tắt tịnh tiên trai lấy loại thủ đoạn này thu thập lực lượng có thể thấy được cũng không phải vật gì tốt cao k i ê m vô ý thay trời hành đạo chỉ là cùng thủy n g u y ệ t đại sư chính diện đối đầu hắn cũng sẽ không k h á c h k h í chuyện này vẫn chưa xong giết tịnh tiên trai người đối phương làm sao có thể chẳng quan tâm cao k i ê m cho nên không nguyện ý xen vào chuyện bao đồng chính là như vậy đến tầng thứ nhất định mỗi người đều có bối cảnh căn cơ muốn đưa tay xen vào chuyện bao đồng liền muốn có đối mặt liên tiếp phiền phức giác ngộ hắn không phải sợ sự tình hắn chỉ là ngại phiền phức cũng may cũng không tính phi công còn phải một viên phúc duyên trái cây cao kia mặc dù sẽ không t ị n h thiên trai bí pháp không có cách nào hữu hiệu nhất chuyển hóa phúc duyên trái cây lấy năng lực của hắn cũng đủ để tiêu hóa phúc duyên trái cây bảy tám phần lực lượng thứ này đối tốt với hắn chỗ vô dụng trừ phi lực lượng cấp bậc lại để thăng mấy vài lần mới có thể trợ giúp hắn tăng lên lực lượng viên này phúc duyên trái cây tụ tập chu ra khí vận mệnh cách thậm chí đem chu thanh mệnh đều dự vào cho người chu ra mới là đồng lý cao khiêm ánh mắt rơi vào chu dục tú trên thần mặc dù tên đồ đệ này còn cái gì cũng đều không hiểu không có mở ra trí tuệ n u ố t vào viên này phúc duyên trái cây có tám thành cơ hội xúc động thần hồn bản nguyên mở ra kiếp trước trí tuệ kể từ đó chí ít b ấ t đi hắn hai mươi năm công phu nhưng là phúc duyên trái cây là giới này nhân quả lực lượng phát tắc ngưng kết m à thành chu dục tú thần hồn bản nguyên đều sẽ nhiễm phải giới này nhân quả phát tắc vô cùng phiền phước hiện tại chu dục tú vẫn chỉ là chu ra một cái tiểu nữ nhi chỉ là nục thân trên huyết mạch g i n g mục mượn chu ra khí vận mệnh cách vậy coi như cùng chu ra trói chặt Tính tiên trai chương ó có lẽ có biện p á p phải giải quyết loại này nên quả, cũng không loại Đi loại quả, quyết này đạo. nên chính đ tắt thất này, nhiên cũng n phải h đại giới. Kiêm bỏ ra Cao k ô sáu trăm bảy mươi hai lôi đình hai chương sáu trăm bảy mươi hai lôi đình hai vì thế thủy n g u y ệ t đại sư thậm chí không tiết l i ề u mạng lúc này mới bị cao khiêm giết chết có thể nghĩ thứ này chân quý cỡ nào cao khiêm chân đem phúc duyên trái cây cho nàng chu ngọc hoa mở mịn qua đi chính là thấp thỏm lo âu nàng hiện tại không quyền không thế cái gì đều muốn nghĩ vào cao khiêm dựa vào cái gì hưởng thụ thứ đồ tốt này nàng vội vàng chối tử đạo trưởng ta không muốn ta không muốn ngươi đừng sợ đây là ngươi chu gia đồ vật chính hợp ngươi dùng cao khiêm nói ra chu gia chính vào nguy cấp thời khắc c ũ cần ngươi đứng ra giải quyết vấn đề viên này phúc duyên trái cây có thể cho ngươi lực lượng cường đại chu ngọc hoa do dự một chút bất an nói ra tiểu nữ tử tài sơ học thiện cái gì cũng đều không hiểu k h ô n g chế không được chân quý như thế thần b ậ t không cần k i ê m tốn ngươi một mực ăn là được cao k i ê m nói ra có thể hay không cứu chu ra liền nhìn ngươi chu ngọc hoa là người thông minh nàng đã khiêm l ư ợ c qua nhìn cao k i ê m ý tứ tựa hồ đối với trái cây không có chút hứng thú nào nàng biết đây là nàng cơ hội thay đổi số phận không có khả năng lại nhúng nhường đa tạ đạo trưởng chu ngọc hoa hỏi đạo trưởng phúc duyên trái cây làm sao sử dụng ăn là được rồi cao k i ê m không biết phúc duyên trái cây dùng như thế nào lấy hắn năng lực trợ giúp chu ngọc hoa hấp thu lại không vấn đề đợi đến chu ngọc hoa phục bên dưới phúc duyên trái cây n à n g tất cả đều là một mảnh xích h ồ n g cả người đều hóa thành một trùng sáng phúc duyên trái cây lực lượng khổng lồ trong nháy mắt phóng xuất ra liền phải đem chu ngọc hoa đốt thành cho bụi tỉnh thiên trai b i p h á c cũng không phải người khác có thể tùy tiện sử dụng cao k i ê m đối với cái này đã sớm chuẩn bị hắn chỉ một ngón tay vô tướng đao xâm nhập chu ngọc hoa thân thể thần hồn đem khổng lồ phúc d u ê n trái cây lực lượng dần dần trải đốt dẫn đạo từ từ dung nh chỉ là có sức mạnh còn chưa đủ lại truyền một môn phong lôi bí thuật cao k i ê m tại phong lôi trong thiên thư hái ra một bộ phận kết hợp giới này phát tắc là chu ngọc hoa lượng thân sáng tạo ra một môn phong lôi bí thuật đây là một môn pháp thuật đồng thời lấy phong lôi chi lực tẩy luyện thể xác tinh thần trọng yếu nhất chính là có phong lôi bí thuật chu ngọc hoa mới có thể khống chế phúc duyên trái cây lực lượng phong lôi bí thuật tựa như là động cơ hệ thống có thể đem phúc duyên trái cây năng lượng khổng lồ chuyển hóa thành tự thân lực lượng xảy ra động tinh lớn như vậy chung q u n h lại không người tới đây là cao k i ê m lấy pháp thuật phong bế mảnh khu vực này người bên ngoài cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. chu dục tú chưa thấy qua dạng này tràn diện nàng hiếu kỳ nhìn cả người phát sáng chu ngọc hoa trong ánh mắt lộ ra mấy phần tiểu hài đặc hưu thanh tịnh đần đ ộ t cao k i ê m tại chu dục tú trên c h á n điểm một cái ngươi chừng nào thì có thể khai thiếu a bị điểm có chút đau chu dục tú quay đầu nhìn xem cao k i ê m trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều không hiểu mờ mịt ngươi cái này xuẩn manh giá vẻ đừng nói vẫn rất chơi vui cao k i ê m nhàn r ồ i không chuyện gì đùa một hồi chu dục tú đứa nhỏ này hiện tại còn đần đ ộ t nói chuyện nhiều nhất hai ba cái chữ dựa theo tình huống bình thường đến xem đây là đầu góc không tốt lắm cao khiêm biết đây là chu dục tú tiên tiên thần hồn bản nguyên hoàn toàn phong bế để tránh cho bị lực lượng luân hồi xâm nhập cũng chính là bởi vì loại này bảo hộ để nàng tiên tiên linh tính khó mà dẫn dắt so sánh cùng tuổi hải tử liền lộ ra vụ v ể đến cùng làn i ê n kỷ quá nhỏ chỉ có chờ chu dục tú từ từ lớn lên thân thể cùng thần hồn phù hợp mới tốt dùng ngoại lực giúp nàng khai thiếu hiện tại dùng ngoại lực giúp chu dục tú mở ra ký ức đối với nàng thân thể sẽ tạo thành tổn thương to lớn cao k i ê m pháp thuật cao minh dỗ hải tử hay là rất nhẹ nhàng một hồi biến cãi ăn một hồi biến điểm vũng sữa Một làm mất. kiêm tiểu thuật, tú tú tinh rất tiêu hết, thay hồi pháp nhưng chu dành Chu nhỏ, nhanh hao không biến cái vui niên liền liền bao ngủ dục dục lực Cao quá lâu dô vẻ. kỷ đây ổ đổi i cái cái nôi, lại thay đổi bú em, đem chu dục tú phục thay tú rất tốt. đem đ bú em, vụ cũng là cao k i ê m cảm thấy thế giới này có ý tứ địa phương chỉ cần thần nghiệm đủ mạnh liền có thể t ạ i rộng rãi p h á p tắc bên trong thi triển pháp thuật dù là biến ảo sinh linh không có tiên thiên thần hồn lại đều mang theo vài phần linh tính bình thường nhìn xem cùng phổ thông sinh linh không có khác nhau ở thế giới này cường giả đều có thể có không thể tưởng tượng thần thông giống từ không sinh có từ h ư hoa thực ý vị này từ năng lượng đến vật chất chuyển biến ở thế giới khác kỳ thật đều dị thường gian nan chớ nói chi là c h ố n g d ô n g giao phó huyến hóa sinh linh linh tính ở thế giới khác chỉ có cường đại thần linh mới có như vậy vi năng ở thế giới này luyện ký hoa thần cấp độ tu giả liền cũng có thể làm đến chỉ là tinh tế kém có điều khác biệt dùng hơn nửa ngày thời gian chu ngọc hoa mới khôi phục bình thường nàng m ở to mắt hai mắt thần quang bắn ra b ộ t phía cả người da thịt cũng là trong tuyết tấu đỏ lộ ra một loại thịt vợ sinh cơ sức sống tại chu ngọc hoa hai đầu lông mày cái kia cố mị khí cũng đã biến mất thay vào đó là một cố mượt mà phúc tuệ chi khí phục dụng phúc duyên trái cây hoàn toàn cải biến chu ngọc hoa mệnh cách nàng lúc đầu phúc bạc mệnh cạ n tựa như một g ố c hoa đảo nhìn xem xinh đẹp lại không cách nào kinh lịch gió s ư ơ n g n à y sẽ mệnh cách của nàng lại như trường giang đại xuyên khí vận chi thịnh liên tục không hết lại nội liệu môn hỏa để cho người ta không nhìn thấy cuối cùng t ị n h tiên trai thật bản lãnh cao kiêm tán thưởng một câu mõ của hắn dương thần ánh sáng tuy mạnh lại không làm được như vậy tinh tế nó chuyển hóa lực lượng càng khó có thể hơn ban ơn cho người khác chớ nói chi là dính đến mệnh cách chuyển biến trong đó tinh vi biến hóa hắn lực lượng vi mạnh nhưng cũng khó mà nắm giữ chu ngọc hoa còn đắm chìm tại tự thân biến hóa to lớn bên trong cũng không có chú ý tới cao khiêm nàng sống hơn hai mươi năm đối với mình thân thể dị thường quen thuộc giờ k h ắ c này nàng lại cảm thấy mình thân thể dị thường lạ lẫm thể nội phun trào lực lượng khổng lồ thậm chí để nàng có chút sợ sệt lại nhìn chung quanh thế giới trở nên dị thường muôn màu m ô n mẻ nàng thậm chí có thể nhìn thấy cái kia nhũ mẫu trên người pháp thuật liên quan thấy được nàng trên thân ảm đạm linh tính chi quang chu ngọc hoa có loại hiệu ra cái tia nhũ ngô chính là pháp thuật biến hóa ra tới cao k i ê m nhìn ra chu ngọc hoa không thích ư ứ n g biến hóa của mình hắn đưa tay tại chu ngọc hoa mi tâm điểm hạn nguồn lực lượng này trực thấu chu ngọc hoa thần hồn để nàng cảm xúc ý thức đều lập tức gan tính lại cao k i ê m nói ra hiện tại ngươi có đầy đủ lực lượng chu ra sự tỉnh còn muốn ngươi chính mình đến ngươi hiểu không chu ngọc hoa dùng sức gật đầu ta minh bạch nàng nói đột nhiên quỳ gối quỳ xuống đất gật đầu ta có thể có đây hết thạy đều là sư phụ cho ta tạo hóa xin nhận đệ tử c u i đầu đối phương như thế thành thần cao k i ê m liền không có ngăn đón phúc duyên trái cây đều cho Thụ cho phong lôi bí thuật. cái u này khiến nàng nhảy lên trở thành thủy nguyện đại sư cấp bậc cao thủ mặc dù chu ngọc hoa cũng không có kinh nghiệm chiến đấu tại phong lôi bí thuật bên trong nàng lại học được đông đảo pháp thuật thần thông bởi vì phúc duyên trái cây nguyên nhân thân hồn của nàng có thể nhìn thấy bích ngọc thành phía trên xoay quanh các loại khí vận chi lực thông qua những k h í thức này nàng thậm chí có thể tùy tiện phân biệt ra được các phe hư thực cao thấp tựa như khan đen rút mặc dù người đông thế mạnh ban g chủ phùng thống cũng bất quá là luyện khí hóa thần cấp độ so với thủy n g u y ệ t đại sư xa xa không kịp chu ngọc hoa nghĩ đến phùng lương ngọc trước đó bộ dáng nàng liền không cấm lòng sinh ác n i ệ m nàng bấm tay tay nắm phát ấn miệng tụng phát chú trên trời mây đen dày đặc trong nháy mắt đã làm mây đen ép thành chi thế khan đen rút phùng ra phùng lương ngọc đang cùng p ụ thân phùng thống nói chuyện trong bang p h i mấy vị trưởng lão cũng đều tại phùng lương ngọc dương, dương đắc ý nói ra chu ra là thật xong bị đều không có người ra mặt khối này thịt mỡ lớn đầy đủ chúng ta ăn no phùng thống cùng mấy cái trưởng lão đều gật đầu lần này phùng lương ngọc đến liền là thăm dò chu gia hư thực lớn như thế nào linh đường đều không có người ngăn cản phùng lương ngọc có thể thấy được chu gia là thật s o n g lương ngọc vất vả một trưởng lão tán dương chạy đến linh đường đi náo sự trong này đương nhiên là có nguy hiểm rất lớn một cái không tốt thậm chí sẽ chết ở bên trong phùng lương ngọc cử động lần này cũng là vì bang phái dò đường đương nhiên việc này đã thành phùng lương ngọc nhất định có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn đây đều là ta phải làm phùng lương ngọc tại trước mặt trưởng lão vẫn tương đối khiêm tốn đối với nhi tử biểu hiện xuất sắc phùng thống cũng có chút hài lòng hắn g ậ t gật đầu đang muốn nói chuyện lại phát hiện bên ngoài mây đen hát trầm ẩn ẩn có lôi quang l ậ p lè. không biết thế nào trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra mãnh liệt bất an hôm nay làm sao đột nhiên tối phùng thống lời còn chưa dứt một tia chấp từ trên trời mà hàng xuyên thấu nóc phòng chính đánh vào trên người hắn kinh khủng hừng hực lôi quang bên dưới phùng thống tại chỗ thành than thành một đống than mọi người chung quanh quá sợ hãi nhất là phùng lương ngọc hắn kêu to b u nhỏ qua lúc này lại một đạo lôi đình phá không rơi xuống thường ngực lôi q u ă n g như hoàn giống như bộ phát đem trong phòng tất cả mọi người n u ố t hết chương sáu trăm bảy mươi ba đến nhà bái phòng một chương sáu trăm bảy mươi ba đến nhà bái phòng một chương sáu trăm bảy mươi ba đến nhà bái phòng chu phủ hậu c h ạ c h chỗ sâu chu ngọc hoa điện sáng l o n g lánh đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy cái bị lôi điện thành than xấu xí thân ảnh cao khiêm đều có chút ngoài ý muốn nữ nhân này hành động lực thật mạnh mới nắm giữ phong lôi bí thuật cũng không chút nào do dự thôi phát lôi p h á p đem hắt cân b ằ n g hang ổ cho bưng phong lôi bí thuật vượt i ê n địa chi lực t ự như tụ tập v ậ khí nhìn như rất khó t h thật phi thường dễ dàng hạ xuống l ô i đ ỉ n h cũng không tính rất khó khăn chính là cự ly xa tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu mục tiêu phương diện này thể hiện ra chu ngọc hoa tài hoa năng lực mới nắm giữ phong lôi bí thuật liền dùng như vậy thành thạo ra tay cũng quả quyết gió mây lôi đều là vô hình đổ vỡ lấy pháp thuật vận chuyển cũng không quá khó chân chính khó khăn là chống rông mưa xuống nếu không có hơi nước cái k i a thật muốn đại thần thông mới có thể làm đến cho nên chu ngọc hoa bất quá mới học liền có thể lấy lôi pháp giết địch chu ngọc hoa thu pháp thuật nàng có chút e lệ hỏi thăm cao k i ê m sư phụ ta làm như vậy có phải là có chút bất ổn hay không cao k i ê m có chút b u ồ n c ư ờ i nữ nhân này cũng có ý tứ giết người xong mới hỏi hắn ngươi làm được rất tốt chu ra sự tình liền giao cho ngươi không có việc gì đừng tới q u ấ y rời ta cao k i ê m ôm chu giục tú đi chu ngọc hoa ở phía sau túi người trào thật sâu thi lễ thẳng đến cao k i ê m thân ảnh biến mất chu ngọc hoa mới nâng người lên nàng d ỗ i ra ngón tay trên ngọn điện quang lập lòe không chừng cũng chiếu mặt nàng sáng tối c h ợ t trở trờn cái này lực lượng lực lượng cường đại chúa thể hết thể lực lượng chu ngọc hoa ở trong lòng cảm thán chẳng trách thủy nguyện sẽ phát rộ dùng nàng từ trên xuống dưới chu ra làm lương thực tới nuôi dưỡng viên này phúc duyên trái cây chỉ có thể yêu nàng lao phụ thân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả tựa như trong chuồng heo bị vô béo heo mập nợ i đến cần thời điểm liền bị rết ăn thịt thủy nguyện thật là đáng chết ta chu ngọc hoa lại nghĩ tới cao khiêm nàng có thể minh bạch thủy nguyện đ â m chiêu suy nghĩ làm thế nào đều nhìn không thấu cao khiêm vị này đạo nhân của trẻ thần thông vô lượng có thể tùy tiện nghiền s á t thủy nguyện lại v u b ạ nàng chu ra không đi phúc duyên trái cây cũng không chút dò dự cho nàng theo lý mà nói chính là cao khiêm không cần cũng sẽ cho nàng muộn muộn dù sau đó mới là cao khiêm coi trọng đệ tử chu ngọc hoa cảm thấy cái này phúc duyên trái cây tất có coi trọng chỉ sợ không tất cả đều là chuyện tốt chỉ là đến nàng một bước này đây đã là lựa chọn tốt nhất nàng đối với cao khiêm mặc dù còn có chút lo nghĩ nhưng vẫn là vô cùng cảm kích bất kể như thế nào cao khiêm đều cho nàng một cái cơ hội một cái cứu vớt chính mình cứu vớt chu ra cơ hội sau đó liền muốn các nhà đều biết sự lợi hại của nàng trên trời rơi xuống l ô i đình đem hát cân bang bang chủ cực kỳ tam nhi t ử cùng một chỗ v a n h sát sự t ì n h rất nhanh liền chuyển khắp bích ngọc thành cùng chuyện này cùng một chỗ chuyển ra còn có phùng lương ngọc đại náo chu ra linh đường chuyện này hai chuyện kẹp vào nhau càng làm cho phùng lương ngọc phùng thống phụ tử chết có truyền kỳ tính tất cả mọi người cảm thấy đây là thiên t r u đây là báo ứng ai bảo phùng lương ngọc đi người ta linh đường náo sự đã chết tốt dân gian dân chúng b ấ t quá là nói náo nhiệt cùng chu gia có liên quan h ả o môn đại tộc lại đều có chút bất an chu gia mắt thấy liền bại làm sao lại đột nhiên trên trời rơi xuống lôi đỉnh chu s á t phùng gia phụ tử phía sau này nhất định có nó nguyên nhân một đám người còn không có nghiên cứu minh m ạ n h tuân phụ cả nhà lại bị thiên lôi banh sát hắc cân bang dù sao chỉ là cái tầng dưới chót bang t i mặc dù người đông thế mạnh cũng không ai quá để ý tuần phủ lại là bích ngọc thành đứng đầu trưởng quản một thành lục phủ thất thập lục huyện đó là đ ỉ n h cấp và lớn đại nhân vật như vậy bị lôi đình anh sát lập tức đã dẫn phát bích ngọc thành kịch liệt dung chuyển cao kiêm nghe được tin tức này cũng có chút ngoài ý muốn cái này đem tuần phủ đều giết chu ngọc hoa cái này tiểu nữ nhân tay thật đúng là tay chỉ là làm như vậy sự t ì n h phong mang tất lộ không phải chuyện tốt gì tuần phủ cá nhân kỳ thật không quan trọng gì lại đại biểu triều đình dùng lôi pháp anh sát tuần phủ đây là đối với triều đình khiêu khích chu ngọc hoa rất khó tất a mấy ngày kế tiếp cùng chu gia có thủ có liên quan một số người đều nao nhau bị lôi đình cảnh sát trong lúc nhất thời các nhà đều đối với chu gia là dị thường kính sợ nguyên bản tới cửa đòi nợ đều chạy không có đợi đến chu thanh đưa tăng thời gian bích ngọc thành các phương diện diện mạo nhân vật đều lộ diện đám người đối với chu ngọc hoa thái độ đều là như vậy ôn hòa thân cận đưa chu thanh thời điểm càng là mặt mũi tràn đầy trầm thống chu thanh đưa tăng càng là kinh động đến toàn thành có thể nói đi dị thường phong quang cao k i ê m đối với mấy cái này cũng không thèm để ý hắn liền cả ngày đợi tại trong sân nhỏ nhàn rỗi không chuyện gì liền đùa chu du tú xuân manh xuân manh chu dục tú lúc này phi thường tốt chơi cao khiêm vài đời kinh lịch kỳ thật đều không có chiếu cố qua tiểu h ả i tử tại chu dục tú trên thân hắn cũng coi như thể nghiệm một thanh lay hay tiểu h ả i niệm bùi thú tiểu h ả i tử cũng không luôn luôn làm người khác c ư a thích thí dụ như nàng muốn ăn cơm nàng muốn đi đi đái còn muốn tắm rửa sẽ còn sinh bệnh náo người v â n v â n v â n cũng may có nhũ m g ỗ hầu hạ cao khiêm chỉ cần chờ lấy chu dục tú trạng thái thời điểm tốt nhất n ồ i tiếp nàng chơi là được rồi dạng này cũng chỉ cần hưởng thụ tiểu hài thú vị không cần gánh chịu tương ứng chiếu cố trách nhiệm một ngày này cao khiêm ngay tại bữa chu dục tú chu ngọc hoa tới người còn không có vào cửa ở trong sân liền vì xuống đất dập đầu sư phụ ta cho ngài rước lấy phiền phước cao khiêm ôm chu dục tú đi tới hắn lạnh nhạt nói ra tại nhà ngươi ở nhờ giao điểm tiền thuê nhà là hẳn là từ khi chu ngọc hoa giết tuần phụ là hắn biết sự tình không có khả năng tốt chu ngọc hoa dám làm như thế không cách nào chính là ỉ vào hắn tại chu ra còn có những người khác cũng không nghĩ ra chu ngọc hoa có loại bản lánh này cho dù có người muốn động thủ cũng tất nhiên tìm kiếm dấu ở người phía sau màn không cần quỳ l ạ đã lộ ra lễ hay ngọn lại lộ ra tà cao ngạo vô lễ cao k i ê m để chu ngọc hoa đứng lên hắn nói ra vũng nước đục này ta xuống sẽ không dễ dàng bước ra rời đi hắn ngừng tạm lại nói bất quá ngươi cũng muốn chú ý phân tất chu ngọc hoa không dám nói lời nào chỉ là túi người chào thật sâu gật đầu nàng cũng biết chính mình điểm ấy tiểu hoa chiêu không thể g ạ t được sư phụ chỉ là nàng cũng không có cách nào lần này nhằm vào chu ra tuần p h ụ rõ ràng là dẫn đầu nếu không thu thập tuần p h ụ liền không có biện pháp phá cục lấy thực lực của nàng tuần phủ cũng không có khả năng cùng nàng bàn điều kiện duy nhất phá cục biện pháp chính là diện tuần phủ cái này cố nhiên sẽ làm tức giận triều đình lại có thể uy hiếp bích ngọc thành triều đình làm mướn mặt mũi nhưng là triều đình xưa nay không là một người mà là một cái bảng đại tập đoàn bên trong là từng cái đỉnh núi phe phái đời tiếp theo tuần phủ cũng chưa chắc sẽ quyết tâm muốn cho tiền nhiệm tuần phủ báo thủ chí ít sẽ không vừa lên đến liền không quan tâm độc thủ tựa như chu ngọc hoa dự liệu như thế t â n nhiệm tuần phủ không dám làm loạn hắn mời một vị cao thủ tới chu ngọc hoa tự dắt c ù n g đối phương không sai bị lắm lại không nắm chắc giải quyết đối phương lại có nàng xuất thủ liền sẽ bại lộ chính mình cho nên nàng chạy tới cầu cao khiêm đạt được cao kiêm cho phép chu ngọc hoa lúc này mới đi ra cửa đem vị cao thủ kia mang tới vị cao thủ này toàn thân áo đen mang theo cao cao phát quan hông đ e o trường kiếm sắc mặt tái nhợt thần s ắ t cầm t r ầ m đối phương tự xưng trịnh dần đến từ nha môn tuần phủ khắc liền không nói gì chu ngọc hoa nhìn đối phương quần áo cách đắp m ặ c lại không giống như là nha môn tuần phủ người trên người hắn không có loại kia thường gặp cao cao tại thượng bên mặt hất hàm sai khiến hương vị ngược lại cả người lộ ra rất âm trầm nội liễm trịnh dần đối với chu ngọc hoa cũng không có quá để ý đối phương tuy là mỹ nữ tuyệt sắc trong mắt hắn cùng người bình thường cũng không khác biệt h á n chân chính để ý là giấu ở chu gia cơn giả g lấy thiên lôi chi pháp canh s á t tuần phủ cả nhà t ử động lần này có thể nói phép lối tại đại yến quốc cảnh nội loại chuyện này cũng ít khi thấy bất quá thiên hạ rộng rãi vô tận kỳ nhân dị sĩ、si、đông đảo có rất nhiều cao nhân liền không sợ quan phủ triều đình đại yến quốc không tiếp tục chờ được nữa cùng lắm thì đi quốc gia khác trịnh dân lần này đến cũng là nghĩ nhìn xem đến cùng là cấp độ gì cơn giả g dám như không kiêng n ệ gì cả giết người tiến vào sân nhỏ trịnh dân liền thấy một cái tuổi trẻ đạo nhân ngay tại đùa một tiểu nữ hải đạo nhân tuổi trẻ tướng mạo anh t ấ n khí chất cao hoa mặc dù cùng tiểu nữ h à i lộ ra rất thân cận lại ngược lại c à n g phụ trợ hắn siêu p h à m xuất trần t r i n h dân mở ra linh nhãn b ụ n g trộm quan sát cao khiêm phát hiện hơi thở đối phương thâm trầm như biển mệnh cách thần bí khó giỏ chương 673, đến nhà b á i phòng 2, a i chương 673, đến nhà b á i phòng 2, còn muốn nhìn nhiều hắn linh nhãn đột nhiên đau đớn một hồi liền cái gì đều không thấy được t r i n h dân toàn thân khẽ run lên kém chút nghẹn ngào kêu đi ra linh nhãn là lấy lực lượng thần hồn ngưng tụ thành mắt quan sát thiên địa khí cơ khí bật thậm chí cả người mệnh cách hắn vừa rồi cũng không biết nhìn thấy cái gì linh nhãn lúc này liền ngủ loại đau nhức kịch liệt này trực chỉ thân hồn lấy trịnh dần chi năng đều có chút đỡ không nổi dấu ở trịnh dần cưỡng ép nhìn xuống chỉ là trên mặt cơ bắp và mẹo nhìn có chút dữ tợn chu ngọc hoa phát hiện trịnh dần dị trạng nàng kinh ngạc mắt nhìn đối phương không biết xảy ra chuyện gì nàng mặc dù tu luyện phong lôi bí thuật chủ động xuất thủ vẫn được đối với những ký tức này tinh vi biến hóa nàng còn kém rất nhiều trịnh dần lại tại vừa rồi thăm dò trông được gia cao khiêm lợi hại còn không có giao thủ đã là lập tức phần cao thấp hãng cung, cung kính kính thi lệ ân cần thăm hỏi đang lặn xuống d ò n vệ trịnh dần gặp qua đạo trưởng cao khiêm hoàn lễ tán nhân cao khiêm không biết trịnh đại nhân lần này đến có gì chỉ giáo không dám trịnh dân ăn thiệt thòi lớn tự biết cùng cao khiêm kém nhiều lắm nào dám làm cản hắn nói ra nghe nói chu phủ có cao nhân tại hạ liền mạo bội tới mái phòng còn xin đạo trưởng đừng nên trách cao khiêm mỉm cười có khách quý lâm môn đây là vinh hạnh của ta nhìn thấy cao khiêm thái độ ôn hòa trịnh dân cũng nhẹ nhàng thở ra hắn thật sợ cao khiêm trực tiếp độc thủ vậy hắn hôm nay liền phải chết tại chu gia trịnh dân khách khí vài câu cũng không dám chờ lâu liền nội vã cáo từ rời đi trở lại nha môn tuần phủ trịnh dân liền đi gặp tuần phủ chu gia có cái gọi cao khiêm đạo nhân đã là luyện thần hoàn hư cường giả thần thống sâu không lường được lao ra việc này cứ như vậy đi tuần phủ mặt mũi tràn đầy không vui người này công nhiên giết chết tuần phủ như là tạo phản nếu không cho hắn giao hấn hắn muốn tới giết ta lại nên như thế nào luyện thần hoàn hư tu giả đã là cường giả đính cấp chính là quốc sư gia lâm cũng chưa chắc làm gì được cao khiêm trịnh dân lắc đầu tiên nhiệm tuần phủ cùng chu gia kết thủ đó cũng là hắn tư tâm q u y phá ngươi làm ngươi tuần phủ cao khiêm việt sẽ không đụng ngươi tại tu hành trên loại chuyện này quan viên đều rất vô tri chỉ có đến luyện khí hóa thần trinh dần mới biết được luyện thần hoàn hư cường giả có bao nhiêu đáng sợ đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể hóa thành chân thân một cái pháp thuật liền có thể trốn xa và i ả m muốn giết cường giả như vậy không biết phải vận dụng bao nhiêu lực lượng một khi thất bại thậm chí có khả năng mời vệ d i ệ n quốc đại sự như vậy ai dám làm loạn trinh dần bái phòng cao kiếm sau nha môn tuần phủ cũng trung thực nguyên bản chờ lấy nhìn chu gia xui xẻo các đại hào môn đại tộc lại có chút l u n g u ố n g triều đình đều chỉ không được chu gia chu ra đây là món tượng tiên a cứ như vậy lại không có để dám cùng chu gia khó xử chu gia sinh ý lại lần nữa bàn hoạt chính là liên vân mười tám thủy trại đều phái một tên trại chủ đến tiếp nhận lầm chu ngọc hoa cũng không có khó xử đối phương nàng là hận không thể đem đối phương giết sạch chỉ là liên vân mười tám thủy trại khoảng cách bích ngọc thành q u á xa vị trí ẩn ấp nhân viên phức tạp nàng phong lôi bí thuật tuy mạnh lại không am hiểu chính diện chém giết đối với liên vân mười tám thủy trại nhất thời cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết chỉ có thể trước lá mặt lá trái tạm thời giải quyết liên vân thủy trại vấn đề chu gia các phương diện liền đều khôi phục bình thường bởi vì chu gia lực ảnh hưởng tăng cường sinh ý thậm chí càng làm càng lớn không có hai tháng chu gia sinh ý là càng hương thịnh hưng hỏa từ trên xuống dưới chu gia đều đối với chu ngọc hoa đại là tán thưởng cho rằng nàng có tuyệt thế chi tài kỳ thật chu gia nội bộ rất nhiều người đều rất ghen ghét chu ngọc hoa còn có không ít người muốn đoạt vị trí của nàng chỉ là những người này đều vô thanh vô tức l i ề n chết bao quát người phản đối chẳng mấy chốc sẽ ngoại ý muốn mất mạng cái này khiến từ trên xuống dưới chu gia ý thức được chu ngọc hoa tàn nhẫn không chỉ là đối ngoại đối nội cũng là như thế trải qua một vòng thanh tẩy chu ngọc hoa cũng tổ chức một nhóm đoàn kết lực lượng của nàng cao k i ê m thờ ơ lạnh nhạt phát hiện chu ngọc hoa thật là có buôn bán thiên phú đầu hóc cũng tốt thủ đoạn cũng hú hát mượn chu gia xảy ra chuyện cơ hội dọn dẹp không ít chu gia thương nghiệp đ ị c h nhân tương vong chiếm đoạt sau chu gia t à i phú thế mà cấp tốc bành trướng mấy lần những n à y thế tục t à i phú đối với cao k i ê m không có ý nghĩa lại có thể chứng minh chu ngọc hoa t à i hoa so sánh dưới chu d ụ c tú chính là cái sẽ chỉ ăn n g u ngốc nhỏ chu ngọc hoa kiếm tiền cũng bỏ được cho cao k i ê m đầu nhậm cao k i ê m không cần chu g ụ c tú lại cần có tiền thật so pháp thuật tiết kiệm nhiều việc sử dụng pháp thuật lấy không đ ồ của người khác nhìn như rất thoải mái lại cùng trộm không có khác nhau ngẫu nhiên vì đó còn không có cái gì cứ thế mãi không khỏi nhiễm giới này n ê n quả rất là phiền phức chu dục tú là chu ngọc hoa m g ộ i muội dùng nàng tiền lý chỗ nên về phần đại giới cao k i ê m giúp chu gia giải quyết thủy n g u y ệ t đại sư giải quyết triều đình chỉ là hai chuyện này lấy dùng chu gia bao nhiêu cũng không có vấn đề gì cao k i ê m tâm ăn để ý được hưởng thụ thanh nhàn thời gian đạo mắt chính là đến mùa đông một ngày này tuyết lớn nhau nhau toàn thành treo làm cao k i ê m đang ở trong sân ôm chu dục tú thường tuyết đột nhiên có người gõ cửa có người ở đó không gõ cửa người k i a thanh âm nhu hòa thanh lệ chỉ nghe thanh âm liền có thể khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng không biết vị nào quý khách g i á lâm m a u mời tiến cao k i ê m dương vừa nói cửa viện bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra một cái hất lên tố bạch gấm b ó c áo chẳng nữ tử chầm chậm đi tới đầu nàng mang mũ t r ù m đem cai chán cùng con mắt đều che kín hơn phân nửa chỉ có thể nhìn thấy tiểu xào đẹp đẽ lô mũi và hồng nhuận h â n p h t đôi môi nữ tử chắp tay trước ngực thi lễ tình t i ê n trai linh nguyện bái kiến đạo trưởng cao k i ê m đem chu dục tú giao cho một bên lũ mẫu hắn chắp tay h o à n lễ không biết khách quý giá l ầ m không có từ xa tiết đón thất lễ cách mấy tháng tịnh thiên trai mới tìm tới cửa đến tốc độ này nói chậm không khoan nói nhanh hay không cao k i ê m cũng làm cho chu ngọc hoa hỏi qua bích ngọc thành không ai biết tịnh thiên trai hiển nhiên tổ chức này hay là rất thần bí cường đại người bình thường ngay cả danh t ử cũng không biết tại thế gian này hoạt động tổ chức bất luận là một tông nào một phái nào đều khó có khả năng quá mạnh cương giả chân chính đều không ở nơi này phương này thiên giới kỳ thật vẫn là có tam giới phân chia nhân giới trong cục tiên giới ở trên hủy giới tại hạng tam giới cân bằng hợp thành cái này khổng lồ thiên giới luyện hư hợp đạo cấp bậc cường giả dựa theo giới này thuyết pháp chính là thiên tiên bọn hắn đều tại tiên giới đây cũng là vì tam giới cân bằng dù sao thiên tiên cấp độ quá mức sẽ phá hư nhân giới ổn định thiên địa pháp tắc mặc dù rộng rãi cũng không thể cho phép cường giả tùy ý phá hư tam giới cùng tồn tại căn cơ cao kiêm nếu không phải vì chu dục tú cũng không có khả năng tại nho nhỏ bích ngọc thành dừng lại lâu như vậy linh nguyện mỉ cười đạo trưởng thật sự là quá khắc khí không dám không dám nàng ánh mắt rơi vào một bên chu dục tú trên thân đứa nhỏ này trung linh dục tú thật sự là bất phàm v ô a quái đạo trưởng sẽ thu làm đệ tử cao khiêm cũng không ngoài ý mớn hắn thu chu dục tú làm đệ tử sự t ì n h chu phủ trên giới đều biết vì thế còn truyền ra rất nhiều loạn thất bát tao thuyết pháp hay là chu ngọc hoa găng sức chỉnh đốn đánh chết mấy cái miệng tiện lúc này mới không ai dám rồi hay nói chuyện này cao khiêm thực nói nói thật đứa nhỏ này linh tính chưa mở còn có chút đần độn đảm đương không nổi đạo hữu như vậy khích lệ linh nguyện cũng có chút ngoài ý mớn hoàn toàn chính xác chu dục tú trưởng phấn điêu ngọc trắc bình thường vô cùng đáng yêu có thể nàng thanh tịnh xuẩn manh mắt to lại bại lộ nàng thiếu quyết linh tính rất hiển nhiên đứa nhỏ này có thể không thế nào thông minh lại nhìn chu dục tú mệnh cách cũng là thường thường không có gì lạ nếu là vận khí tốt tương lai cũng có thể bình an sống đến già nhưng là đời này không có khả năng có thành tựu gì linh n g u y ệ t có chút không hiểu cao khiêm đến tột cùng là nhìn chúng chu dục tú phương diện nào hay là nói cao khiêm ánh mắt vượt xa nàng có thể nhìn thấy chu dục tú ẩn tàng mệnh cách linh n g u y ệ t tu đạo ngàn năm đối tượng thân ánh mắt vẫn là rất có lòng tin các nàng tịnh thiên trai an chính là tiên thiên phí vận mệnh cách chén cơm này ở phương diện này thịnh thiên trai dám nói độc bộ thiên hạng linh n g u y ệ t nghĩ lại chẳng lẽ tiểu nữ hài này chỉ là cao khiêm tham gia lấy cớ h ắ n chính là muốn hỏng các nàng tịnh thiên trai chuyện tốt lại nhìn cao khiêm mệnh cách rộng lớn như trời sâu xa như biển mặc cho nàng thấy thế nào đều nhìn không ra đối phương ký vợ càng không nhìn thấy đối phương xuất thân lai lịch thậm chí không nhìn thấy người này cùng thế gian nhân quả g ớ c m ắ t trong nội tâm nàng thở dài chẳng trách thủy n g u y ệ t g â y tại trong tay đối phương nhân vật như vậy thật sự là khó giải quyết chương 674, t i kiếp sau hồng liên chương 674, t i kiếp sau hồng liên chương 674, t i kiếp sau hồng liên tịnh thiên trai không lớn chỉ có 36 đường hành giả trên thế gian trồng trọt trái cây tứ đại pháp sư phân cục bên trong điều hành chủ trì linh nguyệt là tứ đại pháp sư một trong xảy ra chuyện thủy nguyệt là nàng nhất hệ này hành giả muốn nói thủy n g u y ệ t tư chất vô cùng tốt rất có cơ hội đạt tới luyện thần hoàn hư cấp độ cho tới nay linh n g u y ệ t đối với thủy n g u y ệ t đều là có chút duy trì thủy n g u y ệ t xảy ra chuyện sau linh nguyện lập tức phát giác không đúng chỉ là trên tay có đại sự nhất thời không thoát thân được Mặt khác đương ạ i pháp s c nhiên loại này hồng liên tri tướng cần tại máu và lửa bên trong sinh trưởng nở rộ dị thường hung hiểm thành thi đại phú lại quý bại thì cựu tộc giết hết hồng liên tướng mệnh cũng đều tập trung ở chu ngọc hoa trên thân như vậy đặc thù tướng mệnh linh n g u y ệ t cảm thấy cũng không phải là trời sinh mà là sử dụng bảo vật đặc thù cải biến mệnh cách thùy n g u y ệ t trồng chọn phúc duyên trái cây cực lớn khả năng bị chu ngọc hoa ăn phúc duyên trái cây một khi sử dụng liên sẽ cùng người sử dụng triệt để dung hợp cải biến nó mệnh cách tăng lên lực lượng hiện tại chính là Dết chu ngọc hoa cũng vô pháp lấy ra phúc duyên trái cây còn có một vấn đề chu ngọc hoa hiện tại mệnh cách rất kỳ dị z nàng không khó cũng rất dễ dàng nhiễm hồng liên mệnh cách nhân quả z chu ngọc hoa không có chút nào chỗ tốt là được có thể sẽ dẫn tới đại phi linh n g u y ệ t tuy mạnh nhưng cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này nàng cũng có chút không hiểu phúc duyên trái cây đối với nàng cấp độ này cường giả tới nói cũng phi thường chân quý làm sao đạo nhân kia đối với cái này không thèm để ý chút nào thế mà tặng cho một cái bình thường nữ nhân còn để nữ nhân ngưng tụ thành kiếp sau hồng liên mệnh cách trực diện cao khiêm linh n g u y ệ t mới phát hiện đối phương cường đại vượt xa khỏi dự liệu của nàng trọng yếu nhất chính là linh n g u y ệ t không nhìn thấy cao khiêm mệnh cách khí vật linh nguyện lúc đầu định tìm cao k i ê m tính số sách giết thủy nguyện và phúc d u ê n trái cây đây là đại thủ hiện tại linh n g u y ệ t lại cải biến chủ ý cao như vậy sâu khó lường cường giả nàng thắng cơ hội cũng không lớn thịnh t i ê n trai coi trọng thuận tiên mà đi thuận thế mà làm cái gì cũng không biết vì báo thù liền một đầu sông vào vận mệnh vũ bùn đây là tối kỵ linh n g u y ệ t tâm niệm chuyển động trong nháy mắt cải biến chủ ý nàng nhìn xem cao khiêm hỏi lần này đến đến nhà b á i phòng là có một chuyện không hiểu xin mời đạo trưởng cho ta giải hoặc đạo hữu mời nói cao khiêm chú ý tới linh n g u y ệ t trên thân khí thế nội liễm cái kia cũ cất dấu sát ý c ũ thu liễm không thấy hắn cùng t h ủ nguyện sự tình không thể nói cái gì đúng sai bởi vì mỗi người lập trường khác biệt tại linh nguyện xem ra các nàng truyền bá gieo hạt thu hoạch phúc duyên trái cây là chuyện đương nhiên người khác can thiệp vào quản sự chính là cố ý gây chuyện nhìn linh nguyện bộ d á n g lại là không muốn động thủ cao kiêm đối với chuyện này là không quan trọng đối phương muốn động thủ liền phục hồi không muốn động thủ hắn cũng sẽ không chủ động xuất thủ linh nguyện nói ra ta tỉnh t i ê n trai hành giả t h ủ y n g u y ệ t không biết chỗ nào đắc tội đ ạ o trưởng rơi vào cái hình thần cầu d i ệ t hạt r à n g thùy nguyện thu hoạch phúc duyên trái cây liên lụy đến ta đệ tử chân truyền ta cũng không thể không xuất thủ cao kiêm lạnh nhạt nói ra điểm này đạo hưu chắc hẳn có thể lý giải linh n g u y ệ t cũng nhẹ nhàng thở ra nàng liền sợ cao khiêm quá mức cường ngạnh nàng muốn tìm bậc thang cũng không tìm tới mặc dù cao khiêm lý do có chút vô nghĩa tóm lại là cái lý do thì ra là thế linh n g u y ệ t có chút cảm thán nói ra ta tịnh thiên trai thuận thiên mà vì thủy n g u y ệ t không biết đại thế không biết cao nhân thật sự là tự dước lấy hoại cao khiêm mỉm cười vị này linh n g u y ệ t thật đúng là vị diệu nhân hắn nói ra đạo hưu khai sáng động lượng có thể hiểu được ta khó xử đa t ạ đạo hưu thông cảm về phần đi qua hiểu lầm cũng không cần nhắc lại linh nguyện cũng rất hài lòng cao kiêm cũng là coi trọng người không có được một tấc lại muôn tiến một thước sự t ì n h đến một bước này nàng có thể xoay người rời đi chỉ là cứ như vậy rời đi nàng lại tại tâm không cam lòng nàng hỏi đạo trưởng chu ngọc hoa thế nhưng là đệ tử của ngài xem như đệ tử ký danh cao kiêm mắt nhìn linh n g u y ệ t đạo hữu là có ý gì linh n g u y ệ t nói ra ta nhìn chu ngọc hoa tựa hồ phục dụng phúc duyên trái cây không có tương ứng bí pháp dẫn đạo có bộ phận lực lượng không cách nào tiêu hóa phúc duyên trái cây cũng cải biến mệnh cách của nàng tiếp sau hồng liên thế nhưng là cực không mệnh cách nếu không có đạo trưởng che trở, nàng chẳng mấy chốc sẽ bị mệnh cách phản vệ linh n g u y ệ t hỏi cao k i ê m đạo trưởng không có khả năng nhìn xem nàng cả một b ờ i đi. cao k i ê m từ chối cho ý kiến đạo hữu ý là ta muốn thu chu ngọc hoa vi đồ nàng phục dụng phúc duyên trái cây t a n cơ h ù n g hậu thích hợp nhất tông ta bí pháp nàng cơ cung mệnh cách cũng chỉ có ta có thể giúp nàng hóa giải linh n g u y ệ t c h ậ m rãi mà nói tựa hồ đối với chu ngọc hoa phi thường có hứng thú cao k i ê m không biết linh n g u y ệ t có chủ ý gì bất quá vị này cũng không phải cái gì thiện nhân đương nhiên đối với chu ngọc hoa có thể chưa chắc là chuyện xấu cái gọi là tái ông mất ngựa làm sao biết hoa phúc theo thời gian lưu truyền tốt lại biến thành hỏng hỏng cũng có thể biến thành tốt dính đến chu ngọc hoa cao kiêm sẽ không giúp nàng làm chủ hắn đem chu ngọc hoa gọi tới hỏi thăm chu ngọc hoa ý kiến chu ngọc hoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem linh n g u y ệ t nữ nhân này xinh đẹp bên trong mang theo vài phần phiêu m i ể u khó giỏ giống như bị sương mù bao phủ bình thường tựa hồ thấy rõ lại thấy không rõ thấy thế nào nữ nhân này đều vô cùng nguy hiểm mấu chốt đối phương hay là t ị n h thiên trai người thủy nguyện đồng môn phải biết thủy nguyện thế nhưng là hại chết phụ thân nàng cử nhân nàng đối với tỉnh thiên trai thế nhưng là có chút c ă n h ậ n đối phương l à ý tưởng gì muốn thu nàng làm đồ đệ linh n g u y ệ t tựa hồ minh bạch chu ngọc hoa ý nghĩ nàng đối với chu ngọc hoa ôn lu nói thủy nguyện là thủy nguyện t ị n h thiên trai là t ị n h thiên trai không có khả năng nói nhập là một tựa như là đời trước tuần phủ thiết kế giết phụ thân ngươi chẳng lẽ nhiệm kỳ này tuần phủ cũng là cựu nhân của ngươi chẳng lẽ triều đình cũng thành cựu nhân của ngươi linh n g u y ệ t nói ra phúc duyên trái cây chỉ có tông ta bí pháp có thể hoàn toàn luận hóa thứ yếu nghệ tiếp sau hồng liên mệnh cách chỉ có tông ta có thể giải nếu ngươi không tin một mực đi cùng cao đạo trường tỉnh giáo chu ngọc hoa nhờ giúp đỡ nhìn về phía cao k i ê m cao k i ê m nói ra linh n g u y ệ t đạo hữu không có lửa ngươi dưới mắt đối với ngươi mà nói đi theo linh n g u y ệ t đạo hữu tu hành là thật to c h u y ệ n tốt cao k i ê m đốn xuống lại nói bất quá chỉ nói bảy phần lời nói thật mới lợi hại hôm nay đường thả một đoạn thời gian có lẽ liền thành bậc dược trong đó lợi và hại ngươi lại phải suy nghĩ cho kỹ xem ở chu g ụ c tú trên mặt mũi cao k i ê m hay là nhắc nhở chu ngọc hoa một câu trên đời này không có uổng phí tới đồ vật nhất là linh nguyện người như vậy cầm nang chỗ tốt lại không biết phải bỏ ra đại giới gì linh nguyện ở một bên cười không nói cao k i ê m nói minh mạnh cái này cũng không có gì nàng muốn thu chu ngọc hoa nhập môn vốn là có nàng tính toán nhưng cũng không sợ chu ngọc hoa biết chu ngọc hoa đa người thông minh nàng nghe hiểu cao khiêm lời nói nàng do dự một chút nói ra sư phụ ta muốn cùng ngài tu hành nàng thực sự không tin được linh nguyện cao khiêm mặc dù thái độ xa lãnh đạo mạng đối với nàng rất không tệ thời khắc mấu chốt giúp nàng ra mặt giải quyết thủy nguyện lại t r u y ề n cho nàng phong l ô i bí thuật có cường giả như vậy nàng làm gì nhận tặc vị sư cao k i ê m lắc đầu nói ra ta sẽ không ở nơi này dừng lại quá lâu chu ngọc hoa nghe hiểu cao k i ê m cuối cùng sẽ rời đi nàng muốn cầu lâu dài ổn thỏa liền muốn tự nghĩ biện pháp nàng cũng là có quyết đoán quyền hành một phen sau lúc này cho linh n g u y ệ t quỳ lệ giờ đầu đệ tử chu ngọc hoa b à i kiến sư tôn hào hai tử linh n g u y ệ t cười đến có chút vui vẻ cũng mang theo vài phần đặc ý nàng khẽ ư ớ c chu ngọc hoa đỉnh đầu đã tại trên người đối phương trồng một viên tịnh thiên phủ cao khiêm ở một bên thấy rõ ràng một đạo hồng quang đem linh n g u y ệ t cùng chu ngọc hoa khí tức đối liền cùng một chỗ chu ngọc hoa xích hồng mệnh cách bợi vậy nổi lên mảng lớn ánh lửa bệnh cách chi hỏa tựa hồ sông thẳng tới chân trời cao khiêm lại nhìn một bên chu ru tú đứa nhỏ này đã nhắm lại mắt to ngủ cái kia đần đ ộ i bộ dáng đôi trước mắt dị biến không có chút nào phát giác cùng mệnh cách tăng cường chu ngọc hoa so sánh không cách nào so sánh được cao khiêm đều muốn thở dài thân hai chị em làm sao trên l ệ c h liền lớn như vậy đâu chúc mọi người ngày tết ông táo k h ó i hoạt chương 675, lăm quốc sư chương 675, lăm quốc sư chương 675, lăm quốc sư ngày mùa hè buổi chiều ánh nắng chính liệt một mảnh sâu trong rừng trúc cao khiêm nhàn nhã nằm tại trên g ế nằm cầm trong tay một quyển sách giải trí bên cạnh trên bàn trà bày b i ể n nước trà cùng mấy bàn hoa quả món điểm tâm ngọn trong rừng trúc có côn trùng tê vang beng ọ i càng nổi bật lên nơi đây thành đ u an bình sư phụ cái này cho ngài n g u y ễ n manh giọng trẻ con phá vỡ yên tĩnh một cái trắng non tay nhỏ đưa qua cái bóng nhây đuổi gà kém chút liền nhét vào cào khiêm trong miệng loại địa phương này toát ra cái gà béo chân thật sự là quá sát phong cảnh cao khiêm có chút ghét bỏ dùng thư quyển đầy ra tay nhỏ người ăn đi sư phụ không thích ăn đầy mỡ tiểu nữ hài này đúng là hắn đồ đệ c h u dục tú năm nay đã chín tuổi chỉ là tình huống cụ thể có chút một lời khó nói hết tỷ nói nhất định phải hiếu kính sư phụ chu dục tú b à n hồ hồ khuôn mặt nhỏ lại tràn đầy chăm chú nắm đùi gà tay nhỏ lần nữa kiên định vươn hướng cao k i ê m miệng cao k i ê m có chút bất đắc dĩ ngươi thật đúng là ta hảo đồ đệ ngoan đem đùi gà để lên bàn là được rồi sư phụ lạnh liền không thơm chu dục tú ở phương diện này kinh nghiệm phong phú có thể xưng ơ chuyên gia cao k i ê m chỉ có thể để sách xuống ngồi xuống hắn vô nhẹ nhẹ cuối tuần ngọc hoa khoan hậu bà bai hảo đồ đệ ngươi h i ế u kính tâm ý sư phụ nhận được đùi gà này sư phụ lại thường cho lễ có được hay không ngươi ngay tại đang tuổi lớn muốn bao nhiêu ăn chu dục tú nhìn xem đ u i gà do dự một chút nàng đã hiếu kính qua sư phụ hiện tại ăn đ u i gà cũng là tuân theo sư mệnh chỉ là giống như giống như có chút không đúng lắm đồ đ ạ n g o a n nghe lời cao k i ê m kiên nhẫn dỗ dành chu dục tú đến cùng tuổi con nhỏ dỗ dành hai câu cũng liền đem đ u i gà nhét vào trong miệng của mình nhìn xem chu dục tú ăn miệng đầy mặt mũi tràn đầy dầu cao k i ê m cười đứa nhỏ này ăn được ngủ được thân thể bàn nôn nôn mặc dù không nói được là cái bóng tuyệt đối được sưng tụng khỏe mạnh cao k i ê m lúc bắt đầu cũng thử ướt thuốc chu dục tú dù sao tiểu nữ hải d á n dấp như thế khỏe mạnh trùng pin là không dễ nhìn. vấn đề là chu dục tú rất ưa thích ăn rất khó khống chế được nổi về sau cao khiêm cũng cải biến ý nghĩ thích ăn cũng rất tốt c h ỉ ít thân thể khỏe mạnh như thế cái bàn đ ô n đ ô n b é o mút m í p tiểu b à n nữ vẫn rất đáng yêu chơi vui các loại tiểu b à n nữ ăn xong đùi gà tự nhiên c ó tỷ nữ đưa qua ấm áp khăn mặt giúp đỡ lau miệng lau mặt thời gian mấy năm qua chu ngọc hoa đem chu già sinh ý làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần bây giờ nói một tiếng phú khả đ ị c h quốc cũng không coi là nhiều khoa trương chu ngọc hoa đối với mình cô mượi bội này rất để ý chỉ là chuyên môn hầu hạ chu dục tú tỷ nữ, tử liền có hơn hai mươi người chính là chu dục tú đi ngủ đều có mấy người thay phiên trông coi ăn no rồi chu dục tú tâm tình rất tốt nàng đối với cao khiêm cởi một tiếng lộ ra hai hàng tiểu bạch nha cao khiêm nói ra dưỡng dục tinh tú a ăn no rồi nên lợi công chu dục tú có chút không tình nguyện nói ra sư phụ mới ăn xong không thích hợp lợi công được chưa ngươi nghỉ ngơi một hồi có cao khiêm câu nói này chu dục tú lập tức gọi tỷ nữ đưa tới một tấm mềm giường nàng che kín chăn mỏng nằm tại cao khiêm bên người trong n g a y mắt liền ngủ mất các loại chu dục tú lại mở to mắt thái dương đã xế chu dục tú xoa xoa con mắt đánh giá một vòng cũng không tìm được lão sư nàng có chút không hiểu hỏi một bên tỷ nữ sư phụ ta đi đâu đạo trưởng đi về t r ư ớ c tỷ nữ cung kính đáp a chu dục tú có chút không cao hứng sư phụ đi cũng không mang theo ta các ngươi cũng không biết gọi ta một tiếng đạo trưởng cố ý bàn giao để nhị tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt không nên phải dậy tỷ nữ coi chừng đáp được chưa chu dục tú cũng học sư phụ bộ dáng lúc lắc tay mật nhỏ chúng ta cũng trở về nhà đã sớm về đến nhà cao khiêm cái mông mới rơi vào trên g ế chu ngọc hoa đã đến hơn sáu năm thời gian chu ngọc hoa bề ngoài không biến hóa ánh mắt lại sâu ưu trầm n g ư n g giữa cử chỉ đều là thượng vị giả loại kia cao cao tại thượng khí độ chu ngọc hoa đối mặt cao khiêm thời điểm vẫn là vô cùng thu liễm tư thái cũng bảy phi thường thấp nàng mấy năm này hoàn toàn nắm giữ t ị n h thiên trai bí thuật tăng thêm thiên tư siêu phảm lại có cường đại phúc duyên trái cây hiện tại tu vi đã đạt đến thủy n g u y ệ t cấp độ phải biết thủy n g u y ệ t tu luyện mấy trăm năm mới có thể trở thành hành giả mới có tuyệt diệu tu vi chu ngọc hoa năng tại ngắn ngủi trong vài năm đạt tới thủy nguyện cấp độ cũng là nhờ vào nàng đặc biệt tiếp sau hồng liên bệnh cách dù sao tỉnh thiên trai am hiểu nhất chính là mượn dùng bệnh cách chi lực chu ngọc hoa tu vi càng cao càng có thể cảm nhận được cao khiêm cường đại đối với hắn cũng là càng t í n h trọng thậm chí còn có mấy phần e ngại may mắn cao khiêm từ trước tới giờ không can thiệp chuyện của nàng thậm chí từ trước tới giờ không hỏi đến nàng cùng tịnh thiên trai có cái gì cấu kết giao dịch để chu ngọc hoa có chút không hiểu là cao khiêm nói là thu mội mội nàng làm đệ tử chân truyền thế nhưng là cao khiêm đối với nàng mội mội hoàn toàn là thả rông căn bản không chú ý không mấy năm công phu mội mội ăn ngủ ngủ rồi ăn thế mà thành một cái tiểu bàn ôn chu ngọc hoa đều nhìn có chút không nổi nữa mội, mội nàng khi còn bé hay là rất đáng yêu xinh đẹp coi như nhan chị không bằng nàng làm sao cũng không nên biến thành t i ể u bản ôn chỉ là cao khiêm không để cho nàng can thiệp nàng cũng không d á m quản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mội mội ngày càng xa đoạn đơn giản sống thành một con lợn nhỏ bộ dáng nàng dứt khoát mắt không thấy tâm không thiền dù sao nàng nhiều chuyện bận rộn không đến cũng đã rất thiếu về nhà dưới tình huống bình thường chính là ngày lễ ngày tết sẽ đến tiếp cao khiêm thuận tiện mang theo mội mội ăn thật ngon uống vui v ủ a một phen chu dục tú cũng là không tim không phổi có ăn ngon uống sướng liền ai cũng không nhớ thương từ ngày sống được có thể vui vẻ đối với cô mội này nàng cũng liền bỏ mặc tự do hôm nay chu ngọc hoa tới chủ yếu là có đại sự cùng cao khiêm nói lao sư ta gây thai họa chu ngọc hoa có chút bất an nói ra tiềm long vệ trịnh dần cho ta biết quốc sư yến bắc viên muốn tới tìm ngài sáu năm trước tiềm long vệ trịnh dần lai、like、qua một lần vừa thấy mặt liền bị cao khiêm hủ chạy trịnh dần biết cao khiêm lợi hại đối với chu g i a trên phương diện làm ăn khuyết trương cũng mở một mắt nhắm một mắt thế nhưng là chu gia sinh ý càng làm càng lớn lớn đến đã đủ để ảnh hưởng yến quốc triều đình ngăn ổn đây là yến quốc không thể dễ dàng tha thứ bọn hắn đều cảm thấy chu ngọc hoa chỉ là cái nguy trang chân chính chủ trí hết thẻ chính là cao k i ê m cho nên lần này trái cây đ ế n bắc viên trực tiếp tới tìm cao khiêm chu ngọc hoa đương nhiên biết đây là tiềm long vệ một phương làm ra sai lầm phán đoán coi là cao khiêm mới là chủ sử sau màn trong nội tâm nàng bất an đồng thời lại có chút mừng thầm có thể mượn dùng cao khiêm chi lực đó là không thể tốt hơn chu ngọc hoa cũng không dám đùa nghịch tiểu thông minh nàng biết cao khiêm có bao nhiêu đáng sợ lúc trước giết thủy n g u y ệ t cũng bất quá là tiện tay một k ích nàng cái t i ê u tiện nghi sư phụ linh n g u y ệ t đều bị dọa đến không dám đập thủ chính là muốn mượn dùng cao k i ê m lực lượng cũng nhất định phải sớm cùng cao k i ê m nói rõ ràng chỉ ít tư thái bên trên muốn đầy đủ thẳng thắng cung kính chu ngọc hoa đem sự tình b ả n tóm tắt một lần nàng cuối cùng bị gối quỳ xuống đất quỳ xuống lão sư việc này kỳ thật cùng ngại không quan hệ đều là đệ tử một lòng tiến thủ không biết phân t ấ p mới t r ọ c họa lớn n g ậ p trời đến t ộ t cùng nên xử trí như thế nào còn xin lão sư phân phó cao kiêm phải tay áo một cái đem chu ngọc hoa nâng đ ỡ đã nói với ngươi không cần dập đầu quỳ lạnh hắn hỏi lại chu ngọc hoa chuyện này ngươi nói làm sao bây giờ chu ngọc hoa t r ò n g mắt gối đầu cung cung kính kính nói ra toàn bằng lao sư phân phó đệ tử tuyệt không hai lời cao kiêm đang muốn nói chuyện và nôn nôn chu giục tú chạy vào nàng liếc nhìn đứng bên cạnh chu ngọc hoa nàng vui vẻ t ê u to tỉ n g ư ơ i trở về nàng tiến tới một thanh bảo trụ chu ngọc hoa đại c h â n trong miệng lẩm bẩm tỉ n g ư ơ i mang món non g gì chương sáu b ạ c h hổ chu ma chương 676, b ạ c h hổ chu ma chương 676, b ạ c h hổ chu ma chương 676, b ạ c h hổ chu ma chu ngọc hoa ôm béo mút mít muộn m u ộ i nàng có chút giờ khóc giờ cười một đoạn thời gian k h ô n gặp g m u ộ m bội có thể càng ngày càng mập tiếp tục như vậy nữa m u ộ m bội liền thật muốn thành một cái viết thịt cái này về sau nhưng làm sao bây giờ nàng mắt nhìn cao kiêm vị cao nhân này là cố ý a chu d ụ c tú đối với cái này không phát ra gì chính là la hét muốn tốt ăn chu ngọc hoa bất đắc d ì ôm lấy m u ộ i m u ộ i chờ một lát dẫn ngươi đi ăn được ăn ngươi đi rửa mặt thay quần áo nói chu ngọc hoa đem mội mội giao cho tỷ nữ tỷ nữ may mắn luyện võ qua công ôm một trăm cân hải tử cũng coi như nhẹ nhõm t ỷ t ỷ chờ ta a ta rất nhanh liền trở về chu d ụ c tú cơ tay mập nhỏ cá biệt chu ngọc hoa cởi khoát tay đưa t i ệ n m u ộ i m u ộ i nàng xoay người đối với cao khiêm nói ra lao sư g ụ c tú dạng này không có vấn đề đi có vấn đề gì ăn hương ngủ ngon mỗi n à y không có phiền áo nhiều vui vẻ cao k i ê m không quan trọng nói ra đợi nàng đối tượng thân b ề ngoài hình tượng môn cầu tự nhiên sẽ cải biến chu ngọc hoa gật gật đầu nàng tin tưởng cao k i ê m thần t h ô n g để một người dịch cân tẩy thủy cũng không khó m ộ i m ộ i nàng chỉ là béo một chút không tính là gì vấn đề t r â m mặc một hồi chu ngọc hoa nhịn không được hỏi lão sư sự kiện kia làm sao bây giờ cao k i ê m hỏi sư phụ ngươi đâu ta liên hệ nàng một mực không có hồi âm chu ngọc hoa c ư ờ i khổ nàng mấy năm này sinh ý có thể làm được lớn như vậy trong đó không thể thiếu tỉnh thiên trai trợ lực bất quá tỉnh thiên trai giúp nàng kiếm tiền lại cũng không phân thủ lợi nhuận nói cách khác tiền kiếm được đều thuộc về nàng cái này kỳ thật vô cùng không hợp lý chu ngọc hoa cũng biết trong đó có vấn đề tịnh thiên trai không coi trọng tiền tài khẳng định là có phương diện khác í t lợi có lẽ trên người nàng khí vận mệnh cách chính là tịnh thiên trai chuẩn bị thu hoạch trái cây nàng mặc dù tu luyện tịnh thiên trai bí thuật đối với tịnh thiên trai thủ đoạn lại biết không nhiều linh n g u y ệ t truyền thụ nàng một bộ bí thuật sau liền đi mấy năm ở giữa chỉ là ngẫu nhiên lại thư liên hệ lại không có lộ diện chu ngọc hoa cũng không biết vị này tiện nghi sư phụ đang làm cái gì lại có tính toán gì mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn cao k i ê m đều so linh n g u y ệ t đáng tin cậy thời khắc mấu chốt nàng chỉ có thể dựa vào vị này nếu là cao k i ê m mặc kệ lần này nàng thật muốn xong đời chu ngọc hoa cũng không có đau khổ cầu khẩn nàng biết chiêu này đối với cao k i ê m c h ô n g dùng ở chung mấy năm xuống tới chu ngọc hoa hay là không hiểu rõ cao k i ê m muốn cái gì cho dù là tiên nhân cũng có dục vọng của hắn tựa như nàng tiện nghi sư phụ linh n g u y ệ t rõ ràng là muốn dùng mệnh cách của nàng k h í v ậ n chỉ là cụ thể thủ đoạn nàng khó mà phỏng đoán cao k i ê m lại tựa hồ như cái gì đều không thèm để ý bao quát nàng thân yêu muộn, muộn mặc dù là thu làm đệ tử c ũ n liền truyền đơn giản luyện nàng g lại, là chi mội mội một chút luyện thể chi Mà pháp. b a ngày đ á n h cá h a i ngày lưới, tháng cũng liền có thể luyện cái năm phơ lưới, cái i một thể có Cao ba k ê m cũng xưa nay không quản về phần ă n ở cao k i ê m cũng đều rất tùy ý c ẩ m ý nghề ngọc thực cũng được cơm r a u dưa cũng được xưa nay không bắt bẻ, cũng sẽ không đưa yêu cầu lấy cao k i ê m tướng mạo niên kỷ vốn nên là rất ưa thích mỹ nhân vì thế chu ngọc hoa cố ý an bài rất nhiều xinh đẹp thị nữ từ ngây thơ đáng yêu đến vũ mị đa tình các loại loại hình đều có đáng tiếc cao k i ê m đối với mấy cái này mỹ nữ không có chút nào hào hứng chu ngọc hoa cảm thấy cao k i ê m trần tượng như trong truyền thuyết tiên nhân không nhiễm một chút hồng trần tình đời đối mặt cao k i ê m chu ngọc hoa chỉ có thể ăn ngay nói thật chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể xin mời lao sư cứu ta tạm trú người của chu gia tình ta đã còn ngươi cao k i ê m chậm rãi nói ra bất quá ngươi đã là dục tú thân t h xem ở dục tú trên mặt mũi lần này ta sẽ giúp ngươi quốc sư yến bắc viên nghe chút chính là nhân vật lợi hại nếu không phải cân nhắc đến chu dục tú cần cái ổn định hoàn cảnh sinh hoạt chu ngọc hoa lại là nàng thân t h cao k i ê m kỳ thật không nguyện ý quản loại nhàn sự này chu ngọc hoa ỉ vào kiếp sau hồng liên mệnh cách sinh ý càng làm càng lớn đã đem nắm không ra p h â n tức uy hiếp đến yến quốc triều đình đây là tự d ứ t lấy họa một phương diện khác cũng là tịnh thiên trai ở sau lưng trợ rút chu ngọc hoa tựa như từ đỉnh núi lăn xuống t ả n g đá tại đại thế lôi cuốn bên dưới cũng là thân bất gió kỳ chu ngọc hoa đ ạ i vui vội vàng quỳ xuống đất khấu tạng mặc kệ cao khiêm là lý do gì chỉ cần có thể ra tay giúp đỡ là được cùng lúc đó bích ngọc thành nha môn tuần phủ trung đình tuần phủ dương hoài viễn mang theo sư ra ngay tại lo lắng chờ đợi đột nhiên trên không một chút kim quang thẳng đứng rơi vào trung đình bên trên kim quang như bút trên mặt đất vẽ gian lận trăm p h ù văn hợp thành một cái phi thường phức tạp đồ án đồ án lập lòe cả số út ánh sáng màu trụ đi theo một đám người c h ố n g rông xuất hiện người cầm đầu đầu đội kim quan may trắng dài mắt dáng người t h o n g ầ y người m ặ c hoa mỹ trưởng bảo màu tím tay cầm một thanh tiểu xảo kim như ý tại cái này nhân thân sau là một đám người áo đen đám người này trên thân áo đen đều có ám kim long văn từng cái khí tức thâm trầm tuần phủ dương hoài viễn nhận ra đối phương chính là quốc sư yến bắc viên đại yến quốc nhân vật số hai Kỳ tại r n Hoàng cũng thể đế đối nói quốc này thế trời. quyền ngập quốc sư sau lưng chính là đại yến quốc mạnh nhất tiềm long vệ mỗi cái đều là luyện khí hóa thần cấp độ cao thủ trọng yếu đại sự bình thường đều sẽ có tiềm long vệ ra mặt giải quyết lần này lại là quốc sư mang theo nhóm lớn tiềm long vệ có thể thấy được tình huống là b ự c nào nguy nghi cấp nghiêm trọng dương hoài viễn cũng rất bất an hắn biết quốc sư là vì chu ngọc hoa tới chu ngọc hoa tại hắn chỉ hạ điên cuồng khuyết trương s i n ý đã nghiêm trọng u hiếp đến yến quốc ổn định nếu là truy cứu tới hắn khẳng định phải gánh chịu trách nhiệm lấy quốc sư làm việc khốc liệt thủ đoạn tại chỗ cầm người khác đầu g i ế t gà doa khỉ cũng không tính là hiếm lạ tuần phủ là nhị phẩm con lớn bình thường tới nói chỉ có nhìn thấy hoàng đế thời điểm cần q u ì l ệ đối mặt quốc sư yến bắc viên dương hoài viễn lại là cung cung kính kính vì l ệ nên đón tư thái dị thường k i ê m tốn hạ quan dương hoài viễn bái kiến quốc sư đại nhân yến bắc viên liếc mắt dương hoài viễn hắn rất không thích tên phế vật này c h ơ mắt nhìn xem chu gia quyết trường thế mà không có thể làm ra cái gì hạn chế không phải dương hoài viễn không có khả năng là hắn sợ chết không dám yến bắc viên lạnh nhạt từ dương hoài viễn bên người đi qua một mực tiến vào đại đường tại chủ vị toa h ạ lúc này mới lên tiếng vào đi dương hoài viễn vội vàng đứng dậy bước nhanh tiến vào đại đường không người chờ đợi phân phó ngươi nói một chút chu gia là tình huống như thế nào tiến bắc viên đương nhiên nhìn qua rất nhiều chu gia tư liệu nhưng hắn muốn nghe xem dương hoài viễn thuyết pháp tốt xấu cùng chu gia tiếp xúc sáu năm dương hoài viễn chỉ cần không phải đổ đần luôn có chút quan sát của mình cái nhìn dương hoài viễn cái chán đều đổ mồ hôi hắn suy nghĩ một chút nói ra chu gia chính là chu ngọc hoa làm chủ vị y i a cao khiêm rất ít lộ diện chỉ là thỉnh thoảng sẽ mang theo một tiểu nha đầu đi ra ngoài du ngoạn dương hoài viễn kỳ thật cũng tận lực thông qua các loại thủ đoạn điều tra chu ra tình huống chỉ là người chu gia miệng rất đơn giản cũng chỉ có chu ngọc hoa cao k i ê m hai cái có thể làm chủ nhưng là hai người này đều là tâm tư tâm h t r ầ m hàng người thông qua phổ thông thủ đoạn cái gì điều tra không được càng không biết hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào cũng chỉ có những này tiến bắc viên hẹp dài đôi mắt lộ ra mấy phần lạnh lẽo đối với dương hoài viễn là càng thêm bất mãn dương hoài viễn không phản bắt được chỉ có thể túi người trào thật sâu biểu thị hổ thẹn tiến bắc viên thuận miệm hỏi n g ư ơ i cảm thấy chu gia là ai làm chủ cao k i ê m hay là chu ngọc hoa dương hoài viễn do dự một chút nói ra từ mọi phương diện đến xem tựa như là chu ngọc hoa làm chủ cái kêu cao k i ê m vạn sự không để ý tới mười phần tiêu g i a o tự tại phế vật tiến bắc viên k i ể n trách cao k i ê m chân muốn tiêu g i a o tự tại vì cái gì đợi tại chu ra một mực không đi thiên hạ to lớn nơi nào không thể đi hắn ngừng chân không đi bản thân đã nói rõ vấn đề hắn lại không hứng thú cùng dương hoài viễn nói chuyện đó là cái cái gì đều nhìn không hiểu phế vật t i ế n bắc viên trong tay kim như ý trên không trung vẽ lên cái trọn nhàn nhạt kim quan g hóa thành một mặt to lớn thủy tính dương hoài viễn ngẩng đầu nhìn qua phát hiện trên thủy kính hiện ra chính là chu gia đại biện trải qua nhiều lần xây dựng thêm chu gia sân nhỏ chiếm mảng lớn địa phương bên trong chỉ là người hầu hộ vệ liền có hơn ngàn người dương hoài viễn chính phân biệt lấy chu gia kiến trúc lại phát hiện những kiến trúc này dần dần biến mất trên thủy kính chỉ còn lại chính là một đạo hồng quang đạo hồng quang này trên không trung khúc chiết giao thoa nhìn xem tựa như là một đ o á hoa sen lại tựa hồ là một đoàn thiêu đốt hòa diễm thử quả nhiên là kiếp sau hồng liên tri tướng tiến bắc viên ở kinh thành đứng xa nhìn chu ra khí tượng đã cảm thấy là kiếp sau hồng liên chỉ là không quá xác định hôm nay tại bích ngọc thành lấy linh nhãn con chi quả nhiên cùng hắn dự liệu một dạng kiếp sau hồng liên là cửa cung mệnh cách hồng liên muốn nở rộ nở rộ liền muốn không ngừng đi kinh lịch các loại kiếp nạn phá kiếp đằng sau hồng liên mới có thể từ trong kiếp nạn hấp thu chất dinh dưỡng mới có thể không ngừng trưởng thành tích lũy tới trình độ nhất định mới có thể nở rộ nở rộ cũng chẳng trách chu ngọc hoa làm việc như vậy cấp tiến không chút nào để lối thoát tiến bắc viên k h á t tay chặt lại thủy tính im ắng tiêu tán hắn đối với dương hoài viễn nói ra ngày mai kê biên tài sản chu gia ngươi đi chuẩn bị đi chu gia tuy mạnh cuối cùng chỉ là cái thương nhân đại quân k h ẽ động tuy tiện cũng có thể diệt chu gia vấn đề là chu gia chân chính đáng sợ là cao khiêm không giải quyết vị này luyện hư hợp đạo cao nhân mà m ộ i diệt chu gia sẽ dẫn phát dị thường hậu quả nghiêm trọng vì thế đậu thủ trước đó tất nhiên muốn tiêu diệt cao khiêm về phần chu ngọc hoa mặc dù có chút bản sự lại không ra gì không cần quá để ý các loại dương hoài viễn rời đi tiến bắc viên đối với một bên trịnh dần nói ra tối nay ngươi dẫn người đi bố bạch hổ chu ma đại trợ trịnh dần trần trừ một lúc nói ra quốc sư cái k i a tịnh thiên trai làm như thế nào xử trí một đám trốn ở trong địa động chuột không cần để ý tới t i ế n bắc viên đối với tịnh thiên trai rất chứng mắt môn phái này liền sẽ lén lén lút lút dở trò nhìn xem giống như rất thần bí kỳ thật chính là một đám lén lút tiểu nhân núp ở phía sau làm âm lưu quỷ kế vĩnh viễn không thành được đại sự lần này hắn tỏ do ý đồ muốn đối phó chu gia tịnh thiên trai nào có lá gan thỏ đầu ra tịnh thiên trai ăn mệnh cách khí vận chén cơm này mà lại chỉ có thể ăn người khác cặn bã c ơ thừa hắn đại biểu đại yến quốc độc thủ tự có quốc gia khí vận giá trị tịnh thiên trai g i m cùng hắn đối nghịch đều không cần hắn độc thủ chỉ là yến quốc khí vận đẻ xuống liền cứ gọi đối phương hôi phi yên liên diện đông đảo tiềm long vệ thừa dịp bóng đêm hành động bố trí s o n g bạch h ổ chu ma đại trận yến bắc viên xuất ra bạch h ổ chu ma kiếm phía trên kiếm quang lưu chuyển đã cùng nơi đ â y địa m ạ c h thế núi kết nối có thể làm được điều này cũng là hắn có yến quốc khí vận g i a t r ỉ có thể mượn dùng sông núi địa lý vô tận vĩ lực yến bắc viên phật kiếm cười lạnh tự nói không biết ở đâu ra giã đạo nhân liền để ta nhìn ngươi có thể có bản lệnh gì h ả o ý giờ thị buổi sáng ánh nắng phi thường đủ quốc sư yến bắc viên một đoàn người cưỡi ngựa đón xe phía sau đi theo hai nghìn tinh nhuệ mặc giác binh sĩ một nhóm trùng trùng điệp điệp đi tới chu ra trên đường đi không biết kinh động đến bao nhiêu người chu ngọc hoa tự nhiên đã sớm nhận được tin tức nàng mệnh lệnh cửa lớn m u ố n mở mang theo quản gia cùng một đám hộ vệ đứng tại cửa ra vào nên đón quản gia cùng bọn hộ vệ cũng không hiểu rõ tình hình nhìn thấy số lớn binh lính tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp vây quanh quốc sư mà đến từng cái dọa đến sắc mặt đại biến không ít người đã là run lầy bầy không biết nên như thế nào cho phải cũng có người nhờ giút đỡ nhìn về phía chu ngọc hoa. một thân xanh đầm váy dài chu ngọc hoa hôm nay ăn mặc rất thanh lịch trang trọng chu ngọc hoa lạnh lùng liếc mắt đám người vội cái gì chu ra nhiều tiền như vậy nuôi các n g ư ờ i hôm nay chính là dùng các ngươi thời điểm đám người nghe chút càng luôn c uống bọn hắn cầm tiền không ít nhưng muốn nói vì tiền này liều mạng cái này có chút không đáng thú n g chi đối diện thế nhưng là triệu đình đại quân cùng triệu đình đ ố i kháng không chỉ là chính mình chết càng là khám nhà diệt tộc tội lớn chu ngọc hoa không để ý bối rối đám người nàng kỳ thật tọa hạ cũng nuôi một nhóm cao thủ chỉ là phân bố các phương trong lúc nhất thời khó mà điều động còn nữa những cao thủ này đối phó địa phương hào cường không có vấn đề cùng triều đình đối n ị c h bọn hắn cũng không có lá g â n này thà rằng như vậy còn không bằng để bọn hắn trông giữ sinh ý chỉ cần cao khiêm có thể chống nổi cửa này hết thể liền có thể giải quyết dễ dàng s ớ m không qua nàng chu ra như vậy bị diện hết thể đừng nói chu ngọc hoa đã sớm suy nghĩ minh bạch trong đó lợi hại n à y sẽ nhưng so sánh thủ hạ chấn định hơn nàng chầm chậm nên tiếp khung xe tự nhiên hào phóng b ạ n phúc thi lễ thiếp thân chu ngọc hoa b à i kiến quốc sư đại nhân bình thường tới nói một cái không có cái gì quan thân nữ nhân gặp quan lớn phải quỳ l ạ n chu ngọc hoa đều cùng đối phương về mặt làm sao để ý những này trên xe kéo màn t r e nít lên hiến bắc viên mắt nhìn chu ngọc hoa không cần nói nhảm cao k i ê m ở đâu chu ngọc hoa đứng dậy mỉm cười trường cao đẳng sư phạm tại hậu trạch tinh tu ta cho quốc sư đại nhân dẫn đường phía trước dẫn đường quốc sư hiến bắc viên cũng không dưới xe lạnh lùng phân phó một tiếng chu ngọc hoa không có lại nói tiếp nàng quay người tiến vào cửa lớn để chu ngọc hoa ngoại ý muốn chính là quốc sư xa liên thế mà đi theo nàng tiến đến nhà nàng cửa lớn mặc dù lớn lại không đủ để để bắt mã kéo lấy xa liên tiến bảo quốc sư đây là muốn ngang ngược cố xô vào đây không phải không được chỉ là quá không nói quốc sư thể diện đường đường quốc sư làm việc như vậy thô giáp giá man chẳng phải là để cho người khác xem thường chu ra đám người càng kinh hãi hơn đối phương bá đạo như vậy t ư thái quả thực là đem địch ý biểu thị lại rõ ràng cực kỳ lúc này không ai có thể dám cản trở quốc sư đại nhân làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là xa l i ễ n những nơi đi qua cửa lớn tự nhiên phân liệt ra một đầu rộng thủng tình thông đạo vào quát hai mặt tường đây trước cửa chính khoan hậu bức tường phù điêu thứ nhất tiến chính phỏng không ngừng p â n liệt ra hướng hai bên lưu lại những kiến trúc này từ đó tách ra thời điểm thế mà không có bóng người bụi đá vụn giống như là hai phiến kéo cửa tự nhiên hướng hai bên kéo ra phá vỡ phòng ốc các loại kiến trúc trở ngại không khó, khó khăn ó k h là toàn bộ quá trình không có chút nào khói lửa hết thẻ đều như nước chảy mây trôi giống như trôi c h ả y tự nhiên thật giống như nơi này vốn là có một đầu rộng lớn thông đạo như vậy pháp thuật thật như thần tích bình thường chu ngọc hoa đều là rất là rung động nàng tự biết không phải quốc sư đối thủ nhưng là nàng đối với vị này cũng không có gì t í n h ý cao k i ê m linh nguyện đều là tuyệt đỉnh cao nhân lực lượng không nhìn thấy hạn mức cao nhất vị quốc sư này khí thế mặc d ù thịnh nàng lại có thể nhìn thấy đối phương l o n g đẳng cựu tiêu mệnh cách l o n g đẳng cựu tiêu tự nhiên cực kỳ tôn quý mệnh cách lại có cái điều kiện trước tiên nhất định phải có quốc gia khí vận vì đó gánh chịu lúc này mới có thể bày thẳng cựu tiêu chu ngọc hoa cảm thấy y ế n bắc viên cũng là mượn khí vận trí lực cao hơn nàng không đến đi đâu hiện tại xem xét nàng mới phát hiện đối phương s á t thực thần thông c a n g đ ạ i không phải nàng có thể so sánh quốc sư xa liễn cư như vậy đi theo chu ngọc hoa sau l ư n g thẳng vào chu gia những nơi đi qua thông suốt dạng này đi thẳng tới cao k i ê m chỗ ở tiểu viện h ế n bắc viên cũng không có khắc khí liền muốn lái xe thẳng vào thế nhưng là xa liễn đến trước cửa lại không cách nào lại tiến nửa mở cửa viện cũng không có mở ra một đầu rộng lớn thông đạo tiến bắc viên sầm mặt lại đối phương pháp thuật thật đúng là lợi hại thế mà vô thanh vô tức liền rách hắn khai sơn thuật pháp này vốn là hành quân chi pháp tu luyện tới cực hạn có thể làm cho trong núi lớn mở ra một đầu đường bằng t h ẳ n g đại đạo đối phó một cái nho nhỏ chu ra tự nhiên là dư x à i không nghĩ tới tại cao khiêm chức tiểu viện khai sơn thuật thế mà thất bại chỉ là hai phiến cửa viện một mặt tường mỏng lái xe bay thẳng đi vào rất dễ dàng bởi bị ngựa s a liễn đều ra chỉ pháp thuật cứng như kim cương chỉ là quá không thể diện pháp thuật bên trên t u a một chiều liền vận dụng man lực càng không thể diện y ế n bắc viên cười cười có chút bản sự hắn đối với một bên trịnh dần nói ra chúng ta cũng không thể thất lễ ngươi đi thông bẩm một tiếng liền nói ta y ế n bắc viên đến tiếp cao nhân trịnh dần lĩnh mệnh đang muốn tiến sân nhỏ mặt khác nửa cánh cửa kéo ra một thân áo xanh cao khiêm đi tới cao khiêm chắp tay thi lễ tán nhân cao khiêm bãi kiến quốc sư đại nhân nhìn thấy cao khiêm tư thái rất là khách khí lễ phép cái này khiến h ế n bắc viên hơi có chút ngoài ý mới đối phương tư thái thấp như vậy chẳng lẽ là muốn chịu thua nhận thua chỉ là cao khiêm thần sắc trên mặt bình tĩnh lạnh nhạt nhưng cũng nhìn không ra cái gì khác cảm xúc tiến b ắ c viên từ trên xe kéo xuống tới hắn trên giới quan sát một chút cao khiêm mới chậm rãi nói ra nghe qua đạo hữu đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là tiên phong đạo cốt bất loại phạm nhân không dám nhận quốc sư khích lệ cao khiêm mỉm cười đưa tay ra hiệu quốc sư mời đến tiến b ắ c viên cũng là cười một tiếng nho nhỏ sân nhỏ có gì mà phải sợ hắn cũng phải vào xem có ảo diệu gì cao k i ê m chỗ ở sân nhỏ không lớn tiến bác viên mang theo mười cái tiềm long vệ đứng tại đó đem nửa sân nhỏ đều đứng đầy tiến vào sân nhỏ tiến bác viên liền thấy một cái béo mút m í p béo lùn chắc đ ị c h tiểu nữ hài đang ngồi ở dưới mái hiên đáng k i ể m chế chân ngắn nhỏ trong tay bưng lấy một khối bánh ngọt vui vẻ đạm nhìn cái kia bánh ngọt tựa như là đậu xanh bánh nghìn chiếc lá đậu xanh bột phấn bột phấn mất rồi tiểu nữ hài đầy người khoe miệng nàng trên khuôn mặt cũng đều là tiểu nữ hài này nhìn xem đần độn lại có chút ăn mừng như loại này tiểu hài tử nhà bình dân bách tính bên trong phổ biến bởi vì thụ giáo d ụ thiếu trời sinh lại vụ bề tại cao khiêm cường giả loại này trong nhà lại nhìn thấy như thế cái đần liền có chút không nói ra được kỳ quá ý vị hắn tự nhiên biết cao khiêm thu chu dục tú làm đồ đệ cái này tại chu gia là trên giới đều biết sự tình chỉ là như thế cái n g ố c h ỉ u cao khiêm làm sao lại thu làm đồ đệ hắn thật xem không hiểu cao khiêm còn đối với tiểu nữ hai m ắ c dưỡng dục tinh tú tới gặp qua quốc sư đại nhân chu dục tú nghe được lão sư trả hỏi nàng đội vàng đem trong tay đậu xanh bánh nghìn chiếc lá đều nhét vào trong miệng phần g má t ử trên bậc thang n g ả y xuống nàng ngược lại là rất nghe lời đi đến cao khiêm bên người đối với yến bắc viên ra dáng chấp tay thi lễ văn bối chu dục tú bái kiến quốc sư đại nhân chương sáu trăm bảy mươi bảy h ả o ý hai chương sáu trăm bảy mươi bảy hào ý hai chu dục tú mặc dù đầu góc không tốt lắm đơn giản như vậy cấp bậc lễ nghĩa lại không vấn đề làm được ra dáng chỉ là nàng lúc nói chuyện trong miệng còn có bánh đậu xanh chẳng những nói chuyện mơ hồ không rõ còn không ngừng phốn ra ngoài đậu xanh một phấn vụ này hình tượng tư thái làm sao cũng không thể nói lễ phép tiến b á c viên cảm giác càng quái dị hơn hán mồm không ứng với tâm tản g dương quả nhiên là trung linh dục tú thiên tư bất phàm ca đồ đệ này ngu dốt đạm đương không nổi quốc sư khích lệ cao k i ê m sờ, sờ chu dục tú đầu bất quá nàng nên lúc ăn cơm ăn cơm nên lúc ngủ đi ngủ là cái có phúc người tiến bác viên cười khan một tiếng đạo trưởng nói hay lắm đúng là như thế hắn cũng không thể không thừa nhận cao k i ê m nói lời mặc dù đơn giản lại phi thường có đạo lý cái này nhỏ bé chỗ thật có thể nhìn ra đối phương trí tuệ bất p h ẳ m càng là như vậy cao k i ê m thu nữ hài này làm đồ đệ liền càng lộ ra q u ỷ dị tiến bác viên cũng không có xoắn suýt những vấn đề này mặc kệ cao k i ê m nghĩ như thế nào hắn chỉ nhìn cao k i ê m làm thế nào hắn mắt nhìn một bên chu ngọc hoa chu ngọc hoa đứng tại cao k i ê m bên người hướng về sau một bước rõ ràng bày ra lấy cao k i ê m làm chủ tư thái lấy hắn đến xem chu ngọc hoa mặc dù xinh đẹp t u y ệ t luân cao khiêm lại cùng nàng không có cái gì tư tình nam nữ có tư tình không chỉ là mặt mày động tác thần thái sẽ có khác biệt hai người tại khí vận bên trên cũng sẽ thành lập liên hệ rất rõ ràng chu ngọc hoa cùng cao khiêm không có loại kia chặt chẽ liên hệ tiến bắc viên lần này tới hương sư v ấ n tội chủ yếu là nhằm vào chu ngọc hoa cùng chu gia nếu như cao khiêm thức cùng nhau n h ư ợ n bộ hắn cũng sẽ không níu lấy đối phương không thả dù sao cũng là luyện thần hợp hư cao nhân khó đối phó không cần thiết tình hồ giới tận lực không nên mạo hiểm hắn đối với cao k i ê m nói ra đạo hữu chu gia xúc phạm yến quốc đông đảo luật pháp nhất định phải truy nã quy án hỏi tội nghiêm trị lấy chính quốc pháp cao khiêm g ậ t gật đầu ta có thể hỏi một câu chu gia đến cùng phạm vào pháp gì a cái này trở về nha môn tự nhiên có người chuyên môn thẩm vấn tuyệt sẽ không oan luồng chu gia yến bắc viên nói ra đạo hữu đã cùng chu gia không quan hệ không cần chuyến vũng nước l ư c này ta nhìn đạo hữu phong thái tuyệt thế ngày sau rất có cơ hội thành tựu đại đạo sao không cứ vậy rời đi tìm danh sơn đại xuyên tiềm tu chu ngọc hoa lập tức h ẩ n trưng lên tình huống trước mắt hoàn toàn vượt quá nàng đ ứ n trước nàng vốn cho rằng yến bắc viên k h thế h n g hổ tới nhất định phải cầm cao khiêm hỏi tội liền từ vừa rồi yến bắc viên vào cửa khí thế liền biết vị này làm việc rất là bá đạo làm sao này sẽ khách khí như thế lại để cho thả cao khiêm rời đi cao khiêm là đáp ứng hỗ trợ có thể yến bắc viên không tính toán với hắn hắn cũng không cần thiết không phải xuất thủ yến bắc viên còn nói thêm đạo hữu lệnh đô tuổi nhỏ cũng cùng chu ra sự tình không quan hệ nếu một mực mang theo lệnh cao đồ rời đi tuyệt sẽ không có người ngăn cản chu ngọc hoa tâm một chút chìm đến đáy cốc nàng biết cao khiêm liền để ý nàng cô mượn mội, mội này vị quốc sư này cũng sẽ là người đem mượn mượn nàng cùng một chỗ thả kể từ đó cao khiêm càng không đạo lý xuất thủ chu ngọc hoa rất muốn cùng cao khiêm khẩn cầu vài câu nhưng nàng hay là ngậm miệng lại đến một bước này nói cái gì đều không dùng chỉ có thể nhìn cao khiêm như thế nào quyết định cao khiêm chắc tay thi lễ tạ ơn quốc sư đại nhân như vậy khoan hồng độ lượng bất kể cùng ta so đo hiến bác viên khẽ nhữ mày cao khiêm thái độ khiêm cùng nhưng hắn quá thông dòng hắn hoàn toàn nhìn không thấu cao khiêm ý nghĩ hắn nói ra đạo hữu rốt cuộc là ý gì còn xin nói thẳng cao khiêm suy nghĩ một chút nói ra quốc sư đại nhân ta vốn là không muốn quản những nhàn sự này chỉ là quan hệ đến ta đệ tử thân truyền bất quá hỏi cũng không được hắn nói ra không bằng d ạ n g này chu ra giao ra một nửa tài sản việc này dừng ở đây yến bác viên sắc mặt âm trầm ta cho mặt m ũ i n g ư ơ i ngươi lại đem ta yến quốc quốc pháp xem như trò đùa lẽ nào lại như vậy cao kiêm có chút t i ế c t đối đó chính là không có nói chuyện n g ư ơ i nếu không đi liền lưu lại bồi chu ra đi yến bác viên nói từ trong tay h à o lấy ra bạch hổ chu m a n kiếm thanh đ o ạ n kiếm này bất quá dài hơn tước h mũi kiếm ngân quang minh mẫn chu ngọc hoa chỉ là mắt nhìn thanh đoàn kiếm kia liền con mắt nhói, nhói đầu náo hôn mê kém chút tại chỗ bất tình đi trong nội tâm nàng kinh hãi đây là kiếm gì khí đáng sợ như thế chu dục tú đần độn mắt nhìn nàng tâm c ù n ý chế không cảm ứng được bạch hồ chu ma kiếm đâm thẳng tâm thần tiên sát chi khí chẳng qua là cảm thấy thanh kiếm tia sáng lấp lánh vẫn rất đẹp mắt nàng lôi kéo cao khiêm tay reo lên sư phụ đó là cái gì nha nhìn xem thật có ý tứ cao khiêm kiên nhẫn cùng đệ tử giải thích một thanh kiếm khí cùng địa lý sông núi phù hợp được địa lợi chi lực cùng yến quốc ước vạn dân trung khí vận g a trì bên trên hợp tây bắc bạch hồ sát khí rất là lợi hại chu dục tú tự nhiên nghe không hiểu phức tạp như vậy khái niệm nàng tỉnh tỉnh mê mê gật đầu làm bộ chính mình nghe hiểu a a chu ngọc hoa lại hoàn toàn nghe rõ trong nội tâm nàng càng là sợ hãi nàng tiếp sau hồng liên mệnh cách đang muốn hấp thụ sát khí kế v ậ n chỉ là hiến bắc viên kiếm khí trong tay mạnh mẽ như thế lại không phải nàng có thể hấp thu tựa như nước có thể khắt lửa thế nhưng là hạt cắt trong sa mạc lại chỉ có thể bị khắt chế lần này nàng kiếp sau hồng liên chỉ sợ muốn bị đối phương kiếm khí triệt để chém chết chu ngọc hoa là tịnh tiên trai đệ tử tin nhất một bộ này mệnh cách sinh khắc khí vận chuyển hóa đạo lý nghĩ tới đây nàng đã là lòng tràn đầy tuyệt vọng cảm thấy lần này nàng tất nhiên nếu ứng n g h i ệ p cướp quốc sư yến bắc viên kỳ thật cũng rất khiếp sợ bạch hổ chu ma kiếm là yến quốc trí bảo hắn đời này cũng chỉ động tới một lần trừ t i ế m long vệ bên ngoài lại không ai biết bạch hổ chu ma kiếm tồn tại cao k i ê m thế mà liếc thấy thấu bạch hổ chu ma kiếm nội tình phần này ánh mắt thật sự là đáng sợ càng đáng sợ là cao k i ê m tư thái vẫn là như vậy t h ô n g d o n g tự nhiên tựa hồ đối với bạch hổ chu ma kiếm không thèm để ý chút nào yến bắc viên trong lòng không khỏi có chút cho d ạ đến h ẳ n loại tầm thứ này các loại pháp thuật đều có thể đối đầu cùng cấp bậc cường giả muôn bản pháp thuật mọi loại biến hóa cũng chỉ là m á n h khỏe chân chính có thể uy hiếp được đồng cấp cường giả thủ đoạn chỉ có như vậy hai b à trùng tiến bắc viên trong tay chỉ có bạch h ổ chu ma kiếm mạnh nhất cũng là hắn dựa vào thủ thắng căn bản nếu là bạch h ổ chu ma kiếm không làm gì được cao kiêm vậy liền hỏng tiến bắc viên yên lặng vận chuyển pháp lực thôi động bạch h ổ chu ma kiếm dự đoán bố trí tốt bạch h ổ chu ma đại trận tùy theo h ư ớ n g phạm vi ngàn dặm địa lý sông núi chi lực đều đang không ngừng hội tụ địa lợi chi lực lại cùng trên trời bạch hồ sát khí cảm ứng cuối cùng lấy bạch hồ chu ma kiếm là trung tâm hội、tụ. Cảm nhận được nhận bạch hồ chu ma kiếm k có có bên trên hội tụ lực lượng càng ngày càng mạnh hiến bác viên cũng mất kiến nhẫn cao khiêm dựa vào há miệng muốn hủ dọa hắn đó là nằm mơ yến bắc viên trong tay bạch h ổ chu ma kiếm một chỉ cao kiêm trong chốc lát kiếm quang đại thịnh chương 678, t h ầ n kỹ 1, 1, chương 678, t h ầ n kỹ 1, 1, chương 678, t h ầ n kỹ bạch h ổ chu ma kiếm bên trên hợp tây bắc bạch h ổ thiên sát chi khí bên trong hợp sông núi địa lý địa lợi chi lực bên d ư ớ i hợp tiến quốc vạn dân ngưng tụ hoàng triều khí vợt chính là cái gọi là thiên địa nhân ba hợp đem bạch h ổ chu ma kiếm lực lượng thôi thăng đến cực hạ làm kiếm chủ quốc sư yến bắc viên giờ phút này cũng muốn hết sức chăm chú mới có thể khống chế cường đại như thế bạch hồ chu ma kiếm bạch hổ chu ma kiếm chỉ phương hướng nồng đậm minh mẫn kiếm quan g có vô kiên bất tội tuyệt thế vi năng đứng tại cao kiêm sau lưng chu ngọc hoa vốn đang cầm ấn bấm quyết vận chuyển thiên thủ quan âm bí thuật nàng tự biết giúp không được gì chỉ là muốn dùng bí thuật tự vệ thiên thủ quan âm còn không có thôi phát đi ra bị bạch hổ chu ma kiếm kiếm quan g một chỉ chu ngọc hoa đã cảm thấy chu thân như bị trăm nàn g lợi kiếm xuyên qua đau nhức kịch liệt khó nhịp trong thức h ả i của nàng ngưng tụ thiên thủ quan âm cũng bị lăng lệ vô thất kiếm quan oanh sắt tán loạn giờ khắc này chu ngọc hoa thậm chí thấy được chính mình kiếp sau hồng liên mệnh cách tại ở trên trời sát khí bên dưới tựa hồ lập tức liền muốn vỡ vụ n đứt gãy chu ngọc hoa hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy trong lòng tràn đầy tuyệt vọng chính là không hiểu chuyện chu dục tú cũng cảm nhận được bạch hổ chu ma kiếm sát khí nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ hoảng sợ đen lúng liếng mắt to lại có dị quang chất động không biết tại sao nàng lại cảm thấy t r ư ớ n g mắt kiếm quang có chút quen thuộc cao k i ê m phát hiện chu dục tú dị thường quả nhiên nguy cơ sinh tử kích thích nàng thần hồn bản nguyên bất quá dạng này thức tình phương thức quá nguy hiểm tiếp tục nữa coi như chu dục tú có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nàng thân hồn bản nguyên cũng sẽ bị bạch h ổ chu ma kiếm chém bị thương loại tổn thương này phi thường đáng sợ hắn đều không có biện pháp gì tốt bị chuyển thậm chí sẽ triệt để đoạn v i ệ t chu dục tú hướng lên con đường cao kiêm đem chu dục tú kéo ra phía sau ngăn cách bạch h ổ chu ma kiếm đối với nàng tổn thương về phần một bên chu ngọc hoa vậy liền chính mình đi k h á n g đi kiếp sau hồng liên lấy kiếp nạn là tư lương mới có thể trưởng thành trực diện bạch hồ chu ma kiếm đối với chu ngọc hoa là đã kiếp nhưng cũng là một lần khó được trưởng thành cơ hội chống nội cờ này chu ngọc hoa mới có thể chân chính nhập đạo trở thành cao thủ mà lại bạch hổ chu ma kiếm chín thành chín uy lực đều chỉ hướng hắn chu ngọc hoa bất quá là bị kiếm quang dư uy b á cùng cái này đều nhịn không được vậy nàng đoá này kiếp sau hồng liên cũng không xứng nở rộ cao khiêm bình tĩnh đối mặt với bạch hổ chu ma kiếm quốc sư yến bắc viên chỉ là dẫn kiếm m à động còn không có chân chính động thủ giờ phút này thả ra kiếm quang bất quá là thiên địa nhân ba hợp lực số lượng tự nhiên tàn m á t cả tòa khổng l ồ bạch hổ chu ma đại trận còn không có hoàn toàn vận chuyển yến bắc viên như vậy l à bộ nhưng thật ra là dẫn hắn chủ động động thủ tiến công dạng nay đại trận bị ngoại lực phát động so với hắn chính mình dẫn đạo muốn càng dùng ít sức cũng càng dễ dàng khống chế hắn không động thủ cũng không có gì y ế n bắc viên chỉ cần không ngừng hội tụ lực lượng điều chỉnh pháp trận lực lượng lại không ngừng tăng trưởng không lỗ như thế lực lượng kỳ thật đã vượt xa y ế n bắc viên khống chế cực h ạ n chỉ là hắn thân là đại yến quốc sư có đại yến quốc hoàng triều khí vận gia t r ỉ mới có thể không kiên kỵ như vậy thôi phát b ạ c h hổ c h ú ma kiếm cao k i ê m biết giới này khí vận mệnh cách là phi thường lực lượng trọng yếu nhưng hắn đối với p ư ơ n g diện này không hiểu nhiều nguyên bản hắn còn muốn thông qua huyết dương thần quang đến phân tích hấp thu mệnh cách khí vận mấy năm xuống tới tiến triển cũng không lớn muốn nói tịnh thiên trai trồng trọt phúc duyên trái cây thủ pháp là rất tinh diệu chỉ là loại thủ pháp này cực kỳ phức tạp lại muốn đoạt nhân khí bận mệnh cách thủ đoạn âm đ ộ n g hắn cũng c h ứ n g mắt lần này trực diện y ế n bắc biên lại là một cái học tập cơ hội tốt cao khiêm vốn là dùng huyết dương thần quang quan sát y ế n bắc biên nhưng hắn rất nhanh liền đã nhận ra không đối huyết dương thần quang mặc dù am hiểu thôn vệ chuyển hóa lực lượng lại cũng không am hiểu quan sát phân tích nằm trong loại trạng thái này sử dụng bàn lực đao mới là lựa chọn tốt nhất vô lượng đao là đơn thuần lực lượng cường đại cường đại đến cực hạn vô tướng đao là đối với không gian hết thẻ biến hoa k h ô n g chế cho tới nay cao k i ê m đều ưa thích dùng vô lượng đao vô tướng đao đối địch bản ngược đao ngưng tụ vô thượng trí tuệ làm đao bên trong chém thất tình lục dụng bên ngoài phá các loại phiền não ma trướng cao k i ê m hiện tại trong ngoài viên mãn không cần chém giết t â m m a cũng không cần nhằm vào địch nhân thần hồn cho đến giờ phút này cao k i ê m mới phát hiện cho tới nay hắn đối với bản ngược đao lý giải có chút sai lầm lấy vô thượng trí tuệ làm đao thì thật thích hợp nhất quan sát phân tích thế giới trực diện bạch hổ chu ma kiếm thời khắc hắn mới sinh ra dạng này minh ngộ chuyển đổi thành bản n ư ợ c đ cao k i ê m thế giới trước mắt liền thay đổi một cái bộ dáng nguyên bản hư vô mở mỹ tiến quốc khí vận đều là bày biện ra một đoàn kim quan g hiện tại đoàn kim quan g này lại hóa thành một mực xoay quanh phi long cao k i ê m cũng giật mình minh mạnh cái gọi là hoàng triều khí vận thực tế là yến quốc ước vạn dân chúng ý niệm ngưng kết mà thành loại ý này niệm ngưng kết lại dựa vào yến quốc p h á p quy chế độ coi đây là giảng cùng cuối cùng ngưng kết tại p h á p quy chế độ đại biểu hoàng triều phía trên cho nên hoàng triều liền có khí vận hoàng triều dân chúng càng nhiều đối với hoàng triều tán thành hơn cao ngưng kết khí vận liền càng mạnh t i ế n bắc viên trên đầu đầu này khí vận kim long lân rác đều đủ phản p h ấ t giống như có sinh mệnh bình thường chương sáu trăm bảy mươi tám thần kỹ một hai chương sáu trăm bảy mươi tám thần kỹ một hai có thể nhìn ra được t i ế n quốc khí vận rất c ư ờ n g đại chỉ là tại loại này trong c ư ờ n g đại lại bày biện ra một loại miệng cọp gan thọ chi thế h i ệ n nhiên t i ế n quốc khí vận cũng đến chỉ mộ thời khắc chỉ cần một cái biến đổi lớn đầu này kim long liền sẽ sụp đổ cao kiêm d ư ớ i loại trạng thái này thậm chí thấy được ở ngoài ngàn dặm linh nguyện linh nguyện đang ngồi ở một đầu to lớn bạch xà trên đầu rắn bạch s à phía dưới là một tòa to lớn tầng mười tám p h á p đàn p h á p đàn cao tới trăm t r ư ợ n g mỗi một tầng trên p h á p đàn khắc lấy vô số phù v ă n cả tòa p h á p đàn cùng thiên địa có một loại vi diệu liên hệ đầu kia to lớn bạch s à thỉnh thoảng p h u n ra xích hồng l ư ớ i tựa hồ không kịp chờ đợi muốn ăn cái gì cao khiêm đột nhiên liền hiểu trận chiến này chính là linh nguyện bồ cục chu ngọc hoa chết tiếp sau hồng liên mệnh cách chu ra tụ tập khổng lồ khí vận liền sẽ bị bạch xà nuốt mất quốc sư yến bắc viên chết bạch xà liền có thể nuốt mất bộ phận yến quốc hoàng triều khí vận bất luận vương nào thắng linh nguyện đều chắc thắng không thua linh cao k i ê m liền biết người này không có ý tốt chỉ là loại chuyện này lợi và hại cũng rất khó nói đến rõ ràng cho nên mới để chu ngọc hoa chính mình quyết định đến một bước này hắn mới biết được linh n g u y ệ t đánh chính là cái chủ ý này lần này b ố cục cũng đem hắn tính toán ở bên trong không thể không nói linh n g u y ệ t thật đúng là người thông minh thủ đoạn cao minh ở ngoài mấy ngàn dặm huyền minh phát đàn ngồi tại bạch xà trên người linh n g u y ệ t đột nhiên một trận tim đập nhanh ẩn ẩn cảm thấy bất an linh nguyện diêu quan khí vận trên bầu trời yến quốc cái kêu màu vàng phi long khí thế chính thịnh phía dưới một đoá hồng liên lung lay m ư t phá chỉ là tại hồng liên chung q u n h có loại mê ngông như b i ể n thâm trầm như vực sâu lực lượng vô hình bảo hộ lấy hồng liên linh mệnh không khỏi nhữ n g mày đến loại tình trạng này còn không cách nào nhìn ra cao khiêm mệnh cách khí vận thật sự là quỷ dị vừa rồi đột nhiên tới tim đập nhanh chẳng lẽ là bị cao khiêm phát hiện không nên nàng có huyền minh p h á p đàn phong bế b ắ t phương lại có bạch long tôn giả bảo vệ làm sao cũng không nên bị cao khiêm phát hiện nàng dùng thần nghiệm hỏi thăm tọa hạ bạch xạ tôn giả ta vừa rồi lòng sinh bất an tựa hồ trong cõi u minh có nguy hiểm lại không biết đến tử phương nào bạch xa lấy thần n i ệ m đáp lại đánh cắp quốc gia khí vận là nhân đạo tối k � l o n g sinh bất an rất bình thường nó truyền lại ngạo nghệ nói ra có huyền minh p h á p đàn cùng ta bảo vệ đủ bảo đảm ngươi an toàn vô sự không cần lo ngại bạch sa chẳng những thân thể khổng lồ nó thần nghiệm cũng cường đại dị thường nó đáp lại lực lượng thần nghiệm liền như thiên lôi văn h minh để linh nguyện thần hồn đều tại ho a ngong chấn động cũng chính là bạch long tôn giả hùng vĩ lực lượng cũng làm cho linh nguyện yên tâm rất nhiều không sai có bạch long tôn giả cùng huyền minh p h á p đàn ai có thể động nàng linh n g u y ệ t ngăn chặn hiện động tặc nhiệm bố cục mấy năm đây là thời khắc thu hoạch nàng tuyệt không thể phân tâm bạch long tôn giả dùng thần n i ệ m nói ra đạo nhân kia đối với hoàng triều khí vận không chút nào hiểu bạn m ộ i đứng ra hắn không có cơ hội thắng đáng tiếc bạch long tôn giả không phải vì cao khiêm đáng tiếc nó là vì chính mình đáng tiếc nếu là cao khiêm có thể giết chết tiến bắc viên liền có thể đánh tan đại yến quốc hoàng triều khí vận kể từ đó nó liền có thể thu nạp bộ phận yến quốc hoàng triều kim long khí vận đừng nhìn nó sống mấy ngàn năm pháp lực thâm hậu bị tịnh thiên trai phong làm bạch long tôn giả thưởng thụ tịnh thiên trai khí vận cung phụ nhưng là nó chân thân chính là một con tự xạ bất luận lực lượng như thế nào cường đại cũng không phải chân chính thân rồng chỉ có quốc vận ngưng tụ chân long khí vận mới có thể giúp nó lột sắc thành rồng cái kia thời tiết lại tu luyện cái mấy ngàn năm phi thăng tiên giới đều cũng không phải là v ọ n t ư ợ n g nhưng nhìn yến bắc viên thanh thế dĩ nhiên như thế to lớn cách mấy ngàn dặm nó đều có thể cảm nhận được yến quốc khí vận ngưng kết chân long như thế yến bắc viên thôi phát b ạ c h hổ chu ma kiếm uy lực của nó vượt xa linh nguyện trước đó dự đoán b ạ c h long tôn giả tự nghĩ chính là nó cùng linh nguyện xuất thủ đều rất khó đấu qua được vị này khí vận ra thần quốc sư cao khiêm không thắng được yến quốc quốc vận tự nhiên đối với nó phần linh nguyện trí ít còn có thể thu mạch kiếp sau hồng liên mạnh cách bạch long tôn giả đang có chút buồn vô cớ trên bầu trời xoay quanh màu vàng phi long đột nhiên chấn động đứng lên nó không khỏi giật mình đây là đã xảy ra biến cố gì cách xa mấy ngàn dặm nó chỉ có thể nhìn thấy khí v ậ n mệnh cách bên trên biến hóa lại không nhìn thấy hiện trường tình huống cụ thể linh n g u y ệ t cũng rất kinh ngạc nàng đối với bạch long tôn giả nói ra tôn giả khởi động pháp đàn quan chiếu bích ngọc thành như thế liền có thể nhìn thấy bọn hắn chiến đấu tình huống v i y n minh pháp đàn là tịnh thiên trai trí bảo một trong có to lớn vi năng cách xa mấy ngàn dặm quan sát bích ngọc thành đối với h u y n minh pháp đàn tới nói cũng không khó Linh Long là lấy giả Nguyệt cùng bạch long Tôn giả chỉ là trở lấy đánh vận, Bạch chỉ khí cắp một ệ hiện n không cần thiết chú ý hiện trường cụ thể chiến đấu, đương nhiên sẽ không lãng h cách, thiết chú thể phí pháp lực khởi cụ lực ý đấu, đ sẽ n huyền minh pháp đàn. g pháp m ộ phương diện khác quan sát ngang cấp cờ ư n giả g rất dễ dàng bị đối phương phát hiện chiến đấu đột nhiên xuất hiện to lớn biến số linh n g u y ệ t cùng bạch long tôn giả đều muốn nhìn xem tình huống hiện trường một người một rắn cấp tốc đ ạ t thành thống nhất mở ra huyền minh pháp đàn khóa chặt bích ngọc thành một mặt to lớn quan kính triển khai đầu tiên là khóa chặt t ế n quốc chân long khí vận theo linh nguyện điều tiết khống chế trên quan kính hình ảnh không ngừng chuyển đổi chu gia trạch viện rất nhanh liền xuất hiện tại trên thủy tính đầu kia xuyên qua chu r a đại trạch thông đạo tại trên quan g kính nhìn xuống góc độ xem thiết đi đầu kia bị cưỡng ép mở ra tới thông đạo cực kỳ trói mắt linh nguyệt cũng không khỏi cảm thán thật không hổ là quốc sư phô trương thật lớn thật là bá đạo khí thế chương 678, t h ầ n kỹ hai một chương 678, t h ầ n kỹ hai một linh nguyệt đi qua cao khiêm nơi ở rất nhanh liền tìm được cao khiêm chỗ tiểu viện quan g kính hình ảnh rất nhanh khóa chặt cao khiêm cùng quốc sư hiến bắc viên từ trên không góc độ nhìn xuống cao khiêm cùng quốc sư cách xa nhau bất quá vài thước hai người mặt đối mặt thành đôi chỉ chi thế linh n g u y ệ t cùng bạch long tôn giả lại thấy được càng nhiều chi tiết đó chính là yến bắc viên chính cầm kiếm đâm thẳng cao kiêm thủ trưởng làm cái ngăn cản thủ thế chính là như thế cái hời hợt thủ thế liền ngạnh xinh xinh ngăn chở yến bắc viên bạch h ổ chu ma kiếm ngăn chở thiên địa nhân ba hợp hội tụ khổng lồ vô địch lực lượng thấy cảnh này linh n g u y ệ t cùng bạch long càng là trấn kinh cao kiêm đến cùng là lai lịch thế nào tu luyện là một môn nào pháp thuật chỉ bằng một bàn tay thế mà có thể ngăn cản yến bắc viên khống chế bạch hồ chu ma kiếm bạch long tôn giả sống mấy ngàn năm kiến thức rộng rãi nhưng chưa bao giờ nghe nói qua dạng này phát môn linh n g u y ệ t cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu nàng hoàn toàn xem không hiểu cao khiêm lực lượng con đường làm người đứng xem lại như thế nào c h ấ n kinh không hiểu cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm khống chế bạch hổ chu ma kiếm yến bắc viên giờ phút này trong lòng tràn đầy sợ hãi bất an hắn cũng hoàn toàn xem không hiểu cao khiêm lực lượng vì thế vô địch bạch hổ chu ma kiếm tựa như đâm vào vực sâu vô tận lăng lệ vô cùng kiếm khí thế mà hoàn toàn bị n u ố t hết không có kích phát bất luận cái gì một chút vận sóng yến bắc viên đã tận lực đánh giá cao cao k i ê m lúc này mới mang lên trấn quốc thần khí bạch hổ chu ma, kiếm, dự đoán bố trí bạch hổ chu ma đại trận lại mượn hoàng triều khí vận có thể nói là dốc hết toàn lực chính là như vậy đều không làm gì được cao khiêm cái này không biết nơi nào toát ra đạo nhân lực lượng thế mà cường thịnh đến loại t ầ n g thứ này tiến bác viên đều có chút hối lận sớm biết cao khiêm k h ó giải quyết như thế không bằng chức giải quyết chu ngọc hòa diệt chu ra không có những ngày nanh bớt cũng có thể để cao khiêm đại thương nguyên khí đã có thể giải quyết tiến quốc p h i ê n p h ư ớ c lại không cần đối mặt cao khiêm chỉ là hắn quá tự tin muốn nhất cử giải quyết kẻ cầm đầu đem chu ra mất chuyện cho tới bây giờ hối lận cũng không kịp tiến bác viên trong mắt kim quang lập l ò vô số kim quang hợp thành một mảnh thư quyển đúng là hắn bản mệnh trí bảo hoàng thiên thập c ử u thiên cương đạo q u y ể n đạo q u y ể n này là một quyển tiên thư phía trên ghi chép thần diệu bị pháp tại hắn bảy tuổi thời điểm quyển này tiên thư từ trên trời giang xuống chính rơi vào trong ngực hắn từ đó về sau hiến bác viên liền thu được hoàng thiên thập c ử u thiên cương đạo q u y ể n g i a trì thân thể cùng thần hồn trở nên cường đại dị thường đọc sách học tập là đã gặp qua là không q u ê n được bất luận cái gì võ công đạo pháp học chi đã sẽ, sẽ chi đã tinh bốn mươi tuổi thời điểm h ế n bác viên liền đạt tới luyện thần hoàn hư cảnh giới trở thành yến quốc quốc sư t i ế n bắc viên đời này đều là xuôi gió xuôi nước chưa từng gặp được đối thủ không nghĩ tới tại hắn hơn hai trăm tuổi thời điểm gặp cao khiêm khủng bố như vậy cường địch hoàng thiên thập cựu thiên cương đạo q u y ể n cái này bản mệnh p h á t bảo tựa như một kiện kim quang trường vào bình thường bao phủ tại hiến bắc viên trên thân hiến bắc viên nâng lên tay trái chỉ vào cao khiêm ngươi thật sự có bản lĩnh đáng tiếc đụng phải ta hắn lời còn chưa dứt trên lòng bàn tay lôi quang m à u làm lập lòe hoàng thiên thập cựu thiên cương thần lôi bị kích phát ra đi cao k i ê m ngăn trở bạch hổ chu ma kiếm tay trái có chút đông lúc ních vô tướng đao trưởng chi l ư c q u y t tán đem yến bắc viên thôi phát hoàng thiên thập cựu thiên cương thần lôi hoàn toàn n u ố t mất vực này lôi pháp chi cao c h í dương lại có thần khí gia trì hoàn toàn chính xác uy lực cường hành nhưng hắn tại giới này chờ đợi mấy năm cũng không phải h ổ n phí mặc dù hắn lực lượng đẳng cấp không thể tăng lên đối với giới này phát tắc lại có nhận thức sâu hơn hắn thôi phát vô tướng đao trưởng đã đem mảnh không gian này khu vực hoàn toàn bóc xuống yến bắc viên không có phát hiện trên không gian d ị biến một vị thôi phát các loại lực lượng công kích lại không biết lực lượng đều rơi vào hư không làm vô dụng công đây không phải yến bắc viên vô chi chỉ là hắn chưa bao giờ gặp thủ đoạn như vậy đối với vô tướng đao trưởng thần diệu cũng thiếu khuyết n h ậ n biết hoàng thiên thập c ử u thiên cương thần lôi rơi xuống thường h ự c lôi quang tựa hồ muốn đem hết t h ả đều đánh xuyên nóng chảy chỉ là thanh thế như vậy quần quận công kích cuối cùng vẫn là bị vô tướng đao trưởng cắt chém ra không gian nuốt hết đến một bước này yến bác viên cũng rốt cục ý thức được không đối hắn cùng cao khiêm tựa hồ cũng không ở vào một cái không gian vấn đề là cao khiêm ngay tại trước mặt hắn hắn có thể cảm ứng được cao khiêm khí tức cường đại cùng lực lượng cảm ứng được đối phương sâu như nguyên biện khí tức thần hồn yến bác viên nhìn ra vấn đề nhất thời lại nghĩ không ra phương pháp phá giải vất q u á hắn nhớ k ỹ lao sư nói qua một câu trên đời pháp thuật ngàn ngàn vạn cuối cùng đều là lực lượng khác biệt biến hóa chỉ cần pháp lực đủ cường đại liền có thể phá giải thế gian hết thể pháp thuật đối với cái này tiến bác viên rất tán thành thế gian có trăm ngàn tông môn các loại bí thuật pháp thuật không cách nào đ ề u một nhân tinh lực có hạn không có khả năng phân loại đi học tập sở có pháp thuật biện pháp tốt nhất chính là tăng lên tự thân pháp lực hắn hoàng thiên thập c ử u thiên cương thần lôi đi chính là lấy lực phá pháp con đường hoàng thiên thập cựu thiên cương thần lôi chính là lấy bí pháp lấy ra trên trời lôi đình luyện chế mà thành Tiến b c viên bốn n đ ị h tầm tầm t h ầ n lôi ô k h n g ngừng kích p h á t d ù u trăm bảy mươi tám thần kỹ hai n hai chương thiên sáu trăm bảy mươi tám n n g h thần kỹ hai hai nhất là bạch xả tôn giả nó lực lượng tuy mạnh lại là trí âm trí tính sợ nhất lôi đỉnh khủng bố như thế thiên cương thần lôi thật muốn đánh vào trên người nó tại chỗ liền có thể gọi nó hình thần câu diện yến bắc viên làm đại yến quốc sư quả nhiên thần thông tuyệt thế linh nguyệt cũng âm thầm may mắn may mắn nàng chưa từng nghĩ tới muốn lộ diện cùng yến bắc viên là địch hai cái xem náo nhiệt cơn ư giả g đều coi là cao khiêm không tiếp nổi thiên cương thần lôi để bọn hắn ngoại ý muốn chính là thường ngực không gì sánh được thiên cương thần lôi tiêu tàn sau cao khiêm thế mà l ô n g tóc không t ồ n h a o gì nhìn hắn bộ dáng tựa hồ thiên cương thần lôi bất quá lóa mắt pháo hoa không có chút nào nguy hại yến bắc viên càng k i ế p sợ đây là bí thuật gì ngay cả hắn hoàng thiên thập c ử u trọng thiên cương thần lôi đều có thể nuốt mất không đợi yến bắc viên nghĩ rõ ràng t ầ n tầng hừng hực vô địch thiên cương thần lôi liền từ cao khiêm tay trái ở giữa lập lòe mà ra chính đánh vào hắn bạch hổ chu ma kiếm bên trên bạch hổ chu ma kiếm bị lôi quang oanh thân kiếm run g dậy trên thiên hoàng triều khí vận ngưng kết trần lòng đều bị thiên cương thần lôi oanh lần phiến bay loạn bao quát cả tòa bạch hổ chu ma đại trận đều bị thiên cương thần lôi oanh khí cơ lộn xộn trong lúc nhất thời thiên địa rúng động quan chiến linh nguyện đã là trận mắt hốt mộn đây là di hoa m ư ợ n dùng đối phương lực lượng trả về cho đối phương đó cũng không phải cái gì cao thâm pháp thuật chỉ là yến bắc viên không chế thiên cương thần lôi trí dương trí liệt cao kiêm nhất định phải tiếp nhận dung nạp những ngày này cương thần lôi mới có thể lần nữa trả về ra ngoài thủ đoạn như thế thật được xưng ơ tục n vị thần có g i bạch long tôn giả lại ngược lại hưng phấn lên cao kiêm hẳn là hạ phạm thiên tiên đi nếu thực như thế lần này yến quốc liền xong rồi yến quốc xong nó liền có thể chia sẻ yến quốc quốc vận đôi này nó tới nói là đại hảo sự há có thể không hưng p ấ n linh nguyện cũng rất là lo lắng có thể đánh cắp đến yến quốc quốc vận tự nhiên là kiếm lời lớn vấn đề là cao khiêm lợi hại như vậy hã có thể dung cho các nàng đùa nghịch thủ đoạn bất luận nàng làm sao lo lắng lúc này đều khó có khả năng rời đi làm sao đều muốn chờ kết quả đi ra mới quyết định yến bắc viên cũng không phải kẻ vỡ v ẩ n mặc dù bị chính mình tiên cương thần lôi giật n g à i mình dựa vào b ạ c h hổ chu ma kiếm hay là ngạnh xinh xinh gánh bác cao khiêm cũng là tán thưởng quốc sư thần thông tuyệt thế bội phục bội phục lời này tại yến bắc viên nghe tới lại dị thường trói thay hắn liên tục ra chiêu lại rơi đến chật vật như thế cao khiêm tán dương rõ ràng chính là trảo phúng ngươi không cần đắc ý yến bắc viên t ừ trong ngực lấy ra một viên kim ấn chính là hoàng đế kim tỷ h á n tiện tay hướng hư không ấn một chút trên hư không liền ấn xuống sáu cái xích hồng chữ lớn đại yến hoàng đế chi bảo đây chính là hoàng đế kim tỷ đại biểu trí cao hoàng quyền kim tỷ ấn trên hư không yến quốc hoàng triều khí vận c h i lực liền toàn bộ ra chỉ ở phía trên trên trời xoay quanh màu vàng phi long đột nhiên ngựa đầu y mắng thất dài nó thân hình cũng theo đó bành trướng b i ế n lớn khí thế đại thịnh lấy cao khiêm tuyệt thế tu vi đều cảm nhận được áp lực vô tướng đao trưởng ngưng tụ vô tướng không gian tại kim tỷ bên dưới y mắng s ụ đồ yến b á c viên lập tức phát hiện cơ hội trong tay hắn bạch hổ chu ma kiếm thừa cơ hướng về phía trước mãnh l ự ệ đ â m hắn lệ hát đạo còn chưa chịu chết cao k i ê m tay trái hợp lại một thanh nắm lấy bạch hổ chu ma kiếm vô tướng đao trưởng bị phá đối với hắn kỳ thật không có ảnh hưởng gì dựa vào kim cương thần lực trải qua đệ thất trọng đỉnh phong lực lượng nắm chặt một thanh kiếm khí lại dễ dàng bất quá cùng yến bắc viên chiến đấu lâu như vậy hắn chính là muốn nhìn một chút vị quốc sư này bản sự lớn bao nhiêu không thể không nói yến bắc viên đối với nhân đạo khí vận lực lượng vận dụng xác thực xảo diệu chỉ là yến bác viên bản thân tu vi quám vượ lại cuối cùng không phải tự thân lực lượng điều động đến có nhiều sơ hở đối phó với hắn tay cũng có chút không đáng chú ý đ ế n bắc viên m u ố n cho rằng một kích này đủ để giết chết cao k i ê m không nghĩ tới kiếm khí liền bị cao k i ê m nhẹ nhõm xiết trong tay bất luận hắn thế nào thôi phát b ạ c h h ổ chu ma đại trận đều không thể hướng về phía trước nửa phần hắn không có biện pháp khác chỉ có thể toàn lực thôi phát b ạ c h h ổ chu ma đại trận cả toa đại trận vận chuyển tới cực hạng trên trời sát khi đã hóa thành một cái to lớn b ạ c h h ổ phát tướng cùng hoàng triều khí vận tạo thành chân long tạo thành long hồ giao kích chi thế coi như như vậy hay là không làm gì được cao k i ê m hiến bắc viên này sẽ cũng có chút tuyệt vọng cường địch này lực lượng tựa hồ không nhìn thấy cuối cùng trận chiến này hắn thật muốn thua hắn thua yến quốc rất có thể như vậy sụp đổ nghĩ tới đây yến bắc viên nâng lên đấu trí hắn chính là chết cũng muốn kéo lấy cao khiêm cùng một chỗ bắt đầu sinh tử trí yến bắc viên bắt đầu thôi phát tự bạo bí thuật lúc này cao khiêm nói chuyện quốc sư thần thông ta kiến thức ta cũng có một chiêu xin mời quốc sư chỉ điểm nói cao khiêm cầm kiếm tay trái lần nữa mở ra vô ảnh vô hình vô tướng đao trưởng bao phụ thiên địa tư phương vô thanh vô tức rơi xuống phía trước yến bắc viên trên trời bạch hồ i m long sân nhỏ chung quanh đông đảo tìm long vệ bao quát bên ngoài viện quốc sư xe kéo chờ chút đều tại hạo nhiên vô địch vô tướng đao dưới lòng bàn tay ngưng kết sau đó trở nên bằng thẳng như tờ giấy tờ giấy này trên không trung tung bay lay động cuối cùng rơi vào cao khiêm t r ê n tay biến thành một bộ dị thường rất thật thật dài bức tranh tại bức tranh này bên trên cầm kiếm biến bắc viên b ọ n người t ư ờ n g như sống một dạng bao quát xe kéo sân nhỏ chờ chút cảnh vật đều là chân thật như vậy cao khiêm triển khai bức tranh có chút run một cái bên trong long hồ nhân vật đều tùy theo run run lay động một bên chu ngọc hoa cũng tỉnh táo lại nàng ngơ ngác nhìn xem bức tranh này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu Nàng lao sư này là thần tiên, nhất định là lao sư đối với tiên giới thần tiên truyền thuyết nàng càng là nghe qua rất nhiều các loại trong truyền thuyết thần tiên cũng không phải không gì làm không được cũng có được các loại nhược điểm bất quá thần tiên luôn luôn có thể làm việc người khác không thể có không thể tưởng tượng thần thông thí dụ như bản sơn di hải khai thiên liệt địa chờ chút chu ngọc hoa đối với những truyền thuyết này tự nhiên là không tin nàng thậm chí không thể nào tin được có tiên nhân tồn tại thật có tiên nhân thế đạo làm sao lại loạn như vậy thật có tiên nhân há có thể dung hứa t ị n h thiên trai dạng này tông môn làm sảng làm vậy cái gọi là tiên nhân đại khái chính là một đám lực lượng càng mạnh tu giả tại nàng nhìn thấy quốc sư yến bắc viên bọn người biến thành một bức tranh nàng ý nghĩ này nhận lấy to lớn chủ kích giờ k h ắ c này chu ngọc hoa tin tưởng trên đời thật có thần tiên cũng chỉ có thần tiên mới có thể có thần thông như vậy chu ngọc hoa chính mình cũng không có phát giác không biết lúc nào nàng đã quỷ đặt tại trên mặt đất cùng kích động không thể tự kiềm chế chu ngọc hoa so sánh chu dục tú liền lộ ra chỉ độ nhiều vừa rồi nàng bị cao khiêm hoàn toàn bảo vệ căn bản không biết xảy ra chuyện gì nàng thậm chí không thấy rõ ràng yến bắc viên đang làm gì nhìn thấy sư phụ trong tay nhiều một bức tranh chu dục tú hiếu kỳ tiến tới nàng đột nhiên chỉ vào trong bức tranh yến bắc viên h ồ sư phụ đây không phải vừa rồi lao đầu kia cao khiêm cười một tiếng đúng vậy a tưởng cho ngươi nhận ra được thật lợi hại chu dục tú rất đắc ý gật gật đầu lao đầu nhìn xem rất khí phái còn có chút dòi người ta nhớ được có thể xem rõ ràng nàng lại hiếu kỳ hỏi sư phụ lao đầu chạy thế nào đến trong họa đi ai biết có lẽ hắn cảm thấy đợi ở trong họa thanh tịnh đi cao khiêm vận miệng ứng phó chu dục tú ngốc gương ác trong này môn đạo nhiều lắm cùng nàng giải thích nàng cũng nghe không hiểu kỳ thật đây là vô tướng đao trưởng lại một loại biến hóa vừa rồi thời điểm chiến đấu hắn cố ý dẫn dụ yến bắc viên xuất t ậ n toàn lực đợi đến yến bắc viên lực lượng dùng hết đem hết t hệ thủ đoạn đều thi triển đi ra hắn thi triển vô tướng đao trưởng đem mảnh không gian này khu vực cắt chém đi ra ép thành một mảnh cũng là giới này phát tác rộng rãi vô tướng đao trưởng mới có thể làm đến điểm này đổi lại tứ tự tiên chính là mấy vị t i ê n tinh chủ đều không có uy năng như thế yến bắc viên lực lượng có yếu cao k i ê m muốn giết hắn kỷ thật phi thường dễ dàng t h i triển loại này thần diệu thủ đoạn cũng không phải là vì huyết kỹ chủ yếu là phong tồn yến quốc khí vận cùng bạch hổ chu ma lực lượng linh nguyện cùng bạch xài nhìn trộm cao k i ê m thông qua bản l g ư ợ c đao đã sớm phát hiện hắn biết hai tên g i a hỏa trời lấy đánh cắp khí vận mệnh cách hắn đem yến bắc viên cùng yến quốc khí vận cưỡng ép phong t ồ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào đối với yến bắc viên tới nói tính mạng của hắn vẫn tồn tại nhưng là tính mạng con người trạng thái bao quát thần hồn trạng thái đều bị đè ép thành hai triệu trạng thái đôi này đến bắc viên là không thể lịch chuyển tổn thương hắn nghĩ vào lực lượng thần hồn cường hoành còn có thể còn sống một đoạn thời gian nhưng ở phong b ế không gian hai triệu bên trong không ngừng tiêu hao lực lượng bản nguyên cuối cùng khó thoát khỏi cái chết l i ê n xem như cao k i ê m cũng vô pháp lịch chuyển biến hóa như thế đem một người đè ép không khó đem đè ép người lại phục hồi như cũ thành nguyên trang cái này quá khó khăn c h ỉ cao k i ê m hiện tại làm không được hắn cũng không thèm để ý đến bắc viên chết sống loại này hai triều trạng thái phong ấn chủ yếu là phong ấn yến quốc quốc vận cùng bạch hồ chu ma kiếm hai loại lực lượng đều cường đại dị thường thậm chí so với hắn lực lượng càng mạnh chỉ là hai loại lực lượng không có ý thức tựa như trường giang đại hải bình thường mặc dù q u ầ n quẩn vô tận vừa xa nhân lực ước vạn lần người lại có thể thông qua đủ loại thủ đoạn lợi dụng lực lượng cao khiêm vô tướng đao t r ư ở n g cắt chém phong ấn không gian loại biến hóa này dị thường thân d i ệ u trong thời gian ngắn khí vận chân long cùng bạch hổ chu ma kiếm đều không có khả năng tránh thoát trói buộc các loại cao khiêm nghiên cứu minh bạch hai loại lực lượng tính chất liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng hiện tại a lại là không nóng này dù sao còn có hai cái người xem chờ ở cái kia cao k i ê m đem bị xuống đất chu ngọc hoa nữa nữa ngươi chiếu cố dưỡng d ụ c tinh tú ta đi ra ngoài một chuyến rất mau trở lại đến hắn không cùng chu ngọc hoa nói linh nguyện sự tỉnh dù sao cũng là sư phụ nàng cũng không cần chu ngọc hoa nhúng bảo mấy ngàn dặm bên ngoài huyền minh trên phát đàn linh nguyện đã sớm đóng lại quang kính mắt thấy yến bắc viên cùng quốc vận chân long bị ép thành một bức tranh linh nguyện cùng bạch long tôn giả cũng đều sợ choáng váng thần thông như thế chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy càng đáng sợ chính là các nàng mơ ước yến quốc khí vận một chút cũng không có tản mát đi ra cứ như vậy đều bị cao k i ê m phong ấn tại trong bức tranh linh n g u y ệ t cảm thấy cao khiêm làm như vậy chính là cố ý nhằm vào nàng cùng bạch long tôn giả nàng l à thật luôn uống nàng cũng không muốn biến thành trong bức tranh nhân vật nhìn xem là rất thú vị nghĩ đến đợi ở bên trong t u y ệ t không tốt hơn nàng đối với bạch long tôn giả nói ra tôn giả chúng ta nhanh lên rời đi nơi này bạch long tôn giả đối với cái này phi thường đồng ý đi mau một người một rắn ngay tại nói chuyện liền nghe đến bên cạnh có người nói khách nhân mời đến hai vị chủ nhân liền đi cái này không khỏi có chút thất lễ linh n g u y ệ t cùng bạch long tôn giả nghe tiếng nhìn sang liền thấy áo xanh đồng bền cao k i ê m đứng tại các nàng n i ê n hậu phương trên bầu trời nhìn thấy thật sự là cao khiêm giá lâm linh nguyện tâm đột nhiên trầm xuống chính là bạch long tôn giả to lớn xanh biếc trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi mạnh như vậy yến bắc viên bị một trưởng vô thành vẽ bạch long tôn giả rất có tự mình hiểu lấy nó tuyệt đấu không l ạ i yến bắc viên cùng cao khiêm so sánh vậy dĩ nhiên là kém càng xa bạch long tôn giả đều có chút hối hận sớm biết nguy hiểm như vậy nó liền nên sớm đi một bước bạch long tôn giả có chút túi đầu xuống lộ ra một bộ chịu thua nhu thuận bộ dáng linh nguyện cũng vội vàng chắp tay thi lễ trường cao đẳng sư phạm giá lâm không thể biết nên thứ tội thứ tội nay sẽ nàng cũng không dám gọi đạo hữu chỉ có thể tôn xưng là trưởng cao đẳng sư phạm lấy ban bối tự cho mình là cao khiêm mỉm cười linh n g u y ệ t đạo hữu có mấy năm không gặp vô sự không dám ấy n h u trưởng cao đẳng sư phạm linh n g u y ệ t cung kính nói ra lần này bố cục trước đó không thể xin chỉ thị trưởng cao đẳng sư phạm thật sự là lỗi của ta còn xin trưởng cao đẳng sư phạm trách phạt đối mặt cao khiêm linh n g u y ệ t cũng không dám giả ngu trực tiếp thừa nhận chính là mình bố cục tùy ý cao khiêm xử trí bất kể như thế nào trước bày ra cái thành khẩn nhận lầm tư thái cao khiêm cũng không đội mà đạo thủ hắn nhiều hứng thú dò xét huyền minh p h á p đàn tòa này p h á p đàn có chút to lớn chi tiết trốn lại cực kỳ tinh xảo trọng yếu nhất chính là tòa này to lớn p h á p đàn rõ ràng không thuộc về nơi này nói cách khác linh nguyệt cùng bạch x à không biết dùng thủ đoạn gì đem to lớn p h á p đàn chuyển rời đến tòa này không người sâu trong thung lũng hắn thuận miệng hỏi đạo hữu tòa này p h á p đàn có ý tứ gì tông môn ta trí bảo huyền minh p h á p đàn lấy huyền minh chi lực kết nối t h i ê n địa, có thể hấp thu khí vận bệnh cách phi thường thần diệu linh nguyệt thái độ cung kính lúc giới thiệu cũng rất đơn giản cao kiêm cũng không thèm để ý hắn vừa nhìn về phía bạch x ạ không biết vị đạo hữu này xưng hô như n thế nào đối phương mặc dù là đầu to lớn bạch xà nhưng lại có rất cao trí tuệ cùng t u vi là một cái rất cường đại người tu luyện bạch xà cúi đầu xuống biểu thị k ì n h ý nó dùng thần n i ệ m nói ra ta là bạch xà tỉnh tiên trai hộ pháp ngay trước cao khiêm dạng này cường giả t u y ệ t thế nó cũng không dám tự xưng bạch long tuôn giả cao khiêm thuận miệng hỏi bạch xà đạo hữu tu hành cũng có mấy ngàn năm đi bạch xà thành thành thật thật nói ra tu hành ba nghìn bảy trăm năm có thừa mấy ngàn năm tu hành thật sự là không dễ cao khiêm lại hỏi ta nhìn đạo hữu rất có trí tuệ k h ân bạch xà ngầm đầu to lớn xanh b i ế t trong đôi mắt đều là nghi hoặc không hiểu cao k i ê m đây là muốn mời chào nó đạo hưu không nguyện ý coi như xong ta tuyệt không m i ễ n c ư ỡ n g cao k i ê m cũng chỉ là nhìn thấy đối phương là đầu bạch s à nghĩ đến trước kia nhìn qua kịch truyền hình lúc này mới có một chút ý nghĩ đối phương nếu là không tình nguyện quên đi bạch s à nghe được cao k i ê m vì ý nó không khỏi do dự hơn hai ngàn năm trước nó liền gia nhập tỉnh thiên trai nói thật chịu tỉnh thiên trai không ít chỗ tốt đồng thời nó cũng thành huyền minh pháp đản chủ phụ trách chủ trì món bảo vật này tịnh thiên trai tứ đại pháp sư muốn hấp thu khí vận mệnh cách bình thường đều sẽ khởi động huyền minh phát đàn làm đan chủ luôn có thể từ đó được lợi tựa như lần này nếu là linh nguyện thành công nó chí ít có thể thu lấy được ba bốn thành chân lòng khí vận một phương diện khác tịnh thiên trai để nó một cái dị loại chủ trì trí bảo đương nhiên là có hàng phục thủ đoạn của nó thật muốn phản bội tịnh thiên trai mấy cái pháp sư đem nó bản m ệ n h hồn b à i lấy ra liền có thể để nó tại chỗ quý thiên chỉ là nó không quy thuận cao k i ê m cũng là hẳn phải chết nghĩ đến cao k i ê m thủ đoạn thần q u khó lường tịnh thiên trai tất cả mọi người cộng lại cũng xa xa không kịp bạch s à đột nhiên hạ quyết tâm nó thật sâu túi đầu túi đầu nhỏ nguyện ý đi theo trường cao đẳng sư phạm cao k i ê m lúc đầu có chút không kiên nhẫn nếu là bạch s à chậm một chút nữa hắn coi như không đ ợ i nếu đối phương như vậy thức thời liền cho nó một cơ hội đạo hữu tu vi cao thầm còn xin nhiều chỉ giáo cao k i ê m chính cùng bạch s à k h á c h khí linh n g u y ệ t đột nhiên quỷ túi đầu nói ra trường cao đẳng sư phạm đệ tử cũng nghĩ đi theo ngài tu hành linh n g u y ệ t đạo hữu cái này không cần cao k i ê m chậm rãi nói ra ngươi nếu chu ngọc hoa đó là các ngươi sự tỉnh có thể ngươi đem ta liên lụy vào cái này quá không tử tế lúc trước chúng ta nói xong làm theo điều mình cho là đúng lẫn nhau không quá nhiễu đạo h ư u vi phạm với chúng ta ước định h á n lắc đầu đạo h ư u xin lỗi linh n g u y ệ t đột nhiên đứng người lên nàng rút ra số lượng mệnh ngọc xích chỉ vào cao k i ê m đạo h ư u ngươi đừng ép ta ta không làm gì được ngươi diễn sát chu ngọc hoa lại dễ như trở bàn tay đạo h ư u không cần như vậy tức hồn hẹn quá không thể diện cao k i ê m ôn lu quên hắn tiện tay nhấn một cái g i ữ lực mà chờ linh n g u y ệ t liền bị đ è ép thành một bản sách màu xanh chương sáu trăm bảy mươi chín nữ nhân là một quyển sách hai chương sáu trăm bảy mươi chín nữ nhân là một quyển sách hai bạch xà c h ơ mắt nhìn xem linh nguyện biến thành sách dọa đến thở mạnh cũng không dám loại thủ đoạn này thật sự là khủng bố như vậy không thể ngăn cản cao khiêm vây tay một cái sách màu xanh liền rơi vào trong tay hắn tiện tay lật xem sách bên trong chẳng những có linh nguyện trần dùng còn phân phối lít nha lít nhít b ă n tự những b ă n tự này ghi chép linh nguyện cả đời trải qua đại sự bao quát nàng tu luyện đủ loại bí thuật trở chút phong ấn yến bắc biên sau cao khiêm đối với vô tướng đao nắm giữ càng sâu tầng lĩnh ngộ đối đầu càng nhỏ yếu hơn linh nguyện tiện tay thử một lần quả nhiên liền thành thông qua vô a tướng đao trưởng đem linh nguyện áp đồng thời bàn ngược cán đao các loại linh n g u y ệ t thần hồn từng mảnh từng mảnh phân tích ra chuyển hóa thành văn tự khắc ở trên sách nho nhỏ sách ghi chép linh n g u y ệ t cả cuộc đời đơn giản lần xem một lượn cao khiêm liền biết linh n g u y ệ t lần này bố cục đủ loại thủ đoạn kỳ thật cũng rất đơn giản tựa như hắn dự liệu một dạng chỉ là cụ thể thủ đoạn có chút tinh diệu thuộc về t ị n h thiên trai độc lưu bí thuật cao khiêm cầm sách đột nhiên nghĩ đến trước kia thấy qua một câu mỗi nữ nhân đều là một quyển sách thật không lừa ta cất ký sách cao khiêm phẩy tay h o một cái đem bạch xà cùng huyền minh pháp đàn đều chứa ở trong tay h o vô tướng đao trưởng đều có thể đem không gian áp s ú c thành hai triệu làm cái tụ lý càng khôn tự nhiên lại càng dễ bất quá cao khiêm vừa đi một lần bất quá là thời gian nói mấy câu chu ngọc hoa mang theo mội mội còn tại trong v i ệ n không đi nàng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì tiến bắc viên giải quyết còn có yến quốc đâu bên ngoài còn có mấy ngàn đại quân còn có nha môn tuần phủ nàng chỉ sợ không có năng lực kia chấn áp lại đám người này chỉ có thể chờ đợi cao khiêm trở về nhìn thấy cao khiêm trở về chu ngọc hoa đ ạ i vui chào đón cao k i ê m không đợi chu ngọc hoa nói chuyện đem linh n g u y ệ t biến thành sách đưa cho chu ngọc hoa đưa cho ngươi lấy về chăm chú học tập chu ngọc hoa tiếp nhận thư quyển nàng có chút không biết rõ làm sao lão sư trở về liền để nàng đọc sách nàng lật một chút mới phát hiện sách bên trong lại là sư phụ nàng linh n g u y ệ t lại nhìn phía trên văn tự nàng đột nhiên liền hiểu sách này lại là linh n g u y ệ t biến chu ngọc hoa tâm tình rất phức tạp nàng đối với linh n g u y ệ t đương nhiên không có gì tình cảm đối phương chỉ là lợi dụng nàng chỉ là nhìn thấy lực lượng cường đại linh nguyện biến thành một cuốn sách ý nghĩ của nàng cảm xúc ký ức đều biến thành văn tự mặc người l ậ xem loại kết cục này thật sự là có chút thảm đổi lại là nàng tình nguyện tại chỗ hóa thành cho bụi cũng không muốn biến thành một cuốn sách đem nàng tất cả ti tiện xấu xí một mặt đều bày biện ra đến chu ngọc hoa đẻ xuống những t ạ m n i ệ m này nàng cung kính nói ra ta sẽ thật tốt đọc sách không phụ lao sư kỳ vọng cao kiêm cười không nói hắn đối với chu ngọc hoa thật đúng là không có gì kỳ vọng chỉ là không cần thiết nói rõ đả kích đối phương chu ngọc hoa lại dò hỏi lão sư bên ngoài làm sao bây giờ cao kiêm biết t r u n g quanh còn có mấy ngàn binh lính tinh nhuệ vây quanh hắn suy nghĩ một chút phải tay háo một cái ta đưa bọn hắn trở về chu ra bên ngoài đột nhiên c ù n phong gà khét vòng quanh mấy ngàn binh lính tinh nhuệ lộn nhào hướng ra phía ngoài bay đi các loại một đám binh sĩ tỉnh táo lại mới phát hiện chính mình nằm tại nha môn tuần phủ trung đình đại viện sân nhỏ mặc dù lớn có thể hai nghìn binh sĩ trùng điệp chất thành một đống đem sân nhỏ t r ồ n g phải là tràn tràn đ ầ y đ ầ y mau đ ỡ bản quan đứng lên một cái hưng ư ợ c thanh âm h ồ chỉ là ở đây đông đảo binh sĩ đều tại loạn khiếu loạn lượng cũng không ai nghe được cái kia dương hoài viễn cái kia âm thanh y ế u đất dương hoài viễn không biết bị đạp bao nhiêu chân é m chút tại chỗ mất mạng may mắn có mắt nhọn nhìn thấy hắn đỏ thấm quân bảo lúc này mới đem hắm hắm ké dương hoài viễn cũng không dám tại nha môn chờ đợi hắn để sư ra viết phong khẩn cấp mật báo hắn để cho người ta hộ tống đội vã rời đi bích ngọc thành mặc dù không biết quốc sư yến bắc viên chết sống có thể yến bắc viên chậm chạp không có động tĩnh tiềm long vệ môn cũng bóng dáng không thấy có thể thấy được bọn hắn đều tình huống không ổn dương hoài viễn kém chút liền chết nào dám tiếp tục lưu lại bích ngọc thành không có tuân phủ bích ngọc thành đám quan chức cũng là loạn thành một bầy bất quá tất cả mọi người rất sáng suốt không đi trêu chọc chu ra chu ra thượng hạ mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra biến hóa gì có thể đầu kia bị cưỡng ép khai th người của nha môn cũng đều chạy coi như ngu ngốc đến mấy cũng biết chu gia thắng chu gia thượng hạ là một mảnh vui mừng tất cả mọi người là vui khí r à o r ạ n đi ra ngoài ra đường cũng là vênh vang đắc y đối với đám rác rưởi này thủ h ạ chu ngọc hoa cũng không có quá để ý dù sao có cao khiếp đại tiến quốc cũng không thể đem nàng thế nào nàng triệu tập các nơi người phụ trách đến bích ngọc thành họp gia loại đại sự này về tình về lý đều muốn cho bọn thuộc hạ làm ra giải thích cũng cho bọn hắn phình lên kình gia tăng lòng tin trải qua hai mươi mấy ngày ngắn ngủi hỗn loạn chu ngọc hoa cuối cùng đem các phương sự tỉnh đều trải bớt thuận lợi yến quốc triều đình nhưng vẫn không có tin tức rất hiển nhiên đã mất đi quốc sư yến bắc viên hoàng đế cũng không biết giải quyết như thế nào vấn đề trải qua chuyện này chu ngọc hoa là gan cũng lớn đứng lên đối với yến quốc hoàng đế đều không thế nào để ý nhìn qua linh nguyện biến thành sách chu ngọc hoa biết linh nguyện đối với nàng tính toán nàng tức giận buồn bực sau khi lại cảm thấy có chút buồn cười m ô n bản tính toán vạn loại tâm cơ cuối cùng vẫn là rơi vào cái kết cục như thế tại trên quyển sách này chu ngọc hoa cũng học được tịnh thiên trai đích truyền mỹ thuật huyền minh tiệt thiên thuật nắm giữ môn mỹ thuật này liền có thể lấy ra khí vận mệnh cách chuyển hóa làm tự thân lực lượng cái này nhưng so sánh phúc duyên trái cây càng hiệu suất cao hơn cũng càng cường đại phúc duyên trái cây cần thời gian dài đi cạy tấy hạt giống còn rất dễ dàng tử vong huyền minh t h i ệ t thiên thuật lại có thể thông qua huyền minh phát đàn cùng dự đoán bố trí một chút thủ đoạn trực tiếp hấp thu khí vận mệnh cách lấy chu ra tài lực đợi một thời gian nàng cũng có thể trở thành giống linh n g u y ệ t cường giả như vậy chỉ là kiến thức qua cao khiêm tuyệt thế thần thông chu ngọc hoa đối với linh n g u y ệ t đã có chút coi thường linh nguyện chỉ sợ cũng không sánh nổi đến bác viên chu ngọc hoa mỗi lần nghĩ tới đây đều rất â m mộ muộn muộn lao sư cũng không biết vì cái gì liền nhìn chúng dưỡng dục tinh tú chính là lấy trước kia cái bạch ngọc sinh lao sư đều không thèm để ý hiện tại chu ngọc hoa đã có thể cảm ứng được bạch ngọc sinh mệnh cách chỗ khắc h ư ở n g đáng tiếc trận tiên nhân duyên bỏ qua đương nhiên nếu không phải bỏ qua bạch ngọc sinh nhân duyên nàng cũng sẽ không có thành tựu i của ngày hôm nay thừa dịp lao sư còn t ạ i vẫn là phải nhiều hơn thỉnh giáo chu ngọc hoa hôm nay lại cầm thư quyển đi tìm cao khiêm thỉnh giáo mới tiến sân nhỏ liền thấy một cái nữ tử áo trắng mặt mày như vẽ khí chất ôn đu chỉ là xanh biết đôi mắt mang theo vài phần thâm v nữ nhân áo trắng tự xương bạch tố trinh danh tự này ngược lại là em h a i chu ngọc hoa không biết cái này bạch tố trinh là từ đâu xuất hiện nàng suy đoán đối phương hẳn là tịnh tiên trai người bị lao sư thu phục mỗi lần nhìn thấy bạch tố trinh nàng đều sẽ bản năng cảm thấy khẩn trương có thể thấy được nữ nhân này nhất định rất lợi hại đối với bạch tố trinh chu ngọc hoa không dám thất lễ mỗi lần gặp mặt đều là khách khí vân an mỗi mỗi nàng liền mặc kệ những n à y không tim không phổi cùng bạch tố trinh lẫn vào rất quen đơn giản đem bạch tố trinh khi vũ em đến dùng thì người mang ăn ngon không có a chu g ụ c tú nhìn thấy chu ngọc hoa cũng chỉ có thể nghĩ đến ăn n g chu ngọc hoa tiện tay cầm một cái túi nhỏ mức hoa quả đưa cho mượn mượn mang theo ngươi ăn ít một chút đa tạ tỉ tỉ chu d ụ c tú khoái hoạt tiếp nhận túi giấy nàng không kịp chờ đợi mở ra ăn hai khối nàng liền nghĩ tới cái gì đ ú n g rồi muốn trước cho sư phụ ăn nói nàng nhảy nhảy nhót đáp vào phòng chu ngọc hoa đối với bạch tố trinh gật gật đầu đi theo mượn mượn cũng vào phòng cao k i ê m tại pha trà chu d ụ c tú bay thẳng đi qua tay nhỏ nâng cao cao sư phụ cho ngươi ăn cái này mùi vị không tệ cao k i ê m cũng không có ghét bỏ chu g ụ c tú tiểu tạc tay hắn đến một cái đi ngươi đi ra ngoài chơi đi ta và chị gái ngươi nói chút chuyện chu g ụ c tú lại n h cả tương ra cửa cách cửa sổ chu ngọc hoa liền nghe đến mội mội đại phương nói ra bài t ả cho ngươi cũng đ ế m thử nàng có chút buồn cười đứa nhỏ này đối với người nào cũng đều rất tốt lại có chút lo lắng cùng tịnh tiên trai người đụng gần như vậy liền sợ gặp nguy hiểm chỉ là cao k i ê m đều mặc kệ nàng nào dám nói nhiều chu ngọc hoa cung kính đưa lên sách lao sư đệ tử đã đọc hiểu mấy lần sách ngươi giữ lại cao k i ê m lạnh nhạt nói ra đua bỡn khí vận mệnh cách vô cùng nguy hiểm quyển sách này cũng có thể cho ngươi để tỉnh một câu chu ngọc hoa nghiêm nghị giật mình nàng đội vàng không người thi lễ thịnh tiên trai tà thuật không phải là chính đạo đệ tử thân ở trong đó muốn lui không có khả năng còn xin lão sư cứu ta cũng không thể nói là tà thuật thiệt t i ê n lấy vận cũng là thiên đạo chỉ biến cao k i ê m nói ra quen biết một trận ta cho ngươi thêm một chút bạch hổ sắc khí hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp đà tạ lão sư chu ngọc hoa đ ạ i vui nàng học được huyền mình thiệt thiên thuật lại không b ậ n có thể đoạn vô mệnh thích hợp hiến bác viên không chế bạch hổ chu ma kiếm cỡ nào n h thế chuyển thành sát khi đang cùng nàng kiếp sau hồng liên mệnh cách cao k i ê m khoác k h o tay ngày sau ngươi xông ra hòa đến không nên đem vi sư nói ra là được rồi chu ngọc hoa nghe chút liền có chút gấp nàng đang muốn giải thích cao khiêm cong ngón búng ra một chút bạch quang liền rơi vào chu ngọc hoa trên mi tâm khổng lồ bạch hổ sát khí cứ như vậy dung nhập chu ngọc hoa thân thể nàng vội vàng vận chuyển huyền m ì n h t i ệ n thiên thuật lấy ra bạch hổ sát khí biến hóa để cho bản thân sử dụng tại bạch hổ sát khí bên trong chu ngọc hoa lại ẩn ẩ n cảm ứng một chút quốc vận chân long khí vận chi lực cũng chính là điểm này chân long khí vận trung hoa bạch hổ sát khí cũng làm cho nàng tiếp s a hồng liên tăng lên phẩm dai chu ngọc hoa là vừa mừng vừa sợ có khổng lộ như thế khí vận không dùng đến một hai năm nàng liền có thể đạt tới luyện t h ầ n hóa hư cảnh giới các loại chu ngọc hoa tỉnh táo lại lại phát hiện trong phòng đã không ai nàng đến sân nhỏ phát hiện bạch tố trinh mội mội cũng đều không thấy chu ngọc hoa ngơ ngác đứng ở trong sân nàng có loại hiểu ra về sau chỉ sợ lại không có cơ hội gặp được sư phụ chỉ là lao sư cứ như vậy mang theo mội mội rời đi cũng không cho nàng cơ hội cá o biệt không khỏi có chút tuyệt tình nàng lúc đầu đối với chỉ có biết ăn thôi cùng ngủ mội mội ngốc không quá để ý lúc này lại là trong lòng trống rỗng khó chịu không nói ra được còn có cao kiêm vị lao sư này đối với nàng có chút đạm ạ n nhưng nàng là, lại bị m ộ tòa đường đi đ sơn trang này có hơn một mươi ở giữa tinh xá một đầu dòng suối từ sơn trang xuyên qua quay chung quanh dòng suối có xây núi giả đề nghị mát trồng trọt các loại kỳ hoa dị thảo chính vào cuối mùa xuân hoa tươi nở rộ có cây tươi tốt khắp nơi đều là một mảnh n ồ n g đậm sinh cơ ngồi tại trong lương đ ỉ n h tuệ n g u y ệ t chân n g u y ệ t không n g u y ệ t tam vị pháp sư lại đều sắc mặt n đứng trọng hoàn toàn không lòng dạ nào thưởng thức chung quanh tú lệ cảnh trí hay là tìm không thấy linh n g u y ệ t cũng tìm không thấy bạch long tuệ n g u y ệ t một mặt bất đắc dĩ nàng mặc dù đã hai nghìn tuổi trên mặt lại không cái gì nếp nhăn nhìn xem như là hơn ba mươi tuổi chỉ là nàng ngũ quan bình thường chỉ có một đôi đôi mắt sáng tỏ có thần linh nguyện cùng bạch long hẳn là bị người bắt lại chân nguyện nghiêm mặt nói ra nàng ngũ quan có chút xinh đẹp một thân trường bảo màu đen không đeo trường kiếm cả người khí chất lộ già phi thường t ư ờ n g thế làm t ị n h tiên trai trai chủ chân nguyệt cũng là tứ đại pháp sư người mạnh nhất bất quá nàng cũng sẽ không t ù y tiện can thiệp mặt khác tam vị pháp sư hành động tứ đại pháp sư rất ít gặp mặt bình thường đều là tất cả làm tất cả mọi người ăn ý phân chia địa bàn tận lực tránh cho nội bộ mâu thuẫn bởi vì linh n g u y ệ t cùng bạch long đồng thời mất tích nhưng là linh n g u y ệ t cùng bạch long hồn đăng đều không có g i ậ t tắt bất quá linh n g u y ệ t hồn đ ă n g phi thường q u dị ở vào một loại giống như diệt chưa diệt trạng thái tam vị pháp sư mặc dù kiến thức rộng rãi cũng khó có thể phán đoán linh nguyện đến cùng là một loại trạng thái gì không n g u y ệ t đề nghị chúng ta c ư ơ n g ép triệu hoán bạch long không trở lại liền rách nó bản m ệ n h m ồ t bài không n g u y ệ t không có tóc cũng không có lông mày màu da tái nhợt mặc tăng y màu xám cả người nhìn xem giả mua lại lạnh lùng tứ đ ạ i pháp sư bên trong không n g u y ệ t luôn luôn lấy lãnh khốc tuyệt tình chứ danh nàng lấy r a khí v ậ n bệnh cách thủ đoạn cũng khốc liệt nhất đối với bạch long tôn giả không n g u y ệ t cũng là thái độ cường lạnh loại yêu vật này nghe lời liền xưng một tiếng tôn giả không nghe lời chính là đáng chết yêu nghiệt tuệ nguyện lắc đầu bạch long tại công ta chờ đợi hơn hai nghìn năm trung thành tuyệt đối không có sắc tập trung uống sao có thể tùy tiện giết nó huống chi huyền minh pháp đàn còn tại nó trong tay giết bạch long pháp đàn làm sao bây giờ nàng không thích không nguyệt khốc liệt thủ đoạn cái gì đều không có làm rõ ràng liền giết ta giết quả thực là vô não không nguyệt lạnh nhạt nói ra linh n g u y ệ t sắp chết bạch long lại bình yên vô sự khẳng định là làm phản rồi bạch long đối với tông ta hết sức quen thuộc sẽ tạo thành cực lớn phá hư lúc này trước hết ra tay diệt trừ bạch long không có khả năng cân nhắc nhiều như vậy t r â n nguyệt trầm mặc một hồi nói ra và năm đại kiếp muốn bắt đầu chúng ta thực sự muốn gom lại lực lượng chuẩn bị ưng biến trước giải quyết bạch long cũng là giải quyết nội họa tuệ n g u y ệ t hơi kinh ngạc làm sao lại nhanh như vậy dựa theo tổ sư di huấn chí ít còn muốn một trăm năm mới có thể mở ra đại kếp i loại chuyện này làm sao có thể tính được như vậy tinh chuẩn không n g u y ệ t k i n h thường nói ta nhìn nhân gian này khí vận biến ảo khó lường là lòng xả khởi lục chi thế nhất là yến quốc quốc vận đột nhiên liền hỏng mất đại biến đang ở trước mắt tuệ n g u y ệ t nói ra yến quốc quốc sư yến bắc viên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử yến quốc triều đỉnh trên dưới một mảnh bối rối linh n g u y ệ t đột nhiên xảy ra chuyện phải cùng việc này có quan hệ cả hai không chỉ là thời gian đối với được càng bởi vì yến quốc là linh nguyện địa bàn mấy cái pháp sư đều biết linh n g u y ệ t tại đố mưu yến quốc quốc vận chỉ là quốc vận liên lụy tới ước vạn dân chúng bất luận cái gì một chút quốc vận biến hóa đều sẽ dẫn phát biến đổi lớn quốc vận tuy tốt các nàng cũng không nguyện ý m ạ o m ộ i sở t r ạ n g linh n g u y ệ t làm việc xưa nay đ ị u thấp gia tâm lại dị thường lớn hợp lý nhất phỏng đoán chính là linh n g u y ệ t liên lụy đến quốc sư yến bắc viên trong chuyện này mới làm không chết không sống chân nguyện không nguyện kỳ thật đều có thể đoán được căn nguyên tại thương vân thành chu g a nhưng là quốc sư yến bắc viên đều chết tại bên trong các nàng cũng không muốn chuyến vũng nước đ ụ này quá nguy hiểm tam vị pháp sư tương đối không nói gì các nàng cũng không quá để ý linh nguyện chết sống càng không hứng thú v ì nàng b ả o hiểm chỉ là trong này còn có bạch long còn có huyền minh phát đàn đây chính là các nàng tông môn trí bảo như thế để đó mặc kệ nhưng cũng không được trầm m ặ t một h ồ i chân nguyện đột nhiên nói ra mấy năm gần đây kiếm thần bạch ngọc sinh vang danh thiên hạ khắp nơi c h ả m yêu trừ ma hành hiệp trưởng nghĩa đã trở thành thiên hạ chính đạo nhân tài kiệt xuất tại dân gian cũng có to như vậy danh vọng có thể nói là truyền bá trí quốc không ai không biết không người không hay ta xa xa nhìn qua bạch ngọc sinh vị này mệnh cách cao quý không tàn đổi tuệ nguyện có chút không hiểu làm sao đột nhiên nói lên bạch ngọc sinh bạch ngọc sinh quật khởi quá nhanh ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đã tiên trọng tiên bên dưới không ai không biết tỉnh tiên trai mấy vị pháp sư đều chuyên môn đi xem qua bạch ngọc sinh người này mệnh cách quá cao mấy cái pháp sư ai cũng không dám s ờ chạm huyền minh tiệt tiên thuật mặt dù d ư ợ u thật có chút mệnh cách là không thể đủ một khi không cẩn thận dính vào không những cái khó lấy thu hoạch ngược lại sẽ bị đối phương mệnh cách liên lụy bạch ngọc sinh chính là loại tình huống này t r â n nguyện giải thích nói theo ta được biết bạch ngọc sinh là yến quốc thương vân thành người yến quốc đại biến sắp đến người này hẳn là mấu chốt có lẽ và năm đại k i ế p do hắn bắt đầu tuệ nguyện như mày hỏi cái này cùng chúng ta có quan hệ gì cùng linh nguyện có quan hệ gì liên ta biết b ạ c h ngọc sinh cùng thương vân thành chu gia thế nhưng là có h nước t r â n nguyện có chút không kiên nhẫn cùng hai người đã ấy mê nàng trực tiếp làm do nói ra t i ế n bác viên cũng là chết tại chu gia linh nguyện hẳn là cũng tại chu gia nhân trong tay chương 680, t r ă t t h i thiên đỉnh 1, 2, t h chương 680, t r ă t t h i thiên đỉnh 1, 2, t u ệ nguyện cùng không nguyện đều là im l ặ o t i ế n quốc chu gia mấy năm này sinh ý làm được đặc biệt lớn mà lại làm cái gì đều là kiếm lời lớn cái này đã vượt xa bình thường sinh ý thủ đoạn chỉ có thể nói là khí vận ra thân quốc sư yến bắc viên v ừ a chết chu ra khí vận càng là cường thịnh tới cực điểm vốn là kiếp sau h ồ n g liên bây giờ lại đã m ờ m ờ h ảo h ảo có phượng vũ cựu thiên chi thế các nàng đối với chu ngọc hoa kỳ thật không quá để ý cũng rất để ý chu ngọc hoa sau lương vị cường giả kia ba người lượn nửa ngày vòng tròn cuối cùng vẫn tránh không khỏi vị cường giả kia tuệ n g u y ệ t một mặt khó khăn nói chu ngọc hoa cùng bạch ngọc sinh nếu là lại đắp lên quan hệ rất có thể là nhất phi trùng t i ê n chi thế chúng ta tuyệt không thể đụng bọn hắn không nguyện cũng nói vạn năm đại kiếp khả năng liền do bọn hắn mà lên. chúng ta không thể chơi vào vậy chúng ta tại cái này nói cái gì t r â n n g u y ệ t rất là bất mãn cái này cũng không được vậy cũng không được vậy chúng ta dứt khoát tìm rừng sâu núi thảm dấu đi khi r ù a đen được làm trai chủ t r â n n g u y ệ t hy vọng vẫn phải có tuệ n g u y ệ t không n g u y ệ t đều không nói chúng ta có thể sống lâu như vậy toàn bộ nhờ lấy r a khí v ậ n bệnh cách t r â n n g u y ệ t nói ra loạn thế mở ra long xà khởi lục đúng là chúng ta cơ hội nếu có thể lấy một hai phần thiên mệnh chi khí phi thăng thành tiên đều cũng không phải là bảo tưởng tuệ nguyện sắc mặt biến hóa ngươi làm u ố n đối với bạch ngọc sinh cùng chu ngọc hoa độc thủ đ o ạ n vận lấy mệnh thuận tiên mà vì hai vị này nếu đại biểu thiên mệnh chúng ta đi theo đám bọn hắn uống cánh có gì không ổn t r â n n g u y ệ t lạnh lùng nói ra nói tới nói lui các ngươi bất quá là e ngại chu già cái kia cao khiêm nghe được cao khiêm danh tự t u ệ n g u y ệ t cùng không n g u y ệ t thần sắc đều nhiều hơn mấy phần ngưng trọng các nàng đều cảm thấy linh n g u y ệ t tại cao khiêm trong tay nhưng là các nàng đều không muốn đụng vị này cao thâm m ạ n chắc cờ ư n giả g linh n g u y ệ t bạch long cùng huyền minh phát đàn hẳn là ngay tại cao khiêm trong tay chân nguyện nói ra người này chúng ta tránh không khỏi đến một bước này còn không bằng chủ động xuất thủ giải quyết người này cứ như vậy chẳng những giải quyết vấn đề của chúng ta cũng có cơ hội đối với chu ngọc hoa b ạ c h ngọc sinh ra tay làm việc lanh k h ố c quyết tuyệt không nguyệt n à y sẽ lại do dự còn không biết người này sâu cạn lai lịch mạng hội động thủ quá mức nguy hiểm tuệ nguyệt cũng khuyên can nói c a n hệ trọng đại không bằng chầm chầm n ư u toan hai người các ngươi phế vật nhà mình sư mội bị người giết hộ pháp bị bắt cóc trọng bảo bị cướp chúng ta nào có lui lại chỗ trống t r â n n g u y ệ t nghiêm nghị nói ra ta quan sát từ xa cao khiêm k h í vật mệnh cách mặc dù thâm thúy như vực sâu nhưng lại mang theo vài phần phiêu miễu q u dị vực này dị loại mệnh cách không nhận thiên đạo ước t h u c nhưng cũng không nhận thiên đạo bảo hộ t ô n g ta thiệt thiên đ ỉ n h không có khả năng lịch thiên cải bệnh nhưng là đối phó loại này không tại thiên đạo bên trong dị loại lại là tốt nhất dùng hai vị sư mộ i ý như thế nào không n g u y ệ t trầm ngâm bên d ư ớ i hỏi sư tỷ việc này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn b ả y tám phần luôn luôn có chân n g u y ệ t tự tin nói lấy thiệt thiên đ ỉ n h phá nó mệnh cách không cần chúng ta đậu thủ hắn tự nhiên sẽ bị thiên khiển nàng nhìn về phía tuệ n g u y ệ t sư mộ i n ê nói n thế nào tuệ n g u y ệ t mắt nhìn không n g u y ệ t không n g u y ệ t có chút gật đầu biểu thị nàng nguyện ý mạo hiểm tuệ nguyện có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu tuất ta nghe sư tỷ rất tốt ba người chúng ta liên thủ đủ để đem thiệt thiên trong đỉnh tồn tại k i ế p vận toàn bộ thôi phát đi ra chân nguyện biết cao khiêm lợi hại nàng cũng sẽ không cùng cao khiêm chính diện giáo thủ thiệt thiên đỉnh là tịnh thiên trai thần khí chuyên môn dùng để lấy ra khí vận mệnh cách vạn năm truyền thừa tịnh thiên trai không biết lấy ra bao nhiêu mệnh cách khí vận không ngừng hấp thu từ bên ngoài đến khí vận mệnh cách cuối cùng sẽ hấp thu đến rất nhiều k i ế p vận h u n g mệnh tịnh thiên trai lịch đại tu giả liền sẽ thông qua thiệt thiên đỉnh ngăn trở những tiếp vận này h u n g mệnh một lúc sau t i ệ t thiên trong đỉnh liền tích lũy đại lượng tiếp vận h u n g mệnh cái này đồng dạng cũng là một loại đáng sợ lực lượng cường đại đem những n à y kích bận hung mệnh ra chỉ tại trên thân người khác đủ để cho đối phương cấp tốc mất mạng chỉ là loại thủ đoạn này dị thường lao động sẽ đối với người không chế tạo thành nhất định tổn thương t r â n nguyệt lúc này mới muốn lôi kéo hai cái sư mội cùng một chỗ ba người chia sẻ khí vận phản vệ cũng không có cái gì vấn đề t r â n nguyệt là hành động phái thuyết phục hai cái sư mội sau lập tức triệu hồi ra tiệt thiên đỉnh thanh đồng bốn chân cự đình chừng cao cỡ một người trên thân đỉnh khắc đầy phủ văn cổ lão mặt trên còn có mảng lớn màu xanh đồng xanh tại thân đỉnh chính diện k ắ c lấy hai cái phức tạc t r văn chính là tiệt thiên hai chữ d u nguyên điều đoạt bệnh trận chân n g u y ệ t chính hướng về phía tiệt thiên đỉnh nàng nói ra này sẽ canh giờ vừa vặn chúng ta có thể mượn dùng thiên sát t i n h lực thôi phát tiệt thiên đỉnh ta đến khóa c h ặ t cao kiêm làm pháp trận người chủ trì chân n g u y ệ t cần hai cái sư hội toàn lực phối hợp nàng nhất định phải đem an bài nói rõ ràng tuệ n g u y ệ t cùng không n g u y ệ t đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ hai người đứng tại tiệt thiên đỉnh khác một bên cùng chân n g u y ệ t thành tam giác chỗ đứng tại ba người thôi phát bên dưới cổ lao tiệt thiên trên đỉnh phù văn bắt đầu lập lòe sinh huy phóng xuất ra hảo quan dị sắc giờ phút này đã gần đến hoàng hôn ba người thông qua tiệt thiên đỉnh đều cảm ứng được trên chín tầng trời thiên sát tinh m ư ợ n d ù n g thiên sát tinh chi lực liền có thể tốt hơn dẫn đạo tiệt thiên trong đỉnh kíp vận khung mệnh chi lực chương sáu trăm tám mươi tiệt thiên đỉnh hai một chương sáu trăm tám mươi tiệt thiên đỉnh hai một chân nguyện tệ u nguyện không nguyện đều là luyện thần hóa hư cao thủ nhất là am hiểu khống chế khí vận bệnh cách chi lực liên thủ thôi phát tiệt thiên đỉnh càng là thành thạo yêu luyện chân nguyện biết chân chính khó khăn địa phương ở chỗ k h ó chặt cao k i ê m k h ó chặt đối phương mệnh cách khí vận mấu chốt nhất là muốn làm cho đối phương khó mà phát giác nếu như kinh động đến đối phương phiền phức của các nàng liền lớn chân n g u y ệ t t ử trong ngực lấy ra một con rối con rối ngũ quan cùng cao khiêm có chút tương tự con rối trên thân càng là khắc lấy rất nhiều phù văn b ì n h t h ư ờ n g tới nói muốn sử dụng thế thân con rối thứ nhất phải biết đối phương ngày sinh t h á n g đẻ thứ hai phải có đối phương lông tóc n ó n g tay tốt nhất là có thể cầm tới đối phương hết dịch chân n g u y ệ t t ử nhiên lấy không được những này nàng thậm chí không xác định cao khiêm cái tên này có phải thật vậy hay không khóa chặt cao khiêm chỉ có thể thông qua mặt khác phương thức chính là mượn dùng chu ngọc hoa cùng cao khiêm một tia khí vận bên trên vi diệu liên hệ dùng cái này khóa chặt cao k i ê m chủ yếu là chu ngọc hoa kiếp sau hồng liên chuyển thành phượng vũ k i u thiên Mệnh chân á c cường đại. Nàng cùng Cao liên hệ nhìn như chỉ có như đường, Nàng liên nhìn đại. tại Kiêm một hệ nguyệt t r o ngay mắt, một đường này liên hệ lại như là một thường, rất dễ dàng liền có thể thuận đường đầu đường như này liên cứng dàng liền này là dây dây lại cỏi hệ h có dễ ó k chặt Cao Điều khiển Kiêm. Điều sởi d â vận mệnh, vốn mệnh, là tại ị n thiên trai am hiểu nhất bản、sự. Trân Nguyệt ngay h hiểu trai am sự. thông qua chu ngọc hoa mệnh cách đi tìm cao khiêm lại không biết thế nào liền thấy trong hư không đầu kia như có như không sợi dây vận mệnh chính chỉ về phía các nàng chỗ phương bị đây là xảy ra vấn đề gì chân n g u y ệ t đang có điểm bất an liền nghe đến bên cạnh có người nói chuyện con dối này là ta à tha thứ ta nói thẳng có thể có điểm quá xấu Thụy l â ngọn Sơn n t r a là tỉnh tiên trai t r g địa, t r u nhân g n thôn Trang đều bị tỉnh tiên trai một phát thôn không chế, chính là đến một đầu xa lại chó, đến dẫn xa đều đầu đều bị lại là sẽ d cảnh giác. Ngoại nhân, là tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động tiến vào thụy lân sơn trang thế mà đột nhiên toát ra một ngoại nhân chân nguyện ba người tất cả giật mình nghe tiếng nhìn sang liền thấy một cái cực kỳ đẹp trai đạo nhân áo xanh chính mỉm cười nhìn xem các nàng tại đạo nhân áo xanh bên người còn có cái bản đ ô n đ ô n tiểu nữ hải nàng một tay lôi kéo đạo nhân áo xanh một tay cầm cái đồ chơi làm bằng đường liếm phi thường vui sướng tiểu nữ hải một đôi đen lung liếm m ắ to hiếu kỳ đánh giá là các nàng đạo nhân cùng nữ hài sau lưng đứng đ ấ y một cái thần thái kính cẩn nữ t ử áo trắng nữ tử này ngũ quan nhu hòa thanh tú khí chất ôn đu chỉ là một đôi xanh biết đôi mắt rất là thâm u chân nguyện tuyên nguyện không nguyện ba người một chút liền nhận ra nữ tử áo trắng kia chính là bạch long tôn giả mặc dù v ị tôn giả này chưa bao giờ hóa hơn người hình nhưng nàng trên thân cái kia cố bạch xả khí tức là thế nào đều không che giấu được chân nguyện các nàng cùng bạch long quen biết hơn ngàn năm đối với nàng khí tức không thể quen thuộc hơn được nhận ra bạch long tam vị pháp sư đều là xác định đạo nhân áo xanh thân phận chính là các nàng tính toán cao khiêm tam vị pháp sư đều là biến sắc bị địch nhân trắng cửa các nàng còn không hề có cảm giác cái này có thể quá tệ càng hỏng m é t chính là ba người đang hợp lực thôi phát tiệt thiên đỉnh muốn tính toán cao khiêm ba cái pháp sư sống mấy ngàn năm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào cái gì cao khiêm lại có chút hăng hái đánh giá chân nguyện trong tay con dối con dối này cũng quá thô g i á p vật liệu nhìn cũng không tệ lắm hẳn là một loại nào đó chân quý vật liệu gỗ thế mà cùng mệnh bận hắn có một tia vi diệu liên hệ không thể không nói tình thiên trai ở phương diện này đích thật là lợi hại hắn loại này khách đến từ thiên ngoại đều chạy không khỏi đối phương tính toán đáng tiếc đối phương tìm nhầm mục tiêu đương nhiên ba nữ nhân không tìm hắn hắn cũng phải tìm ba vị này tính số sách cao khiêm ánh mắt chuyển tới tiệt thiên trên đỉnh kiện pháp khí này nhưng so sánh huyền m i n h pháp đàn cao cấp nhiều tiệt thiên trong đỉnh thiêu đốt tiếp vận hung mệnh liền như là là đỏ thâm h ỏ a diễm ngọn lửa này cùng trên trời một ngôi sao đối ứng lại thông qua con dối trên người sợi dây vận mệnh cùng hắn kết nối đối phương nghi thức còn không có cử hành xong đỏ thấm hỏa diễm mặc dù cùng vì sao trên trời hô ứng cộng mình vẫn còn không thể thông qua vận mệnh tuyến truyền lại đến trên người hắn cao kiêm nhìn qua linh nguyện quyển sách này đối với tịnh thiên trai bí thuật đã có rất sâu hiểu rõ hắn biết một đoàn này k ế t b ậ n h u n g mệnh c h i hỏa là tịnh thiên trai mấy ngàn năm tích lũy u i lực của nó cường đại đủ để tùy tiện để một vị luyện thần hóa hư cường g i ả gặp phải bật r ù i cấp tốc m ấ t mạng hắn có chút hiếu kỳ đối phương thi triển bí thuật đối với hắn có thể lớn bao nhiêu uy hiếp loại chuyện này đừng nói linh nguyện không rõ ràng chính là người không chế chân nguyện t u ê nguyệt k h ô n g nguyệt ba người cũng nói không rõ ràng chỉ có tự mình thể nghiệm mới có thể làm rõ ràng trong đó vi lực cao k i ê m cũng chỉ là như thế ngẫm lại làm như vậy có chút nguy hiểm mấu chốt là ý nghĩa không lớn h ắ n đối với chân nguyệt ba người chắp tay thi lễ t á n nhân cao k i ê m gặp qua ba vị đạo hữu khách không mời mà đến không mời mà tới nếu có quái nhiễu còn xin ba vị đạo hữu thứ lỗi chân nguyệt cố gắng chấn định hoàn lễ nguyên lai、like、là cao đạo trưởng nghe đại danh đã lâu tuệ n g u y ệ t cùng không n g u y ệ t riêng phần mình nắm chặt pháp khí một mặt ngưng trọng nhìn xem cao k i ê m các nàng đều là trong lòng têu khổ đang tính toán cao k i ê m cao k i ê m lại đột nhiên tới cựa cái này quá lung túng m ẫ u chốt là không thể nào giải thích muốn nói cái n h u y ễ n thoại đều không được chân nguyệt cũng biết lại giải thích cái gì đều không có ý nghĩa nàng ngược lại hỏi l ạ o trưởng không biết linh n g u y ệ t ở đâu linh n g u y ệ t đạo hữu nàng hiện tại rất tốt an t ĩ n h thanh thản không cần tiếp tục bùn u ba bận lộn cũng không cần tính toán giày vò đúng như tiên nhân bình thường cao kiêm mỉm cười giới thiệu linh n g u y ệ t tình trạng hắn thấy biến thành một quyển sách đối với linh n g u y ệ t có thể nói là cực kỳ tốt kết cục vậy phần linh nguyện có phải hay không nghĩ như vậy trong sách lại không nói chân nguyện lại hỏi t ô n g ta bạch long tôn giả tại sao phải đi theo đạo hữu chương 680, t h i ệ t thiên đ ỉ n h hai hai chương 680, t h i ệ t thiên đ ỉ n h hai hai tố t r i n h à nàng muốn theo ta tu đạo ta đồng ý cao khiêm hỏi lại làm sao có vấn đề gì t r â n nguyệt hỏi nhiều lời như vậy chính là chờ lấy câu này nàng nói ra đạo trưởng bạch long tôn giả là tông ta hộ pháp cứ như vậy đi theo ngài tu hành về tình về lý đều muốn nói với chúng ta một tiếng thời khắc mấu chốt t r â n nguyệt cũng không phải là muốn so đo những này chi tiết vấn đề nàng chỉ là nhìn cao khiêm ôn hòa k h á c khí tựa hồ còn có thể giảm đạo lý nàng muốn thông qua vấn đề này tham dò một chút cao khiêm chân thực thái độ cao khiêm gật gật đầu đạo h i u nói chính là là ta muốn có chút kém không thể chú ý tới vấn đề này việc này cũng trách không được bạch tổ t r ì n h đều là ta có chút lỗ mãng ta cho đạo h i u nhận lỗi thật có lỗi chân nguyệt nhìn thấy cao khiêm thế mà thật thi lễ nói xin lỗi nàng thật thật bất ngờ nàng vội vàng nghiêng người h o à n lễ đạo trưởng chúng ta cho là người đối với tông ta có lý lúc này mới bày xuống p h á t trận việc này cũng là chúng ta quá mức đa nghi may mắn còn không có đủ thành sai lầm lớn cũng xin mời đạo trưởng tha thứ sự lỗ mãng của chúng ta cao khiêm cười một tiếng t r â n nguyệt vẫn rất có ý tứ nói ngồi lâu chờ ở tại đây hắn hắn gật gật đầu đây đều là việc nhỏ nếu là hiểu lầm ta cũng sẽ không để ý t r â n nguyệt có chút không thể tin được chuyện lớn như vậy mấy câu liền nói mở cao k i ê m liền không truy cứu nàng có chút bất an nói ra là chúng ta làm sai chúng ta nguyện ý cho đạo h ư u bồi thường rất không cần phải cao k i ê m khoát tay nói mấy vị đạo h ư u đều là cao nhân ta đối với các ngươi thủ đoạn rất là thang phục quen biết một trận chính là duyên p h ậ n chuyện đã qua không cần nhắc lại g i ố n h ư vậy dày r ộ n lượng cao k i ê m thật làm cho chân nguyện t u y n g u y ệ n không nguyệt ba người đều cảm thấy khó có thể tin bất quá cao k i ê m đều nói chuyện đã qua xóa bỏ các nàng còn có thể nói cái gì không thể không nói phong thần vấn l ã n g ôn hòa khiêm tốn cao k i ê m đích thật là có m ị lực nãy giờ không nói gì về nguyệt không nguyệt đều chắp tay trước ngực thi lễ đạo hữu khoan hồng độ lượng không truy cứu chúng ta chịu tội chúng ta thật sự là hổ thẹn cao k i ê m trả bán lễ m ấ y v ị đạo hữu không cần như vậy hắn ngừng tạm còn nói thêm lần này đến nhà một là nói trắng r a tố trinh sự tình hai a còn có làm việc nhỏ muốn cầu ba vị đạo hữu hỗ trợ chân nguyệt tuy nguyệt không u y ệ t ba người đều giật mình minh bạch t r á c không được cao khiêm k h á c h khí như vậy rộng lượng nguyên lai là có việc cầu các nàng cái này khiến ba người đều có mấy phần lực lượng tâm tình cũng dễ dàng một chút chân n g u y ệ t nghiêm mặt nói ra đạo hữu có việc một mực nói chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ tuyệt không chối tử đa tạ ba vị đạo hữu cao khiêm lần nữa k h á c h khí thi lễ hắn nói ra kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ ta đổ đệ này n à n g bướng lại có chút vụ dốt a i chân n g u y ệ t ba người đều nhìn về bàn đôn đôn nữ hải đứa nhỏ này đích thật là đần đội chẳng lẽ cao khiêm muốn cho nàng cải bệnh nổi bận cái này đối với các nàng tới nói đích thật là không khó đương nhiên mệnh cách khí vận cải biến càng lớn trả ra đại giới cũng liền càng lớn như vậy v ụ về tiểu hải tử muốn để nàng về sau có cực cao thành t ự u thật muốn bỏ ra đại giới rất lớn mới được cũng chỉ có các nàng mấy người mới có như vậy có thể vì chân nguyện nghĩ tới đây càng nhiều mấy phần thận trọng nàng hỏi đạo hữu thế nhưng là muốn cho đệ tử cải m ệ n h đổi bận thiên hạ mặc dù lớn chân chính tốt mệnh cách lại có thể đến được trên đầu ngón tay mỗi một loại mệnh cách đều rất khó thu hoạch được tuệ nguyệt c ũ n g nói cải mệnh đổi bận việc quan hệ thiên đạo nhân đạo dị thường huyền diệu việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn nếu cao khiêm khẩn trương như vậy đệ tử của hắn các nàng liền có thể hơi kéo dài một chút cải biến trước mắt loại này xấu hổ lại nguy hiểm cục diện lại không cần t h i ề n thoái như vậy cao khiêm mỉm cười nói ta lần này đến chỉ là tìm thêm chút sách để d ụ c tú đi học cho giỏi học tập tìm sách chân n g u y ệ t cảm giác có chút không đ ố i đạo hưu muốn cho đệ tử học tập tông môn ta bí thuật tuệ n g u y ệ t vội v à n g nói tông môn ta truyền thừa v ằ n năm pháp quy s n g nghiêm tông môn bí thuật lại không thể cho bên ngoài mượn tông môn bí thuật truyền thừa có thứ tự hạ có thể tùy tiện truyền cho ngoại nhân cao khiêm đối với cái này biểu hiện phi thường lý giải hắn khách khí nói ra, khí thật. ta là muốn mời mấy vị đạo hữu hóa sách giáo dục ta cái này xuẩn độ đệ tử cái gì chân nguyệt cảm thấy không đối nhưng lại không biết rõ cao khiêm ý tứ đạo hữu chính là như vậy cao khiêm nói đưa tay lăng không ngân xuống từ đầu đến cuối không lên tiếng không nguyệt liền bị vô tướng trưởng đập thành một bản màu xám trắng thư quyền chân nguyệt cùng t vệ nguyệt mắt thấy đồng bạn biến thành thư quyền đều là kinh hãi muốn tuyệt đây cũng không phải là h u y m n thuật mà là không nguyệt thân thể cùng thần hồn bị đè ép trùng điệp thành một cuốn sách, sách nàng là không chết hình thái sinh mệnh lại bị chuyển biến thành một loại quỷ dị lại đáng sợ trạng thái chân n g u y ệ t cùng tuệ n g u y ệ t cũng giật mình minh bạch nguyên lai linh n g u y ệ t chính là biến thành thư quyển nàng bản m ệ n h hồn b à i mới có thể biểu hiện như vậy kỳ dị cao k i ê m cầm k h u n g n g u y ệ t biến thành thư quyển tùy ý lạnh ra hắn đối với chân n g u y ệ t tuệ n g u y ệ t nói ra chuyện nhỏ này hai vị đạo hữu nhất định sẽ rút đi đi chết tức giận chân n g u y ệ t rút ra chém m ệ n h kiếm thẳng chém cao k i ê m cao k i ê m tiện tay nhấn một cái chân n g u y ệ t liền biến thành một quyển xích hồng thư quyển rơi trên mặt đất thư quyển trên t r a n địa phẫn nộ cầm kiếm chân nguyện như cùng sống người bình thường linh động có thần tuệ nguyện hai mắt đều là vẻ tuyệt vọng ôn hòa k i ê m tốn cao k i ê m so với nàng gặp qua tất cả ác nhân tả ma càng đáng sợ gấp trăm lần